Không vì mặt khác, liền vì Bùi Yến ở Nam thành một cái biên thủy hiệu quả thời điểm tiến công, trực tiếp lãnh binh công phá cái này quốc gia, đem cái này tiểu quốc trực tiếp chiếm vì nghiêu quốc lãnh thổ. Hoàng đế cho dù lại không mừng đứa con trai này, nhưng được tin tức này lúc sau, như cũ hậu thưởng Bùi Yến. Lần này, Bùi Yến cái này không được sùng ái hoàng tử lập tức dũng mánh vào khắp nơi tầm mắt. Nghĩ đến đây, triệu trường ca không khỏi mà nhữ như mày. Nàng vẫn là phát hiện không giống nhau địa phương, đời trước Bùi Yến tuy rằng cũng lập này công. nhưng là lại truyền đến còn có hắn hô giết đối phương 5.000 tù binh tin tức, mặt sau tin tức vừa ra tới, cả triều toàn kinh. Tàn nhẫn thanh danh lập tức dừng ở bùi yến trên người, khi đó đừng nói là hậu thưởng, nhưng thật ra bị hạ mình chỉ trách cứ một phen. Cả đời này, như cũ chiếm một cái tiểu quốc, nhưng không có chuyển ra hô sát tù binh tin tức, không giống nhau. Cũng không biết là nơi nào ra chuyển cơ. Bất quá, hiện nhiên, hình thức là đối bùi yến tốt, nàng cũng liền không cảm thấy thấp hỏng. Ẩn ẩn còn hy vọng loại này lời nói tốt thay đổi có thể nhiều điểm. Cuối cùng lại ở thư phòng ngây người một hồi, theo sau triệu trường ca làm nha hoàn đem dư lại thư tịch thu thập đưa đến nàng sân lúc sau, liền rời đi ninh tiên sinh sân. Trở về chính mình sân, lại phát hiện chính mình trong viện nhiều hai người. Đại ca, nhị ca. Triệu trường ca vui vẻ gọi, lần trước nhìn thấy hai người đều là hai tháng trước, lúc này tai kiến, tâm tình lập tức phi dương lên. Hai tháng không thấy, muội muội ngươi lại biến xinh đẹp. Triệu trường hạnh nhìn triệu trường ca, trực tiếp mở miệng nói. Nghe được lời này, triệu trường ca hơi hơi nhướng mày, nhị ca, tuy rằng ta biết ta thật xinh đẹp, nhưng ngươi không cần mỗi lần đều dùng những lời này tới khen ta đi. Triệu trường hạnh nghe vậy cười cười, từ trên xuống dưới đánh giá triệu trường ca, theo sau nói, trên đầu kim tức hoa, eo bội thúy đá đẹp, minh châu giao ngọc thể, san hô gian mùa khó, la y y gì phiêu phiêu, nhẹ vạt theo do xa, nhìn quanh di sáng giỏi, thét dài khí như lan, đủ rồi sao. Nhị ca ngươi vì bối này từ hoa bao nhiêu thời gian? Không phải là dùng để đùa giỡn nhà ai phụ nữ nhà lành đi. Triệu trường ca hỏi ngược lại, tuy rằng này đó là khen người nói, nhưng nói đến trên người nàng, nàng tổng cảm thấy có một chút kỳ quái, từ nhị ca trong miệng nói ra những lời này, nàng càng là cảm thấy không thích hợp. Ngươi sao lại có thể như vậy xem nhị ca, hơn nữa ta xem quen rồi ngươi, bên ngoài dùng chi tục phấn nơi nào nhìn chúng. Triệu trường hạnh nói ngọt nói, nói xong lúc sau, đối với triệu trường ca nói, Nhị ca hiện tại đối với ngươi tính hảo đúng không? Triệu Trường Ca mặc, nàng có phải hay không đem chính mình độc miệng nhị ca biến thành miệng lưỡi chân chu nhị ca? Không, không đúng, nhị ca chuyển biến hẳn là xuất ngoại du lịch mới thành như vậy. Nhìn nhị ca biến hóa, nàng nhưng thật ra may mắn lên. Đời trước nhị ca, tuy rằng độc miệng, làm người lại là thực đơn thuần, cho nên mới sẽ ở nhập kinh lúc sau, bị người lừa gạt cảm tình, lại gặp người khác tính kế. Đời này, có bên ngoài du lịch kinh nghiệm, nhìn quen bên ngoài nơi phồn hoa, Hẳn là sẽ không bị một nữ nhân thấp kém thủ đoạn sở hoặc đi. Còn nữa còn có nàng ở, nàng nhất định sẽ không làm các nàng lại tùy ý lợi dụng chính mình nhị ca. Cấp cái phản ứng A. Triệu trường hạnh nhìn triệu trường ca chầm mặc phát ngốc bộ dáng, nhướng mày hỏi ngược lại. Miệng đích sát thực ngọn. Triệu trường ca bất đắc dĩ mà cho một cái đáp lại, theo sau nhìn về phía một bên vẫn luôn mỉm cười nhìn bọn họ triệu trường anh, tiến lên lôi kéo triệu trường anh cánh tay. Đại ca, lần này trở về ngươi còn đi sao? Không đi rồi. Đã hơn một năm thời điểm, nhiều quốc mấy đại thành trì chúng ta đều tới kiến thức qua, lần này cùng các ngươi cùng nhau hồi kinh. Triệu trường anh ánh mắt nhu hòa mà nhìn triệu trường ca. Thật tốt quá. Triệu trường ca vui vẻ nói, thuận miệng liền hỏi, các ngươi lần này đi nơi nào? Bởi vì thân phận nguyên nhân, nàng không quá có khả năng ra xa nhà, cũng chỉ có thể từ các ca ca trong miệng được đến một ít tin tức, cũng coi như quá quá nhĩ nghiện. Nghe được triệu trường ca nói, triệu trường hạnh ở một bên chính là thuận miệng nói, đi nam thành. Nam Thành, kia không phải bùi hiến địa phương. Bọn họ này hai tháng đều ở Nam Thành. Triệu trường ca trong đầu loáng thoáng cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương, lập tức lại có chút nghị không ra rốt cuộc có chỗ nào không thích hợp. Thức mau, là đem nó vứt tới rồi sau đầu, đối với hai người tiếp tục nói, kia có hay không cái gì lễ vật mang cho ngươi. Đương nhiên là có. Triệu trường hạnh dẫn đầu nói, sau đó chỉ chỉ một bên, triệu trường ca nhìn lại, liền nhìn đến đôi tốt bức họa của tròn. Triệu Trường Ca ánh mắt sáng ngời, theo sau đem hỏa mở ra tới, nhìn đến đệ nhất phúc thời điểm, liền không khỏi mà kinh hỉ nói, là Lý Thanh Đại sư họa Ân, biết ngươi thích, chúng ta đều có lưu ý, lần này ở Nam Thành bên kia phát hiện, liền đem này hỏa mua đã trở lại. Triệu Trường hành nói, cảm ơn, ta thực thích. Triệu Trường Ca lập tức đem này đó hỏa nhất nhất xem qua lúc sau thu lên, trên mặt mang theo vui dạo rực mỉm cười. Chúng ta cho ngươi mang lễ vật cũng chưa điểm tỏ vẻ. Triệu Trường Hạnh cười cười nói. muốn cái gì tỏ vẻ. Triệu trường ca chấp trước mắt nói, lập tức cảnh giác lên. Còn không phải là muốn ngươi họa một chương họa. Cái gì họa? Trời xanh đồ A. Tựa hồ bầu trời còn có ở bay lượn diều hâu. Ngươi làm sao mà biết được. Triệu trường ca vô ngữ, này nàng mới vẽ hơn 10 ngày không đến. Ở ngươi trở về thời điểm, chúng ta đi ngươi thư phòng đi dạo một chút. Triệu trường hạnh cười nói, lộ ra trắng tinh hàm răng, kia phúc vui vẻ bộ dáng làm người nhịn không được muôn tấu hắn. Triệu trường ca tức khắc cảm thấy có chút không thích hợp, ngay sau đó, cất bước hướng chính mình thư phòng chạy. Thiên! Nhị ca mỗi lần đi chính mình thư phòng lúc sau, nàng thư phòng giống như là bị đánh cướp quá giống nhau. Nhìn triệu trường ca bóng dáng, triệu trường hạnh ở phía sau cười nói, trường ca, chúng ta đã trước đem đổ vật lấy về đi. Nói xong lúc sau, nhìn về phía triệu trường anh không chút để ý nói, đại ca, ngươi nói trường ca như thế nào liền đối họa như vậy coi trọng đâu. Không có, lại họa không phải được rồi. Nghe vậy, Triệu Trường Anh nhìn thoáng qua Triệu Trường Hạnh, ngươi những cái đó kỳ chân thư tịch cho ta mấy quyển tốt không? Tường Động đừng nghĩ. Triệu Trường Hạnh không chút do dự nói, đó là chính hắn hoa tận tâm tư từ các địa phương tìm được, sao lại có thể dễ dàng cho người khác? Nói xong lúc sau, đối tượng Triệu Trường Anh cười như không cười tầm mắt, trường ca họa cùng ngươi thư là giống nhau đạo lý. Nói như vậy cũng là. Ho nhẹ một tiếng, Triệu Trường Hạnh ngượng ngùng nói. Theo sau, Triệu Trường Anh cười cười. liền đứng dậy hướng tới triệu trường ca thư phòng đi đến triệu trường hạnh nhìn triệu trường anh bóng dáng đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không bị bá đại ca chính hắn không phải cũng cầm không ít sao không năm không triệu trường ca trong thư phòng triệu trường ca phát hiện chính mình tân tiến họa đều đã bị không sai biệt lắm lấy hết còn có một ít xin che mặt quạt quả thực hai người kia là thổ phỉ sao tới nay liền đem chính mình hơn nửa năm qua làm họa đều lấy mất Triệu trường ca nhìn chính mình giống tuyết xin che ống, tâm tác tăng nghĩ. Đúng lúc này, triệu trường anh đẩy cửa vào được, nhìn triệu trường ca ngồi ở ghế trên một bộ ủy khuất bộ dáng, nhìn không được cười cười, đi lên trước nói, sinh khí. Ân, ta họa kỳ thật cũng không thật đẹp, ngươi cùng nhị ca hai người còn không bằng cất chứa những cái đó danh gia họa càng tốt đâu. Triệu trường ca nói, nàng kỳ thật cũng không phải nói họa bị cầm đi khó chịu, mà là những cái đó họa ở chính mình các ca ca trong tay cũng đại bộ phận là đem gắt xó. Lấy đi cũng không lấy đi không có gì khác biệt. Ai nói chúng ta bắt ngươi họ chỉ là cất chứa Triệu trường anh hỏi ngược lại. Bằng không đâu. Triệu trường anh nhìn triệu trường ca, theo sau từ chính mình trong lòng ngực móc ra một quả ấn dám đưa cho triệu trường ca. Đây là cái gì? Triệu trường ca lấy quá, sau đó quan sát lên, theo sau nhìn ấn dám phía dưới tự khi, nhìn không được ngẩn người, mặt trên viết chính là ninh ca hai chữ. Ninh ca là ninh tiên sinh cho nàng lấy tự, dùng này tới tỏ vẻ nàng đối nàng yêu thích. Chỉ là nàng không nghĩ tới đại ca sẽ giúp chính mình lộng cái con dấu. Ta thuộc hạ có một cái nhà đấu giá, ngươi ở trong tay ta mấy bức họa, ta đắp lên cái này con dấu lúc sau công khai bán đấu giá. Triệu Trường Anh mở miệng tiếp tục nói. Đều bán đấu giá đi ra ngoài. Triệu Trường ca trận tròn đôi mắt nhìn Triệu Trường Anh. Nghe vậy, Triệu Trường Anh bình tĩnh cười, không được đến ngươi đồng ý, ta như thế nào sẽ đem ngươi họa bán đi, ta chỉ là đặt ở nhà đấu giá thượng bán đấu giá mấy vòng. Dùng những người khác một ít thân phận giá cao bán đấu giá hạ lại qua tay đến ta danh nghĩa, lại sau đó ở một ít tài tử tụ tập trường hợp làm những người này đem ngươi họa lấy ra đi làm người cắp nơi đi triển lãm, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, người họa tác đã bị xảo tới rồi giá cao, càng quan trọng là, hiện tại rất nhiều. Người đều biết đan thanh giới ra một cái tân khởi tri tú, linh ca. Đại ca vì cái gì muốn làm như vậy? Nói lên marketing, triệu trường ca cái này từ hiện đại lại đây so triệu trường anh càng minh bạch. Chính là nàng vẫn là còn không rõ vì cái gì đại ca muốn làm như vậy. Trường ca, ngươi hồi kinh lúc sau, ta hy vọng ngươi có thể đi thượng nữ học. Triệu trường anh nghiêm túc mà nói. Nữ học. Triệu trường ca nghi hoặc mà nhìn triệu trường anh. Phần 47. Triệu trường anh nhìn triệu trường ca, thấp giọng nói, nữ học viện trưởng là thái hậu thân tỷ, đồng dạng cũng là vương gia đích trưởng nữ, đầy bụng kinh luân, tài cao bắt đầu, so với nam nhi tới một chút cũng chút nào không thua kém, tổ tiên từng đánh giá quá nàng. cân quắc không nhường tu mi mà nàng sáng chế làm nữ học mỗi một lần thu 10 tên quý nữ nhưng nàng sở giáo thụ lớp chỉ có ba người ta tiêu phí nhiều như vậy tâm tư chỉ là muốn cho ngươi trở thành kia ba người trí nhất mà trở thành kia ba người tiền đề cần thiết là trước trở thành 10 người trí nhất bị lựa chọn 10 cái người ra thế nhất định tôn quý ngũ quan cần thiết tú mỹ tài văn chương tất nhiên nạo nhân ngươi trước kia cái gì cũng không thiếu liền thiếu thanh danh hiện tại ngươi chịu quá ninh viện nữ quan chỉ đạo Còn có ninh ca cái này danh hào, trường ca, đến lúc đó hồi kinh lúc sau, vương viện trưởng sẽ không xem nhẹ ngươi. Đại ca, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Triệu trường ca nghiêm túc mà nhìn triệu trường anh, nàng cũng không nốc, đột nhiên cảm thấy, sư phó đi vào bên người nàng chỉ đạo sự khả năng không phải đơn giản nhìn một bộ nàng làm họa Hơn nữa, đại ca như vậy lao lực tâm tư làm nàng tiến nữ học là vì cái gì? Đời này đại ca, giống như có chỗ nào không giống nhau. Nhưng là cụ thể. nàng lại nói không nên lời nơi nào bất đồng bất quá nàng biết đến là vô luận đại ca như thế nào biến đại ca đều là thương yêu nhất nàng đại ca trường ca ngươi chỉ cần biết rằng đại ca là vì ngươi làm tốt triệu gia hảo là được triệu trường anh nhìn triệu trường ca nghiêm túc nói thâm thủy ánh mắt chỗ sâu trong mang theo kiên định triệu trường ca nghe vậy vông xuống mi mắt chầm tư theo sau ngước mắt nghiêm túc mà nhìn triệu trường anh đại ca ta nghe ngươi ta sẽ nỗ lực vô luận đại ca là vì cái gì Nàng chỉ cần biết rằng đại ca là vì nàng hảo là đủ rồi. Cái này nữ học đời trước nàng cũng nghe nói qua. Nàng nương cũng lo lắng vì nàng chuẩn bị quá, nhưng nàng không bị lựa chọn, nàng cũng hoàn toàn không để ý. Trước kia đọc sách đọc hai mươi mấy năm, nàng cũng cảm thấy đủ rồi. Sau lại ẩn ẩn nghe nói, mỗi một lần 10 tên quý nữ ở tốt nghiệp lúc sau, một bộ phận trở thành nữ quan, một bộ phận lưu tại trong học viện trở thành nữ học tiên sinh, một bộ phận tắc trở về nhà, nhưng không thể nghi ngờ, từ nơi đó tốt nghiệp mỗi một cái. Đều là môi cái gia tộc chạm tay là bỏng tức phụ người được chọn. Nghĩ đến đây, triệu trường ca ánh mắt ám ám, kia hai nữ nhân không phải cũng là nữ học học sinh sao. Lần này hồi kinh, nàng nhất định sẽ hảo hảo tiếp đón này những bạn tốt. ân Triệu trường anh nghe triệu trường ca nói, hơi hơi gật đầu, sau đó dùng tay xoa xoa triệu trường ca đầu, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt sùng địch. Kia đại ca, ta còn cần chuẩn bị chút cái gì sao? Triệu trường ca tiếp tục hỏi, liền mười cái người, kinh thành quý nữ nhiều như vậy. Nàng có phải hay không muốn nhiều làm một ít chuẩn bị? Không cần, đại ca sẽ an bài, ngươi trở về, chỉ cần một chữ, chờ. Triệu trường anh cười nói, giơ tay nhấc chân chi gian đạm nhiên tự nhiên lại có thể thấy được hắn vạn sự nắm giữ nơi tay tự tin. Như vậy đại ca, quả thực. Xoáy ngây người. Triệu trường ca tức khắc cảm thấy chính mình dây biến hoa si. Nhìn triệu trường ca ngơ ngác mà nhìn chính mình bộ dáng, triệu trường anh nhịn không được khỏe môi giơ lên, loại này bị mội mội sùng bái cảm giác còn khá tốt. Gia trưởng của bọn họ ca, thật đúng là nghe lời. Tiêu nhị ca đâu? Hắn lấy ta họa làm cái gì? Nên sẽ không cũng cho ngươi đi triển lăng đi. Triệu trường ca tiếp tục hỏi. nghe vậy, triệu trường anh trên mặt lộ ra mê giống nhau mỉm cười. Nhà nhạt nói, hắn nói, muốn xem ngươi thư bị lấy đi lúc sau dậm chân bộ dáng, Cảm thấy như vậy ngươi thực hoạt bác. Triệu trường anh một câu liền đem triệu trường hạnh hoàn toàn mà ban đứng. Kỳ thật, hắn cũng chưa nói sai. Triệu trường hạnh chính là như vậy nói với hắn. tuy rằng đích sắc cũng cống hiến mấy chương họa ra tới. Ta liền biết nhị ca cái loại này người. Triệu trường ca bất đắc dĩ mà nói. Triệu trường hạnh tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là hai người đàm luận chút gì đó một màn, sau đó triệu trường ca trên mặt còn mang theo ý tứ bất đắc dĩ, khỏe miệng không khỏi mà nhẹ xả một chút, nhìn triệu trường ca nói, vàng không, ta trả lại cho ngươi mấy bước họa hảo, mỗi lần lấy đi một chút liền cùng thiếu cái gì quý trọng vật phẩm giống nhau. Nghe vậy, triệu trường ca nhìn thoáng qua triệu trường Hạnh. Nhướng mày nói không cần đến lúc đó ta đi ngươi nơi đó chọn lựa mấy quyển thư hảo gần nhất ta vừa lúc cũng chuẩn bị học tập một chút thư pháp đại gia tác phẩm hai bức họa đổi một quyển sách muốn hay không tuyệt tình như vậy triệu trường hạnh vừa nghe tức khắc không bình tĩnh hán thư đều là danh sư đại gia không một quyển liền ít đi một quyển như thế nào có thể giống nhau không đổi cũng đừng lấy ta vẽ triệu trường ca kiên cường nói thích xem nàng dậm chân bộ dáng nàng đương nhiên là một nha còn nha ngươi này không lương tâm gia hỏa nhìn triệu trường ca vô lại bộ dáng triệu trường hạnh nhịn không được đối với triệu trường ca vươn tay triệu trường ca hừ hừ một tiếng trực tiếp liền tránh ở triệu trường anh phía sau triệu trường hạnh có đại ca cái này chỗ rửa ghê gớm a ở triệu gia người một nhà chuẩn bị giữa rốt cuộc nên đón hồi kinh nhật tử thật dài đội ngũ ở triệu gia đại môn bài đội ở cửa chờ còn có một ít bình thành quan viên cùng với gia quyến triệu trúc cùng một ít người hàn huyên qua đi liền đỡ từ thị cùng trường ca lên xe ngựa sau đó lại lưu loát lên ngựa Triệu Trường Hạnh cùng Triệu Trường Anh cũng đi theo lên ngựa, một nhà ba người cao nhan giá trị tức khắc khiến cho không ít nữ quyến chú ý, có không ít người chính trộm ngắm hai người, khuôn mặt nhỏ thượng nhiễm một mạt mạt đỏ ửng. Hảo Tuấn xoáy công tử A. Thức mau, đoàn xe chầm rãi bắt đầu động. Chờ đoàn xe thân ảnh nhìn không tới lúc sau, ở đây quan viên cùng gia quyến nhóm không khỏi mà nghị luận lên. Xem ra, Triệu Đại Nhân lần này hồi kinh lúc sau là sẽ không đã trở lại. Nhân ra là Triệu Gia Đích Trường Tử, tương lai quốc công gia. Sao có thể sẽ lưu lại nơi này, này một chuyến đi kinh thành chỉ sợ là muốn thăng. Không chỉ có như thế, thê tử còn xuất thân từ một môn hai công tử ra đâu. Sinh hai nhi một nữ đều là nhân trung long phượng, đặc biệt là trưởng tử, 15 tuổi năm ấy liền chúng giải nguyên, vốn dĩ hơn một năm trước hẳn là muốn rửa thi hội, ai ngờ ra ngoài ý muốn, bất quá, chờ đã hơn một năm sau, chỉ sợ cũng là tân một lần chẳng nguyên. Đoan xem ở bình thành này 6 năm, chiến tích xuất chúng, liền có thể biết triệu đại nhân tuyệt phi phạm nhân. liền hy vọng ở hắn trước mặt soát cái quen mặt ngày sau vào kinh thời điểm có thể lưu tại kinh thành ở thiên tử dưới chân quan viên đi theo địa phương trung quy là không giống nhau bên này quan viên nghị luận một bên nữ quyến cũng ở nghị luận nay triệu phu nhân nhật tử thật sự là quá mỹ mãn triệu đại nhân toàn tâm toàn ý đối nàng còn sinh ba cái dung mạo xuất chúng nhi nữ cuộc sống này quá quá lệnh người hâm mộ chỉ tiếp ra thế không xứng với nói cách khác thật muốn theo chân bọn họ kết làm thông ra ra phong như thế chi hảo Nữ nhi gả tiến nhà bọn họ làm tức phụ, nhật tử chỉ sợ cũng có thể quá đến hòa thuận. Còn có vị kia triệu tiểu thư, tuy rằng thanh danh không hiện, nhưng vừa mới nhìn cũng là thanh lệ bức người, linh khí mười phần, ngày sau tiền đồ, không sai được. Từ nào một phương diện tới nói, chúng ta cùng nhân ra thật đúng là chính là so không được. Hai bên nghị luận chung, đều mang theo đối triệu ra người một nhà hâm mộ. Sau đó những người này đàn chung, một cái nữ hài hồi tưởng triệu trường ca bộ dáng cùng giả dạng, trong mắt tràn ngập đố kỵ. người này đúng là ngày đó bị triệu trường ca làm lơ quá chu hình mà này một ít triệu trường ca bọn người không biết bọn họ chính đi nhờ xe ngựa chậm rãi hướng tới kinh thành mà đi không năm một triệu trường ca đoàn người từ bình thành xuất phát đã sắp một tháng lúc này triệu trường ca ngồi ở trong xe ngựa nhìn triệu trường anh đám người cưỡi ngựa thời điểm triệu trường ca trong mắt ẩn ẩn có chút hâm mộ nàng cũng hảo tưởng cưỡi ngựa a nghĩ trên mặt cũng lộ ra một chút khát vọng tới một bên từ thị thấy thế nhìn lướt qua triệu trường ca Đừng nghĩ. Nương, ta lại chưa nói. Triệu trường ca vội và ngoan ngoan nói. Người kia trong mắt vừa chuyển, ta liền biết người suy nghĩ cái gì. Tư thị liếc xéo liếc mắt một cái triệu trường ca nói. Nương, ta chỉ là ngẫm lại mà thôi, ca ca bọn họ cưới ngựa hảo tiêu sái. Triệu trường ca lập tức nói, nàng vẫn luôn đều cho rằng cưới ngựa người thực khốc. Hồi kinh lúc sau, đi kinh giao trại nuôi ngựa, đến lúc đó làm đại ca ngươi giáo ngươi. Tư thị nhìn nhìn triệu trường ca, tiếp tục nói. Nương. Ngươi thật là thật tốt quá. Triệu trường ca nghe vậy, lập tức cao hứng mà nhìn tư thị. Chẳng lẽ không cho ngươi cưới ngựa liền không hảo sao? Không, trước kia thực hảo, hiện tại quá hảo. Triệu trường ca nghiêm trang nói. Ngươi A. Tư thị sủng nịch nói, có cái kiểu kiểu mềm mại nữ nhi chính là hảo, nàng cũng không nghĩ tới cách 6 năm, còn có thể sinh hạ một cái nữ nhi, đối này nhỏ nhất nữ nhi, đương nhiên là hàm ở trong tay sợ hóa. Nương, ngươi ăn đào sao? Triệu trường ca nói. Theo sau từ trong không gian lấy ra hai cái quả đào. Nhìn no đủ nhiều nước quả đào, tư thị nhìn vẻ mặt ý cười triệu trường ca, tiếp nhận, sau đó mở miệng nói, ở kinh thành ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, các đều là nhân tinh, đều có thể từ nhất cử nhất động nhìn ra một ít dấu vết để lại tới, nếu là lộ ra tới dấu vết, đến lúc đó bị người biết liền không hảo. Ở bình thành thời điểm đi theo kinh thành thời điểm không giống nhau, bình thành là bọn họ người một nhà làm chủ, chính là kinh thành cái này địa giới không giống nhau. Ta biết, Hiện tại chỉ có chúng ta hai cái, người khác không biết. Triệu trường ca phong thấp thanh âm nói. Nhìn triệu trường ca một bộ lén lút bộ dáng, từ thị nhịn không được cười, theo sau tiếp nhận triệu trường ca trong tay quả đào, thông thả ung dung ăn lên. Nhìn thấy từ thị ăn quả đào bộ dáng, khỏe môi mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nương chính là như vậy ưu nhã, nàng mới là chính mình phấn đấu nhân sinh mục tiêu A. Ăn xong quả đào lúc sau, triệu trường ca cũng không hề đối ngoại nhìn xung quanh, mà là cầm thư nhìn lên. một bên từ thị nhìn triệu trường ca kia tự tại đọc sách bộ dáng không khỏi mà hiểu ý cười ngay sau đó dặn dò nói không cần vẫn luôn đọc sách nếu không sẽ dễ dàng bị thương đôi mắt nương ta biết đến triệu trường ca ngẩng đầu nhìn thoáng qua từ thị theo sau nói nương ta đang xem thoại bản đâu người muốn xem sao nói cái gì buồn từ thị tuy rằng bình tĩnh đáp nhưng là nàng kia tỏa sáng đôi mắt liền cũng đủ nhìn ra nàng thực cảm thấy hứng thú còn không phải là một cái nhà giàu thiên kim yêu một cái thư sinh nghèo chuyện xưa, bất quá viết đến mặt sau cũng không tệ lắm, cái này thư sinh cuối cùng cao trung trạng nguyên, cự tuyệt công chúa gả thấp, cưới vị tiểu thư này. Triệu Trường ca nói, thời đại này chuyện xưa cũng cứ như vậy. Bất quá những người này hành văn thật đúng là hành, viết khởi nhân vật tới cũng là thâm nhập khắc họa, cho dù là cũ kỹ tinh tiết, nàng cũng xem đến là mùi ngon, càng quan trọng là, bất đồng tác giả, viết ra tới cảm giác cũng là không giống nhau. Vật như vậy lấy tới tống cổ thời gian nhất không tồi. Cho ta xem. Tư thị hưng thú bừng bừng nói. Triệu trường ca liền từ chính mình hành lý tùy ý chọn lựa một quyển đưa cho Từ thị. Tư thị mở ra nhìn lên. Cứ như vậy, hai mẹ con liền ở bên trong xe ngựa mùi ngon nhìn, nhìn đến hảo ngoạn địa phương. Từ thị sẽ lấy lại đây cùng triệu trường ca chia sẻ. Sau đó hai mẹ con trực tiếp cười lên tiếng. Ở xe ngựa ngoại phụ tử ba người đương nhiên cũng nghe tới rồi. Triệu trường hạnh nhìn nhìn xe ngựa nói. Có thứ gì làm các nàng cười thành như vậy? Triệu Trương Hạnh vẫn là cảm thấy khá tò mò. Đại khái là nữ nhân gian bí mật. Triệu Trúc hướng tới xe ngựa nhìn thoáng qua, Lý Giải nói: "Ta cưỡi ngựa có chút mệt mỏi, lên xe ngựa nghỉ ngơi nghỉ ngơi." Triệu Trương Hạnh nói, lập tức xuống ngựa, sau đó hướng tới Triệu Trường Ca cùng Từ Thị xe ngựa đi qua. Lên xe ngựa sau, vén rèm lên, liền nhìn Từ Thị cùng Triệu Trường Ca hai người từng người cầm một quyển sách nhìn, dáng ngồi kêu kêu một cái đoan chính. Nhị ca Có việc. Triệu trường ca nhướng mẩy nhìn triệu trường hạnh. Xem các ngươi cười như vậy vui vẻ, liền tới nhìn xem có hay không cái gì hảo ngoạn. Triệu trường hạnh tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, lười biếng nói, nhìn trên bàn điểm tâm, thuận tay liền ăn lên. Ăn xong lúc sau, cảm thấy miệng khô, đối với triệu trường ca vươn tay, lấy chút trái cây tới ăn. Muốn ăn cái gì? Triệu trường ca hỏi. Phần 48. tùy tiện, vô luận nhiều ít, ta đều nuốt trôi. này lên đường quá trình thật sự có chút buồn thẻ phía trước xuất ngoại du lịch thời điểm còn có thể khắp nơi chơi chơi nhưng lần này kinh trên đường vô pháp rời đi đoàn xe quá xa triệu trường ca nhìn triệu trường hạnh theo sau chưa nói cái gì từ chính mình trong không gian lấy ra mấy thứ trái cây triệu trường hạnh tiếp theo ở thùng xe nội răng rắc răng rắc ăn lên ăn xong lúc sau tức khắc cảm thấy cả người đều tinh thần lên nhìn triệu trường ca còn đang xem ra lập tức chịu rất triệu trường ca quyển sách trên tay hứng thú bừng bừng nói Đừng nhìn, vẫn luôn đọc sách nhiều nhảm chán, bồi ta hạ chơi cờ. Hào đi. Triệu trường ca bất đắc di đáp, theo sau từ một bên lấy quá bản cờ mở ra, lấy ra hắc bạch cờ. Hạ cờ vây. Triệu trường hạnh dẫn đầu chấp hắc cờ hỏi. Ân. Triệu trường ca gật đầu, trực tiếp chấp bạch cờ. Hai người cứ như vậy ngươi một cái ta một cái hạ khởi cờ tới. Nguyên bản triệu trường hạnh thái độ còn có một ít không chút để ý, nhưng theo rằng có lúc sau, lại là bắt đầu càng thêm nghiêm túc lên. Trường Ca cờ lực không yếu a. Nhưng thật ra hắn xem thường chính mình muội muội. Nguyên lai like vốn dĩ ngồi ở một lần nhìn thoại bản từ thị ở nhìn đến hai người chơi cờ hạ đến nghiêm túc lúc sau, cũng buông xuống chính mình quyển sách trên tay nghiêm túc mà nhìn lên. Thời gian chậm rãi qua đi, thực mau liền đến giữa trưa, đoàn xe đã tìm một chỗ trống trải địa phương chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này, Triệu Trường Anh cùng Triệu Trúc hai người cũng lên xe ngựa, nhìn Triệu Trường Ca cùng Triệu Trường Hạnh hai người không phân cao thấp bộ dáng. Triệu Trúc trực tiếp ở Triệu Trường Hạnh trên đầu gõ một chút, bạch so trường ca dài quá 6 tuổi. Ta cũng không biết trường ca đầu góc rốt cuộc lại như thế nào tìm. Triệu Trường Hạnh thản nhiên tự nhiên nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Triệu Trúc lại gõ một chút Triệu Trường Hạnh đầu. Triệu Trường Hạnh bước chính mình bị đánh địa phương, nhìn Triệu Trúc nói, nếu cha ngươi lợi hại như vậy, kia cha ngươi tới. Nói, Triệu Trường Hạnh thật đúng là trực tiếp khiến cho ra chính mình vị trí. Triệu Trúc ở bàn cờ thượng nhìn vài lần. Cầm hắc cờ liền trực tiếp hạ ở góc, lập tức liền xoay chuyển bản cờ xu hướng suy tàn. Theo sau triệu trường ca liền cùng triệu trúc hạ lên, mười mấy tử lúc sau, triệu trúc thắng. Cha thật lợi hại. Triệu trường ca khẽ nói, gương quả nhiên vẫn là càng già càng cay. Triệu trường hạnh nhìn, thân sắc đã xảy ra một chút biến hóa, này quả thực chính là thực lực nhân áp. Nhìn triệu trường hạnh thân sắc, triệu trường ca không chút khách khí mà cười. Có như vậy buồn cười. Triệu trường hạnh nhúng mày. Ta muốn đi xuống nhìn xem Triệu trường ca lập tức nói, nhìn một bên triệu trường anh, lập tức nói, đại ca, bồi ta đến phụ cận đi một chút. Ân. Triệu trường anh gật đầu. Theo sau hai huynh muội liền cùng nhau xuống xe. Triệu trường hạnh nhìn thoáng qua đang ở thân mật trò chuyện chút gì đó từ thị cùng triệu trúc, vội vàng chi gian theo đi lên. Tam huynh muội liền ở phụ cận trong rừng cây đi dạo, nhìn mãn nhãn màu xanh lục, làm người tâm tình đều hảo không ít. Còn có bao nhiêu lâu đến kinh thành? Triệu trường ca hỏi triệu trường anh. Đời trước hồi kinh thời điểm, nàng cũng là mệt quá sức, không nghĩ tới cả đời này còn phải ngồi một lần xe ngựa, nàng tưởng lần này lúc sau, nàng không bao giờ muốn ngồi xe ngựa ra xa nhà. Đại khái còn có mấy ngày là có thể tới rồi, chúng ta đi chính là quan đạo, tuy rằng bình thản nhưng là sẽ tốn thời gian một ít. Triệu Trường Anh giải thích nói, còn có mấy ngày, Triệu Trường ca nói, đều cảm thấy đầu mình trướng trướng. Nghe Triệu Trường ca hoán giận ngữ khí, Triệu Trường Anh xoa xoa Triệu Trường ca đầu, theo sau nói. Bằng không nhìn xem này ven đường phong cảnh, có lẽ có thể kích phát người vẽ tranh linh cảm. ân Triệu trường ca gật đầu. Theo sau, ở bên ngoài đi dạo một lúc sau, ba người liền trở về đội ngũ. Toàn bộ người đơn giản ăn qua cơm trưa lúc sau, xe ngựa bắt đầu tiếp tục hướng phía trước tiến. Mà trên xe, triệu trường ca trong đầu còn ở hồi tưởng triệu trường anh theo như lời câu kia. Đến lúc đó vô luận bên ngoài đã xảy ra cái gì, đều cùng mẫu thân ngốc tại trong xe ngựa đừng cử động. Chẳng lẽ sẽ phát sinh chuyện gì sao? Như vậy nghi hoặc vẫn luôn đặt ở triệu trường ca trong lòng. Mãi cho đến một ngày, triệu trường ca ở trên xe ngựa mơ màng sắp ngủ thời điểm, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến từng đợt súng ống va chạm cùng với ngay ngắn chật tự tiếng bước chân. Nương! Triệu trường ca chuẩn bị vén rèm lên xem xét bên ngoài cảnh tượng, lại bị một bên tử thị cấp ngăn cản. Nhớ kỹ đại ca ngươi theo như ngươi nói cái gì? Tư thị bình tĩnh nói, hiển nhiên, triệu trúc cũng đối nàng có điều phân phó. Hảo hảo ngốc tại trong xe ngựa đừng cử động. nghĩ những lời này triệu trường ca thở nhẹ một hơi nỗ lực mà làm chính mình xem nhẹ bên ngoài không ngừng truyền đến thanh âm chỉ là nàng vẫn là không rõ nếu cha cùng các ca ca đều biết tình huống này bọn họ có phải hay không ở ôm cây đợi thỏ một lát sau một trận tiếng võ ngựa truyền đến một trận ầm ĩ lúc sau bên ngoài lập tức an tĩnh xuống dưới triệu trường ca đang do dự muốn hay không đi ra ngoài thời điểm xe ngựa rèm cửa lập tức bị sốc lên lộ ra triệu trường anh thân ảnh không có việc gì thấy triệu trường anh Triệu trường ca lập tức xuống xe ngựa Chính là xuống xe ngựa kia một khắc Nhìn đến đội ngũ trung đột nhiên xuất hiện người sững sờ ở tại chỗ Không năm 052 Bùi Yến Hắn không phải hẳn là ở Nam Thành đâu Như thế nào lại ở chỗ này Bùi Yến lúc này ánh mắt cũng đặt ở triệu trường ca trên người Cũng không khỏi mà ngẩn người Hai năm không thấy Giống như trưởng thành một chút Ngũ quan tựa hồ càng tinh xảo một ít Hơn nữa trên người cái loại này như có như không khí chất Liếc mắt một cái nhìn lại Lệnh người tầm mắt vô pháp lập tức từ nàng trên người truyền khai. Mà Bùi Yến ánh mắt lưu luyến chỉ là một cái trước mắt, liền thấy được triệu trường ca trên mặt khiếp sợ biểu tình. Bùi Yến trong mắt có một mặt khác thường bay vút mà qua, nhìn đến chính mình liền như vậy kinh ngạc sao. Xem ra, ở điểm này, không tiến bộ nhiều ít ta. Ngay sau đó, trầm thấp lời nói từ hắn trong miệng từ từ chẳng ra, sư muội đã lâu không thấy. Sư Minh, triệu trường ca lại điểm gian nan phun ra đối Bùi Yến xưng hô. Đã hơn một năm không gọi, này muốn thật sự muốn tê trong khoảng thời gian ngắn còn có chút không thói quen. Bùi Yến cảm giác được triệu trường ca trong giọng nói đông cứng, cười cười, cũng không để ý. Lúc này, triệu trường ca thu thập hảo tâm tình hỏi, sư huynh như thế nào lại ở chỗ này? Không nên ở Nam thành sao? Vào kinh thụ phong. Bùi Yến trả lời, nói thời điểm, trong mắt làm như hiện lên một đạo lưu quang. Nghe được lời này, triệu trường ca như suy tư gì gật gật đầu. Vào kinh thụ phong. Như thế nào sẽ như vậy xảo ở chỗ này cứu bọn họ, hơn nữa đại ca còn trước đó cùng nàng để qua. Liên ở triệu trường ca nghĩ thời điểm, triệu trúc cùng triệu trường hạnh hai người thu thập hảo kế tiếp cũng đã đi qua. Nhàn vương điện hạ, lần này ít nhiều gặp gỡ ngươi. Triệu trúc đối với Bùi Yến ôm quyền tỏ vẻ cảm tạ. Không cần, cũng là vừa xảo. Bùi Yến lập tức tiến lên nâng dậy triệu trúc, sau đó nói, kế tiếp lộ trình không bằng cùng nhau. Đương nhiên, có nhàn vương thân binh bảo hộ. Chúng ta nhất định có thể bình an không có việc gì tới kinh thành. Triệu Trúc cười trả lời. Hai người một đi một về chi gian, cũng đã quyết định hai cái đội ngũ sắp kết hợp thành một cái đội ngũ sự thật. Triệu Trương ca ở một bên nghe, lập tức trầm mặc xuống dưới. Này nói rõ chính là Bùi Hiến cùng nhà mình cha ước hảo, đồng thời vì không làm cho những người khác chú ý, cố ý dùng một tuồng kịch tới tránh cho người khác hoài nghi. Có này ân cứu mạng, cho dù vẫn luôn bảo trì trung lập Triệu gia cùng Bùi Hiến đi được gần một chút, cũng sẽ không có người đi hoài nghi. Đến nỗi trọng sinh vinh vương, nàng tưởng, hắn cũng là sẽ không hoài nghi, bởi vì triệu ra đời trước cũng chưa bởi vì quan hệ thông gia mà lựa chọn duy trì hoàng tử, đời này càng không thể. Bùi yến ở triệu trúc sau khi nói qua, ánh mắt dừng ở triệu trường ca trên người, nhìn nàng biểu môi không tin bộ dáng, đáy mắt mang theo nhàn nhạt ý cười. Xem ra, cho dù là đã hơn một năm đi qua, hắn cái này tiểu sư muội như cũ thực thông minh. Trường ca, hồi trên xe ngựa đi. Triệu trường anh thấy Bùi Yến tầm mắt thường thường dừng ở triệu trường ca trên người, nhịn không được nhăn nhăn mày. đối với triệu trường ca phân phó nói. ân. Triệu trường ca gật gật đầu, trở lên xe ngựa. Làm rõ ràng. Tư thị nhìn triệu trường ca tiến vào, thần sắc tự nhiên hỏi. ân. Triệu trường ca gật đầu. Ngươi từ nhỏ chính là gan lớn tính tình, nương ở Bình Thành vẫn luôn tú ngươi, nhưng ở Kinh Thành, lòng hiếu kỳ là nhất không nên có, có đôi khi chân tướng không quan trọng, kết quả mới là quan trọng nhất. Tư thị nhìn triệu trường ca, không nhanh không chậm mà nói. Ân, ta sẽ cẩn thận. Triệu trường ca ngoan ngoan đáp. Đời trước, tư thị cùng nàng như vậy nói thời điểm, nàng cũng là như vậy ứng hạ, nhưng là cụ thể lại không ghi tạc trong lòng, cùng đời trước bất đồng, đời này nàng sẽ thật sâu mà ghi tạc trong lòng. Bất quá, ở kinh thành, ở bên ngoài sẽ không có bao nhiêu người dám đắc tội, nhưng là ngẩm tính kế ngươi cũng yêu cầu chú ý, hồi kinh lúc sau. Mẫu thân sẽ cùng ngươi nói cùng triệu gia giao hảo gia tộc cùng với ngầm có xung đột gia tộc, ngươi giao hữu cũng yêu cầu chú ý phương diện này tình huống. Đến nỗi mặt khác, chỉ cần hợp ý là được. Tư Thị tiếp tục công đạo nói, nghe, triệu trường ca nghĩ tới ninh tiên sinh kia một phần danh sách, theo sau nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng, nương, ninh tiên sinh ở đi phía trước cho ta một phần lễ vật, là về lớn lớn bé bé gia tộc quan hệ thông gia quan hệ, còn bao gồm một phần hoàng thất tông thân. Tư Thị vừa nghe đến cái này, thân mình lập tức ngồi thẳng. ngươi lặp lại lần nữa ninh tiên sinh cho ta một phần lễ vật chính là ngươi muốn đối ta nói những cái đó hơn nữa hẳn là sẽ so ngươi càng cẩn thận đồ vật đâu ta đã bồi xuống dưới sư phụ làm ta nhớ kỹ lúc sau thiêu cho nên nàng mới có thể ngao mấy ngày đêm đem nội dung một chút một chút mà ghi tạc trong lòng sau đó tận mắt nhìn thấy đồ vật một chút một chút mà thiêu hủy nếu là vài thứ kia lộ ra đi một chút đều sẽ nhấc lên sóng to gió lớn thiêu liền hảo tư thị lập tức thả lỏng xuống dưới Sau đó từ trên xuống dưới đánh giá triệu trường ca. Nương, ngươi như thế nào như vậy xem ta. Triệu trường ca kỳ quái mà nhìn từ thị. Ta liền muốn nhìn một chút, ngươi vì cái gì vận khí tốt như vậy. từ thị nguyên bản cho rằng chính mình phúc khí đã đủ hảo, lại không có nghĩ đến nho nhỏ vận khí so nàng càng tốt. Có mấy thứ này, nho nhỏ sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng, nàng cũng sẽ đứng ở mặt sau, giáo nho nhỏ một chút lớn lên, nàng sẽ làm nho nhỏ cả đời này, cùng nàng giống nhau. Bởi vì... Ta là ngươi nữ nhi A. Triệu trường ca bắt lấy từ thị tay làm nụ nói. từ thị nghe, ánh mắt bên trong mang theo sủng nịch. Thức mau, đội ngũ lại một lần xuất phát, ở đội ngũ xuất phát đồng thời, vừa mới phát sinh hết thể cũng từ trạm dịch chuyển quay lại kinh thành. Nếu phải làm, phải làm hoàn mỹ vô khuyết mới được. Bên trong xe ngựa, cảm giác được thân xe lay động lúc sau, triệu trường ca liền biết xe ngựa động. Không một hồi, bên ngoài truyền đến một ít nam tử thấp giọng nói chuyện thanh âm cùng với nhợt nhạt tiếng cười. triệu trường ca tầm mắt nhịn không được đầu hướng về phía rèm cửa tựa hồ là nghị thấu quá thân xe thấy rõ bên ngoài tình huống tuy rằng biết bùi yến cùng nàng đời trước biết đến cái kia bất đồng nhưng là có thể cùng chính mình cha các ca ca như vậy hữu hảo ở chung có phải hay không có điểm quá khó được ở ước chừng một canh giờ lúc sau đoàn xe rốt cuộc đi tới một cái chấn nhỏ bao tiếp theo gian tiểu lâu lúc sau triệu trúc đám người quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày lúc này tiểu lâu nội bên ngoài đã bị bùi yến thân binh nhóm nhìn Mà bên trong nhưng thật ra có vẻ tương đối tự do. Triệu trường ca ở đơn giản rửa mặt lúc sau liền ra cửa phòng. Xuân Hoa, ngươi không cần đi theo ta, cũng đi rửa mặt một chút. Nhưng Xuân Hoa do dự mà. Ta liền ở tiểu lầu tùy tiện đi một chút, ngươi tẩy rào xong tới tìm ta. Triệu trường ca nói thẳng. Đúng vậy. Xuân Hoa nhìn nhìn tiểu lầu hoàn cảnh, gật đầu. Đêm khuya thời điểm, nàng cũng là có thể rửa mặt, nàng biết, đây là tiểu thư chi khai nàng lấy cớ mà thôi, nghĩ. vẫn là cung kính mà lui xuống. Đến nơi tới rồi kinh thành, nàng sẽ nghe phu nhân nói, một tấc cũng không rời. Triệu Trường Ca theo sau đã đi xuống lâu, một chút lâu, liền mắt sắc thấy được đang ở một chỗ góc phẩm trà Bùi Hiến, tử nghiêm đi theo hắn bên người. Phần 49. Nghĩ nghĩ, Triệu Trường Ca vẫn là đi lên trước, thấp giọng gọi một câu sư minh. Nghe được thanh âm, Bùi Hiến hướng tới Triệu Trường Ca nhìn lại đây, ánh mắt đạm nhiên, "Sư muội, ngồi." Triệu Trường Ca nghe vậy ngồi ở Bùi Hiến bên cạnh người. Bùi Yến chưa nói cái gì mà là lấy ra mặt khác một cái cái ly, thông thả ung dung cấp triệu trường ca đổ một ly trà, sau đó nói uống trước trà. Nghe vậy, triệu trường ca cầm lấy chén trà, trước đặt ở chính mình mũi gian nghe nghe, lại sau đó dùng miệng nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm. Thế nào? Bùi Yến hỏi, ngón tay thon dài cầm chén trà phóng tới chính mình bên môi uống một hơi cạn sạch. Quá nông điểm, nếu là đạm một ít càng có thể làm này vân sơn trà hương vị phát huy đến mức tận cùng. Triệu trường ca đúng sự thật nói. Xem ra sư mội ngươi là tận đến Ninh Tiên Sinh chân truyền, bất quá ta thiên vị cha đặc, như vậy hương vị với ta mà nói vừa lúc. Bùi Hiến tiếp tục nói. Nghe được Bùi Hiến nghe được Ninh Tiên Sinh, triệu trường ca tâm thần khẽ nhúc đích, nàng tới tìm Bùi Hiến chính là vì Ninh Tiên Sinh rơi xuống, hiện tại Bùi Hiến chính mình nhắc tới, nàng có phải hay không có thể hỏi. châm trước, triệu trường ca theo sau mở miệng nói, sư minh, ngươi biết Ninh Tiên Sinh đi nơi nào sao? Nàng có cái gì quan trọng sự yêu cầu cứ thế cấp rời đi. Phàng phất sẽ không tai kiến giống nhau thấy triệu trường ca nhắc tới ninh tiên sinh bụi yến mặt mày như cũ thanh đạo ngón tay lại ở chậm rãi vớt ve trong tay chén trà, nửa ngày mới mở miệng nói ninh tiên sinh hành tung sư mội làm quan môn đệ tử hẳn là so với ta càng hiểu biết đi sư mội cũng không biết ta nơi nào sẽ biết nhưng triệu trường ca hạ ý tứ mở miệng chỉ là lời nói vừa mới ra một chữ lập tức liền đem phía sau nói cấp nuốt trở lại tới rồi trong bụng cái kia cây sáo bí mật không phải nàng có thể biết nghĩ Theo sau nói, nếu sư huynh không biết liền tính, ta chỉ là cho rằng tiên sinh cùng ngươi đề qua. Không có. Bùi Yến ngắn gọn sáng tỏ nói ra hai chữ. Ân. Triệu trường ca gật đầu đáp lời, chỉ là thần sắc lại không có thả lỏng lại, Ninh tiên sinh đột nhiên rời đi chung quy là nàng nhớ ở trong lòng một sự kiện. Bùi Yến nhìn triệu trường ca kia chói chặt mày, ánh mắt trở nên sâu thẳm, Ninh gì cuối cùng tịch thu sai đệ tử. Ma hoàn hồn triệu trường ca đã nhận ra Bùi Yến dừng ở chính mình trên người thời điểm, nhìn lại. Không khỏi nói, sư minh còn có cái gì lời nói muốn nói. Ninh tiên sinh rời đi phía trước cũng biết một phong thơ cho ta, ta tưởng nàng ở ngươi tin trung hẳn là cũng có nhắc tới. Bùi Yến tiếp tục nói. Nghe được Bùi Yến nói, Triệu Trường Ca ngẩn người, theo sau nói, ân, ta biết, ta sẽ không quên. Đến lúc đó, sư minh ngươi tới ta nơi này lấy đi đó là. ân, Bùi Yến đáp lời, thần sắc thanh đạm. Liền đang nói xong lúc sau, Triệu Trường Ca liền chuẩn bị đứng dậy cáo tử, thúc liêu. Một đạo thành thơi thanh âm xông vào. 053. nhan vương điện hạ, tiểu muội các ngươi ở phẩm trà sao. Để ý thêm ta một cái sao. Triệu trường hạnh thành thơi hỏi, ánh mắt lại một lần ở hai người trên người lưu chuyển. nay đã hơn một năm không gặp, hai người kia thế nhưng còn có đến liêu. Đương nhiên có thể. Bùi Yến cũng không để ý mà nói, đối tượng triệu trường hạnh kia để phòng tâm mắt, thần sắc đạm nhiên, đồng dạng thông thả ung dung cấp triệu trường hạnh đổ một ly. Triệu trường hạnh bưng lên tới. Như uống giống nhau uống xong rồi, sau đó nói, quá nồng một chút. Triệu trường ca nghe triệu trường hạnh kia tự tại nói, nhìn nhìn bùi yến sắc mặt, phát hiện này sắc mặt không có quá lớn biến hóa. nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ một câu, thật sự không sinh khí. Bùi yến tính tình là thật sự càng ngày càng tốt. Lần sau thanh triệu nhị công tử uống trà thời điểm, ta sẽ phao đạm một chút. Bùi yến thuận thế nói, nhàn vương điện hạ khách khí. Triệu trường hạnh vừa nghe lời này, đầu tiên là sửng sốt, theo sau nói. Triệu nhị công tử không khách khí là khi ta là bằng hưu, ta tự nhiên không thể cự tuyệt nhị công tử hào ý của ngươi. Bùi Yến đạm cười nói, chính là trong lời nói ngự khí lại là mang theo khác ý vị. Triệu Trường Hạnh nhìn thoáng qua Bùi Hiến, tuy rằng vẫn là cười, nhưng là không biết vì sao, kia tươi cười làm người cảm thấy thân thể có chút rét run. Bất quá Triệu Trường Hạnh tuy rằng ngoài ý muốn, theo sau cợt nhà nói, nhàn vương điện hạ vị cao, nếu nguyện ý khi ta là bằng hữu, ta tự nhiên không ngại. Một bên Triệu Trường Ca cũng nhìn Bùi Hiến. Trong lòng ám đạo, quả nhiên là nhất châm kiến huyết, bất quá Bùi Yến như vậy cười mới làm người cảm thấy cùng đời trước có điểm quen thuộc. Bất quá nhà mình nhị ca cũng không thua kém chút nào. Bất quá nghĩ đến nhà mình nhị ca khả năng không quá hiểu biết Bùi Yến tính cách, ngay sau đó vội vàng nói, Sư Minh, ta cảm thấy này trà khá tốt, ngươi còn có hay không, cho ta điểm thế nào. Nghe Triệu Trường ca nói, Bùi Yến tầm mắt chuyển qua Triệu Trường ca trên người, bất quá là một chút lá trà mà thôi, đợi lát nữa làm tử một cấp sư muội đưa đi. như vậy liền cảm ơn sư huynh triệu trường ca cười cười nói theo sau nhìn bên cạnh người triệu trường hạnh nói nhị ca ta tưởng ở chỗ này đi dạo ngươi muốn hay không bồi ta cùng nhau đi ra ngoài hảo triệu trường hạnh một ngụm đồng ý lại nhìn bùi yến trong lòng âm thầm suy nghĩ quả nhiên đại ca làm hắn ly bùi yến xa một chút không cần dễ dàng đắc tội hắn nói tuyệt đối là đúng hai vị không ngại nói chúng ta cùng nhau bùi yến nhìn hai người chuẩn bị nhích người bộ dáng bình tĩnh hỏi Hai người tầm mắt động tắc nhất trí mà quay đầu lại, nhìn Bùi Yến ánh mắt có chút khác thường. Hắn muốn đi theo đi. Chờ Triệu Trường ca cùng Triệu Trường hạnh hai người hoàn hồn thời điểm, bọn họ đã cùng Bùi Yến ba người ở trên đường phố đi dạo. Nơi này ly kinh thành tương đối gần, quay hàng thượng đồ vật cùng ở Bình Thành bắt đầu có khác biệt. Tuy rằng nói đồ vật đại đa số thực thô giáp, nhưng thắng nơi tay xảo. Lúc này, Triệu Trường ca liền cầm một cái tạo hình quá một vòng tay đang nhìn, mặt trên tinh xảo đồ án thành công lưu lại nàng. Này đó đồ án đều là các ngươi chính mình khắc sao. Triệu trường ca hỏi tiểu bán hàng rong. Ân, là ta tổ tiên truyền xuống tới, trừ bỏ một vòng ở ngoài, ta còn sẽ điêu khắc rất nhiều động vật. Thấy triệu trường ca là thật sự thực cảm thấy hứng thú, bán hàng rong chủ động giới thiệu nói. Ở nơi nào? Triệu trường ca tiếp tục hỏi. Ngay sau đó, bán hàng rong từ chính mình sạp phía dưới lấy ra một cái hộp. Hộp mở ra, hiện lộ chính là 12 cái giống như đúc cầm tinh. Cái này ta khắc lại thật lâu. Tính toán cho ta nhi tử làm như là sinh nhật lễ vật. Vậy ngươi nguyện ý bán sao? Tiểu thư mua lúc sau, ta có thể cho ta nhi tử mua nhiều điểm ăn ngon, đến nỗi này đó, ta còn có thể lại điều khác. Bán hàng rong thành thật nói. Nghe, triệu trường ca ngẩn người, theo sau từ chính mình túi tiền lấy ra ngân lượng, cái này ta mua, không cần tối lại. Đa tạ tiểu thư. Bán hàng rong cầm ngân lượng, vui vẻ nói, cái này thu vào đối với nhà bọn họ mà nói, đủ sinh hoạt thật dài một đoạn thời gian. triệu trường ca đem cái hộp này thu hồi trực tiếp nhét vào triệu trường hạnh trong tay sau đó đối với bán hàng rong tiếp tục nói ta yêu cầu một ít từ cây trúc sở làm một bài ngươi có thể làm sao có thể tiểu thư yêu cầu nhiều ít vừa nghe triệu trường ca nói bán hàng rong ánh mắt sáng lại là một bút sinh ý có thể làm nhiều ít liền làm nhiều ít ngày mai buổi sáng đưa đến duyệt lai khách sạn tới cửa liền nói tìm triệu nhị công tử là được triệu trường ca nói hành tiểu nhân nhớ kỹ bán hàng rong đáp Khe miệng vỡ ra cười. Theo sau, triệu trường ca đoàn người liền đi rồi. Đi ra vài bước sau, Bùi Yến nhìn triệu trường ca nói, một bài lấy tới làm cái gì? Họa một ít tiểu họa, có đôi khi thực lao lực, tiểu một chút đã có thể luyện bút, tốc độ lại xem mau. Triệu trường ca trả lời, sư mội ý tưởng rất nhiều. Trong tay ta cây quạt này chính là trường ca giúp ta họa, nhàn vương điện hạ cảm thấy trình độ như thế nào? Vừa nói khởi họa, Triệu Trường hạnh lập tức lấy ra cây quạt ở Bùi Yến trước mặt Trương Dương nói. Bùi Yến nhìn, trực tiếp duỗi tay đem đồ vật nhận lấy, đặt ở trong tay đoan trang, sau đó nói, đích sắc không tồi. Nói xong lúc sau, Bùi Yến nhìn Triệu Trường ca, sư muội nếu là không ngại nói, giúp ta cũng chuẩn bị một phen như thế nào. Ta nơi đó có một ít có sẵn, đến lúc đó sư huynh có thể tới chọn một chút. Triệu Trường ca tự nhiên trả lời nói. Trường ca. Một bên Triệu Trường hạnh nghe, nhìn không được đề. Nhị ca. Làm sao vậy? Triệu trường ca nghi hoặc mà nhìn triệu trường hạnh. Triệu trường hạnh nhìn thoáng qua bùi hiến, đem triệu trường ca kéo đến một bên. Trường ca, ngươi quá dày này mỏng bị đi. Nhị ca ta hướng ngươi muốn đem cây quạt như vậy khó, nhàn vương liền như vậy nhắc tới, ngươi khiến cho hắn chọn lựa. Nhị ca, thân sơ có khác? Triệu trường ca thực bình tĩnh nói. Đương nhiên, nếu là mặt khác không quen biết người tìm nàng lấy, nàng đương nhiên sẽ không nguyện ý, nhưng ai làm người này là bùi hiến. Rốt cuộc ai là thân ai là sơ. Triệu trường hạnh bất đắc dĩ, ai thân sơ có khác là như vậy dùng. Dùng ta nói sao? Ngươi là ta nhị ca sao? Triệu trường ca cười cười nói. Này nhị ca, đương thật đúng là nghẹn quất. Triệu trường hạnh hử lạnh nói. Lần đó đi, ta lại cấp nhị ca ngươi chọn lựa một phen. Ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua thực thích kia trúc quân tử. Ta cảm thấy cái kia nhất xứng ngươi. Triệu trường ca hứng nói. Hai thanh. Hảo. nay con kém không nhiều lắm. Triệu trường hạnh nhìn triệu trường ca thân sắc. Lúc này mới gật đầu. Hai huynh muội thương lượng xong lúc sau lại một lần về tới Bùi Yến bên cạnh. Bùi Yến đứng ở tại chỗ, nhìn trở về huynh muội hai cái, trong mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, cái này cười, nhưng thật ra thật sự cười. thấy thế, triệu trường ca trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút quỷ dị, vì cái gì bọn họ trở về lúc sau, đối phương đáy mắt sẽ mang theo loại này thú vị tươi cười. Các ngươi còn cần lại liều sẽ sao? Bùi Yến nhướng mày hỏi hai người. Không cần. Triệu trường ca vội vàng nói. Đột nhiên cảm thấy đối phương ánh mắt tựa hồ mang theo thực rõ ràng hiểu rõ, chẳng lẽ hắn có thể nghe được bọn họ vừa mới nói gì đó không thành. Hẳn là không thể nào. Triệu trường ca còn không có trải vớt rõ ràng này trong đó khớp xương, lại thấy nơi xa chuyển đến động tĩnh. Người nhiều địa phương nhất định có náo nhiệt xem. Nhìn đám người, triệu trường ca trực tiếp liền tiến lên đi xem náo nhiệt. Bùi Yến cùng triệu trường hạnh vô pháp, cũng trực tiếp theo đi lên. Tới rồi lúc sau... Triệu trường ca lúc này mới phát hiện chính mình gặp được tiểu thuyết cùng phim truyền hình thường xuyên nhìn đến một màn. Bán mình. Duy nhất bất đồng chính là, bán mình không phải một cái nũng nịu mỹ nhân, mà là một cái dáng người cao tráng đại hán. Mà này đại hán bên cạnh còn có một cái rõ ràng đã chết đi người, từ lộ ra trên tay mặt nếp hôn tới xem, tuổi hẳn là không nhỏ. Lại đến xem người chung quanh, một đám đối với đại hán chỉ chỉ trỏ trỏ, lại không có một người có mua người tính toán. Đúng lúc này. chung quanh ba cánh cũng ra tiếng bắt đầu nghị luận Này không phải trương quê quán cái kia tên ngốc tò con sao xem ra là trương gia lão nhân đã chết ai đáng tiếc ngươi nhận thức nói không bằng đem hắn mua về nhà dù sao hắn thân cường thể tráng mua trở về làm việc nhà nông cũng không có hại này thân cường thể tráng ăn cũng nhiều a trương gia lão nhân ở chúng ta trong thôn kia cũng là một cái dạy học tiên sinh kiếm cũng còn hành chính là hắn cái này tồn tử quá có thể ăn một đốn có thể ăn được nhiều cơm Trương gia lão nhân dưỡng cái này tôn tử đều dưỡng nghèo, ai dám mua. Trung quanh nghị luận thanh không ngừng, triệu trường ca tầm mắt lại không khỏi mà nhìn về phía quỳ đại hán. Lưng hùm vai gấu, thật là tráng, bất quá xem ra, thật là không có gì người dám mua. Thoát nhìn, thật đúng là có như vậy một chút đáng thương. Tuy rằng nàng không thể mua hắn, nhưng cho hắn điểm tiền táng hắn ra ra là có thể. Nhìn triệu trường ca động tác, một bên triệu trường hạnh ngăn cản, sau đó chậm rãi đi tới người trước, hỏi đại hán nói. Ngươi năm nay vài tuổi? Nghe được có người hỏi, Đại Hán lập tức ngẩng đầu, 16 tuổi. 16? Triệu Trường hạnh từ trên xuống dưới nhìn, ánh mắt khiếp sợ, 16 tuổi trường như vậy thân thể. Ho nhẹ một tiếng, theo sau nói, ngươi một đốn có thể ăn nhiều ít cơm? Phần 50. Năm chén, không, bốn chén, ba chén. Hai chén là đủ rồi. Đại Hán nói nói, số lượng từ chính mình trực tiếp giảm mạnh. Triệu Trường hạnh nhìn nhìn Đại Hán vài lần, theo sau nói, Theo ta trở về đương hạ nhân đi, quản ăn quản được còn có tiền tiêu vặt Đại hán nhìn, trong mắt có chút nghĩ hoặc, thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Không muốn. Triệu Trương hạnh tiếp tục hỏi lại. Không có, ta nguyện ý. Đại hán lập tức nói. Triệu Trương hạnh không nói cái gì nữa, theo sau ném cho đại hán một thỏi bạc. Ngươi xử lý xong ngươi ra ra phía sau sự, lại đến duyệt lai khách sạn tìm ta, nói triệu nhị công tử thì tốt rồi. Trương Thiên cảm ơn chủ tử. Tiếp nhận bạc Đại hán lập tức cảm kích mà nhìn Triệu Trường Hạnh. Trương Thiên. Một bên Triệu Trường ca nghe, Loan Thoáng cảm thấy tên này rất là quen thuộc. Theo sau, Đại hán ôm nhà mình ra ra thi thể liền rời đi tại chỗ, Triệu Trường ca ba người còn lại là chuẩn bị hồi tử lầu. Đi đến một nửa, Triệu Trường ca lập tức dừng bước chân. Nàng nhớ tới vì cái gì nàng cảm thấy Trương Thiên tên này quen thuộc. năm bốn, Trương Thiên còn không phải là đời trước cái kia uy dũng tướng quân sao. Bùi Yến dưới trướng một cái dũng mãnh phi thường tướng quân. Bùi Yến thập phần tín nhiệm hắn, trong cung cấm quân đều trưởng quản tại đây nhân thủ thượng. Nghe nói đối phương đối Bùi Yến rất là chân thành, chỉ nghe Bùi Yến một người nói, chính là cái này tương lai huy dũng tướng quân như thế nào đột nhiên trở thành nàng nhị ca mua tới hạ nhân. Nay hiệu ứng bướm bướm cũng không tránh khỏi quá cường đi. Nhìn Triệu Trường Ca đột nhiên dừng lại bước chân, Triệu Trường hạnh quay đầu lại hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Triệu Trường Ca nghe vậy hoàn hồn, lắc đầu, theo sau tiếp tục đi tới. Tiến vào tiểu lầu thời điểm, triệu trường anh liền ngồi ở tiểu lầu trong đại sảnh thấy thế đoàn người đi qua đại ca triệu trường ca cùng triệu trường hạnh đi trước đê ngồi đi triệu trường anh ý bảo hai người theo sau nhìn về phía bùi yến nhàn vương điện hạ ngươi cũng thỉnh bùi yến hơi hơi gật đầu ngồi chung ở một bàn mà bốn người ngồi vây quanh ở một khối hảo xảo bất xảo bùi yến đang cùng triệu trường ca mặt đối mặt ngồi triệu trường ca vừa nhắc đầu là có thể nhìn đến bùi yến kia trương khuôn mặt tuấn tú Không được tự nhiên chỉ là một cái trước mắt, thực mau triệu trường ca liền trở nên thẳng nhiên. Lúc này, triệu trường anh nhìn triệu trường hạnh trước mặt hộp nói, mua chút cái gì? Đây là ta chọn, đại ca ngươi cảm thấy thế nào? Triệu trường ca trả lời, lấy quá hộp, sau đó đem bên trong đồ vật từng bước từng bức cấp đem ra. Điều đến rất sinh động. Triệu trường anh nhìn sinh động động lòng người khác gỗ, cho tương đối cao đánh giá, có đôi khi dân gian tiểu ngoạn ý cũng không kém, chẳng qua không đáng giá tiền thôi. Ta làm người kia cho ta lộng chút bài, đến lúc đó dùng để vẽ tranh. Triệu trường ca tiếp tục công đạo nói. ân. Triệu trường anh nghe, khẽ gật đầu. Triệu trường hạnh trong mắt vừa chuyển, theo sau nói, ta cũng mua. Triệu trường anh nghe vậy, hơi hơi ngước mắt, ngươi mua cái gì? Mua một người triệu trường hạnh chạy nhanh đem tình hình thực tế cấp công đạo, một cái gọi là Trương thiên tên ngốc to con, mới 16 tuổi liền cao cao trắng tráng. Trương thiên. Triệu trường anh nghe tên này, nhướng mày. ân. Có cái gì vấn đề sao? Triệu Trường Hạnh hỏi lại. Không thành vấn đề, đến lúc đó người mang lại đây thời điểm, ta nhìn xem. Triệu Trường Anh quét Triệu Trường Hạnh liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn Bùi Hiến, tùy ý nói. Nga! Triệu Trường Hạnh không có nghĩ nhiều, trực tiếp đáp. Nhưng thật ra một bên Triệu Trường Ca chú ý tới vừa mới Triệu Trường Anh trong nháy mắt ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn nhị ca mua chính là Trương Thiên. Ca ca cũng nhận thức Trương Thiên sao? Chính là hiện tại trương thiên chỉ là một cái bình thường dân chúng, đại ca như thế nào sẽ nhận thức, hơn nữa nói thời điểm còn cố ý nhìn thoáng qua buổi hiến. Triệu trường ca tâm tức khắc như cổ ở đảo. Có thể giải thích cái này nguyên nhân chỉ có một, đại ca biết trương thiên tương lai thân phận, chính là hắn vì cái gì sẽ biết. Thức mau triệu trường ca trong đầu bay nhanh mà hiện lên một ý niệm. Đại ca cũng biết tương lai phát sinh sự. Cái này khả năng sao? Triệu trường ca ở trong lòng nghĩ, thần xác cũng không tránh khỏi mang lên các thường. Nhìn Triệu Trường ca trầm tư bộ dáng, Triệu Trường Anh không giấu vết mà nhìn nàng một cái, trong mắt hiện lên một đạo lưu quang, hơi túng nước qua. Bùi Yến ngồi ở một bên, đem mọi người động tinh thu hết đáy mắt, bưng nước trà, chậm gì gì mà uống. Triệu ra người trên người, bí mật tựa hồ có điểm nhiều A. Buổi tối, Triệu Trường ca ở dùng qua cơm tối lúc sau, rồi dám hồi lâu lúc sau, vẫn là đi tới Triệu Trường Anh trước cửa phòng. Đứng ở cửa, vẫn luôn không hạ quyết tâm gõ mở cửa. Liên ở triệu trường ca chuẩn bị gõ cửa thời điểm, môn ca mà một tiếng khai, lộ ra triệu trường anh thanh tuấn như hỏa mặt. Đại ca, triệu trường ca khô cằn hô một câu. Ở ngoài cửa đứng lâu như vậy, vào đi. Triệu trường anh nói thẳng. Triệu trường ca đối với triệu trường anh cười cười, sau đó đi tới phòng trong. Ở phòng trong ghế trên ngồi xuống, triệu trường anh nhìn triệu trường ca, ở chúng ta ngoại dối dám lâu như vậy, tiến bào nói, như thế nào không nói. Đại ca, ngươi triệu trường ca thở nhẹ một hơi. Theo sau nhìn Triệu Trường Anh đôi mắt chậm rãi hỏi ra khẩu, ngươi có phải hay không biết Trương Thiên về sau thân phận? Triệu Trường ca hỏi xong lúc sau, trong lòng tức khắc lơi lỏng xuống dưới, dù sao lời nói đều hỏi ra khẩu, nên là cái dạng gì liền cái dạng gì đi. Ngươi biết, Triệu Trường Anh không có chính diện trả lời Triệu Trường ca nói, lại là trực tiếp hỏi ngược lại. ân ta biết. Triệu Trường ca gật đầu thừa nhận, ta biết hắn đời trước cuối cùng bị phong làm vì Dũng Tướng Quân. Triệu Trường ca vẫn là nói thẳng ra tới. mặc kệ đại ca có phải hay không biết tương lai sự nàng nói lúc sau có lẽ đại ca bọn họ về sau còn có thể có điều chuẩn bị cho nên ngươi biết nhàn vương là tương lai hoàng đế đối mặt hắn thời điểm luôn là không giống ngày thường ngươi mà có vẻ quái quái triệu trường ca theo bản năng gật gật đầu theo sau trận tròn đôi mắt nhìn triệu trường anh đại ca quả nhiên biết tương lai sự đại ca ngươi cũng là trọng sinh sao triệu trường ca mở miệng nói trọng sinh nhưng thật ra chuẩn xác triệu trường anh gật đầu nói Thần sắc không có bao lớn và phồng, nhưng thật ra nhìn triệu trường ca ánh mắt thú vị nhiều một ít, nếu không phải từ cha truyền thư chúng đã biết người biến hóa, ta còn không nhất định sẽ trở về. Đại ca nguyên bản không tính toán trở về sao? Triệu trường ca nghi hoặc nói. Ân. Triệu trường anh gật đầu, điểm điểm triệu trường ca cái chán, ngươi đột nhiên nhiều không gian, nhìn đến tin tức ta có thể không nhiều lắm tưởng sao. Kia đại ca là khi nào trở về? Đại khái so ngươi buổi sáng 2 năm. Triệu trường anh trả lời. Ta đây họa, còn có ninh tiên sinh triệu trường ca đột nhiên nhớ tới chính mình không nghĩ ra sự tình. Nếu là đại ca là trọng sinh, hết thảy đều là đại ca an bài, như vậy liền nói đến đi qua. Ta an bài. Vinh vương cùng hiền vương trước tiên bị phong vương. Ta làm. kia vinh vương là trọng sinh sao? Triệu trường ca thật cẩn thận hỏi, đây mới là vẫn luôn treo ở chính mình trong lòng kết. Nhìn triệu trường ca thân sắc, triệu trường anh đôi mắt sâu thẳm vài phần, ta không thể xác định có phải hay không vinh vương. Nhưng là vinh vương nhất phái, nhất định có người là trọng sinh. Triệu trường ca nghe được lời này, đầu đều có chút tạc, cái gì gọi là vinh vương nhất phái có người là trọng sinh. Đại ca chân thương không phải vinh vương làm sao? Nếu không phải hắn trọng sinh, hắn như thế nào sẽ đối phó ngươi Triệu trường ca nói, trong ánh mắt khó nén đoán trách. Đại ca chân thương là đại ca cố ý mượn vinh vương tay thương, chỉ là ban đầu chỉ là muốn bị thương nhẹ, lại không biết vì sao thay đổi trọng thương. Nói đến cái này, triệu trường anh đôi mắt thám ám. là từ chuyện này giữa, hắn nhìn ra vinh vương nhất phái có cùng đời trước không giống nhau địa phương. Với lúc lúc ấy, phụ thân đưa tới trưởng ca có không gian tin tức, hắn lúc này mới thuận thế trở về chuẩn bị trị trị chân thương. Nếu không hắn sẽ lưu tại kinh thành tiếp tục kế hoạch của hắn. Hơn nữa, đã hơn một năm mau qua đi, hai cái hoàng tử ở trong triều thế lực chỉ sợ càng vi củng cố, cũng không hưởng phí hắn làm người âm thầm nâng đỡ hiền vương, làm hiền vương đối thượng biết trước vinh vương khi không rơi hạ phong. Đại ca, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nghe được triệu trường anh cố ý lộng thương lúc sau triệu trường ca ánh mắt mang lên khiển trách trường ca ngươi tự sát lúc sau chúng ta người một nhà không ngủ quá hảo giác đều cảm thấy là chúng ta lạnh nhạt hại ngươi nếu là vinh vương bởi vì chúng ta không giúp hắn mà lãnh đối đãi ngươi chúng ta nhưng thật ra tình nguyện lớn mạnh chính mình làm hắn không dám lãnh đãi mà không phải lựa chọn rời khỏi cái này lốc xoáy làm ngươi một người đối mặt nói cách khác ngươi cũng sẽ không triệu trường anh nói thời điểm ngự khí hơi trầm xuống đại ca không liên quan các ngươi sự Là ta chính mình nhìn lầm rồi người, lầm tin hắn nói, nói cái gì đời này chỉ có ta một cái, nhưng hắn vẫn là từng bước từng bước hướng trong nhà nâng, trong mắt hắn, chỉ có quyền thế. Triệu trường ca lãnh đạm nói, nàng trong lòng đối vinh vương có lẽ không có lúc trước hận, nhưng trong lòng như cũ có ghét. Nghe vậy, triệu trường anh không nói chuyện, chỉ là dùng tay xoa xoa triệu trường ca đầu. Bởi vì triệu trường anh ôn nhu hành động, triệu trường ca tâm tình bình phục một ít, theo sau tiếp tục nói, kia đại ca. Ở ta sau khi chết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ta sau khi chết còn tại thế gian phiêu đã mấy năm, nhưng ta chỉ có thể lưu tại hoàng cung, cho nên cũng không biết các ngươi thế nào, chính là ta nhớ rõ bùi Yến hắn cũng không có bởi vì ta là vinh vương phi duyên cớ đối gia tộc chúng ta xuống tay, ngươi là khi nào qua đời. Triệu trường ca trong lòng có loại dự cảm bất tưởng, tổng cảm thấy nhà mình đến cuối cùng có phải hay không đã xảy ra cái gì. Triệu trường anh nghe triệu trường ca nói, châm ngưng một lát sau nói, nhàn vương tuy rằng lên làm hoàng đế, Nhưng hắn chỉ tại vị 10 năm, 10 năm sau, Vinh Vương Cô Nhi đang vị. Vinh Vương Cô Nhi, nghe này bốn chữ, Triệu Trường Ca nháy mắt liền minh bạch Triệu Trường anh ý tứ. Đời trước, Vinh Vương đích xác có một cái hài tử, đúng là Vinh Vương biểu muội sở sinh, bất quá cuối cùng nói là đã chết non, không nghĩ tới thế nhưng là bị tiễn đi. Như vậy, là ai trước tiên biết Vinh Vương sẽ xảy ra chuyện làm hài tử chết đột sao? Triệu Trường Ca đột nhiên cảm thấy sự tình càng ngày càng phức tạp. Hơn nữa Bọn họ triệu ra ở Vinh Vương Cô Nhi Đăng Vị lúc sau, đã xảy ra cái gì? Nghĩ, triệu trường ca trực tiếp hỏi lên tiếng, thanh âm có chút gian nan nói, đại ca, các ngươi cuối cùng thế nào? Nghe triệu trường ca vấn đề, nhìn triệu trường ca cau mày bộ dáng, ngay sau đó, triệu trường anh trực tiếp dối tay đặt ở triệu trường ca giữa mày nói, đời này, hết thể đều sẽ không giống nhau. Ta sẽ nâng đỡ nhàn vương lại lần nữa bước lên ngôi vị hoàng đế, hắn sẽ không lại tuổi xuân chết sớm, chỉ cần điểm này bất biến. Mặc cho ai ở sau lưng có động tác nhỏ cũng chưa dùng. Kia đại ca, nhàn vương là cái gì nguyên nhân tuổi xuân chết sớm? Triệu Trường ca trực tiếp hỏi ra chính mình nghi vấn, chỉ có biết đối phương tử vong nguyên nhân, đời này mới có thể thay đổi. Không năm năm. Nghe Triệu Trường ca nói, Triệu Trường anh trầm mặc một chút, theo sau nói, tự sát. Như thế nào sẽ? Triệu Trường ca kinh ngạc mà nhìn Triệu Trường anh, bố yến người như vậy sao có thể sẽ tự sát? Phần 51. Không ai biết vì cái gì Nhưng trừ bỏ hắn tự sát ở ngoài, không ai có thể giết được hắn, quan trọng là, hắn có một bộ phận thuộc hạ ở song xuôi hắn tang sự sau lựa chọn tự sát. Triệu Trường Anh giải thích nói, tuy rằng đời trước đùi Yến thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng lại là có chính mình nguyên tắc, hắn tại vị mười mấy năm, nghiêu quốc quốc lực là phát triển không ngừng, sau lại. Đáng tiếc, cũng không biết vì cái gì hắn tự sát, có thể làm hắn không chết sao. Triệu Trường ca hỏi ngược lại, sớm hay muộn sẽ biết, cho dù đến lúc đó không kịp, Chúng ta triệu ra cũng sẽ có cũng đủ đường lui. Triệu Trương anh nói, thanh tuấn mặt mày nhiễm nhàn nhạt khói mù. Giờ khắc này, triệu trường ca tâm như là bị một đôi tay cấp méo Nói đến cùng, chỉnh sự kiện nguyên nhân gây ra, đều là bởi vì nàng gả cho Vinh Vương. Nếu nàng không gả cho Vinh Vương, không đúc kết tiến hoàng gia đấu tranh, triệu gia vô luận như thế nào đều là có thể ở cái này lốc xoáy người trung gian toàn chính mình, đều là nàng. Cho dù đại ca không nói, Nàng tựa hồ cũng có thể suy đoán đến đời trước ở Vinh Vương vẫn là đang vị phía trên, triệu gia nhật tử nhất định không tốt lắm quá. Nghĩ, triệu trường ca tay háo phía dưới tay chặt chẽ mà nằm lấy, móng tay véo tiến thịt, này rất nhỏ đau đớn nơi nào so được với trong lòng đau. Tựa hồ là chú ý tới triệu trường ca khác thường, triệu trường anh đôi mắt hơi lóe, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, trường ca, trước nay đều không phải ngươi sai, cho dù không phải ngươi, triệu gia mặt sau cũng sẽ không may mắn thoát nạn. Bởi vì bọn họ yêu cầu nhãn hiệu lâu đời gia tộc lập uy chỉ là thực không khéo, chúng ta chịu ra trở thành bọn họ mục tiêu. Nhưng nếu không phải có nguyên nhân trước đây, như vậy nhiều gia tộc, cố tình lựa chọn nhà của chúng ta. Triệu trường ca sẽ không bị triệu trường anh này một lời hai ngựa sở lửa, trực tiếp chọc phá đạo. Triệu trường anh, muội muội không phía trước như vậy hảo hống làm sao bây giờ. Triệu trường ca nhìn thoáng qua triệu trường anh nói, dù sao ca ca cùng ta đều trọng sinh, cho dù lịch sử cùng trước kia giống nhau. Chúng ta còn có mười mấy năm thời gian đi thay đổi, chỉ là hy vọng ca ca không cần khi ta thật là 12 tuổi hải tử. Triệu trường anh nhìn triệu trường ca trên mặt hiện ra tới kiên định, dỗi tay xoa xoa triệu trường ca đầu nói, trường ca thật là trưởng thành. Tiếc đại ca, ngươi hiện tại có thể cùng ta nói nói trong kinh thành thế cục sao? con có, ta có thể làm cái gì sao? Triệu trường ca nghiêm túc mà nhìn triệu trường anh, nàng là thật sự muốn chỉ mình một phần tâm lực. Đại ca không phải nói cho ngươi, tiến vào nữ học. Trở thành vương viện trưởng học sinh. Triệu trường anh nói thẳng. Vì cái gì muốn trở thành nàng học sinh? Triệu trường ca chuẩn bị truy hỏi kỹ càng sự việc. Hiện tại nói cho ngươi sẽ làm ngươi mất bình thường tâm. Chờ ngươi trở thành nàng học sinh sau ta lại nói cho ngươi. Triệu trường anh tả cố hắn muốn nói. Nhưng. Đừng chính là. Ngoan. Trở về nghỉ ngơi. Triệu trường anh nhìn triệu trường ca. Ngữ khí hỏa hoan nói. Triệu trường ca mặc. Xem ra. Đại ca là thật sự không tính toán làm nàng ở đêm nay hoàn toàn cởi bỏ nàng nghi hoặc, nghĩ, tiếp tục nói, ta đây đi rồi. Ân. Triệu trường anh gật đầu, nhìn theo triệu trường ca. Triệu trường ca nhìn thoáng qua lúc sau, đẩy cửa ra đi ra ngoài, đại ca thiệt tình hảo hư, bất quá nữ học, nàng nhất định sẽ thi đầu, cũng nhất định sẽ trở thành vương viện trưởng học sinh. Đến lúc đó xem đại ca còn muốn giấu giếm nàng chút cái gì. Trở lại trong phòng, nhiên Xuân Hoa lui ra lúc sau. Triệu trường ca nằm ở trên giường bắt đầu toàn bộ sự tình trong quá trình tồn tại nghi vấn. Điểm thứ nhất, Bùi Hiến ở đăng cơ 10 năm sau tự sát, mà có hình người là sớm có chuẩn bị giống nhau, đẩy ra vinh vương cô nhi, như vậy rất có khả năng người này biết Bùi Hiến sẽ ở lúc ấy tử vong, cho nên mới làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Điểm thứ hai, người này muốn đối phó triệu gia, hơn nữa còn muốn triệu gia cùng Bùi Hiến trở mặt, chính là triệu gia đời trước ngữ Bùi Hiến cũng không có cái gì quan hệ, nàng làm như vậy mục đích là cái gì. Đệ tam điểm, người này cũng biết Bùi Yến sẽ là tương lai hoàng đế người không phải Vinh Vương nói, sẽ là ai. Lại tổng hợp mặt trên tam điểm, Triệu Trường ca trong lòng đem cái này hình thành một cái mạch lạc. Người này biết trước, biết Bùi Yến là hoàng đế, Bùi Yến lên làm hoàng đế 10 năm sau sẽ chết, muốn ly gián Triệu ra cùng Bùi Yến, cho rằng hai nhà quan hệ thực hảo. Nghĩ, Triệu Trường ca trong lòng không khỏi mà một cái lộ bộ. Nàng bỏ qua một chút. Nàng có thể trọng sinh, đại ca có thể trọng sinh. Như vậy có hay không khả năng còn có những người khác cũng là trọng sinh. Chính là lý giải cái này sai vị sẽ là cái gì? Triệu trường ca đầu ở cao tốc vận chuyển. Sai vị. Chẳng lẽ, đối phương là ở đã trải qua này một đời lúc sau ở nàng xuyên qua kia một đời trọng sinh. Tại đây một đời, bọn họ triệu ra tính toán cùng đùi hiến giao hảo, cho nên đối phương trong trí nhớ triệu ra cùng đùi hiến là giao hảo, cho nên mới sẽ nghị sớm phá hư, cho nên mới có bọn họ như vậy đời trước. Mà đời này, Người nọ ký ức giống nhau, nhưng lại là không biết nàng cùng đại ca trọng sinh, cũng bởi vì đại ca trọng sinh, vừa lúc muốn làm một ít việc tới làm triệu gia cảnh giác vinh vương, lại ở lơ đãng chi gian bị người lợi dụng muốn đại ca cùng Bùi Hiến có ngăn cách. Cứ như vậy, hết thể liền đều nói được thông. Nhưng Bùi Hiến đâu? Chẳng lẽ hắn thật sự sống không quá 10 năm sao? Cứ như vậy nghĩ nghĩ, không tự giác mà, triệu trường ca cứ như vậy đã ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, triệu trường ca lập tức từ trên giường ngồi dậy, thanh tỉnh lúc sau. Đêm qua tàn lưu hạ ký ức còn ở trong đầu, nàng cảm thấy vẫn là đi tìm đại ca nói một chút, có lẽ đại ca sẽ thăm dò rõ ràng một chút manh mối. Rơi dương, gọi Xuân Hoa, theo sau Xuân Hoa tiến vào giúp đỡ triệu trường ca rửa mặt lên. Xuân Hoa, ta đại ca nổi lên sao? Triệu trường ca hỏi. Đại thiếu gia hiện tại đang ở trong viện chuẩn bị đâu? Một hồi ăn qua cơm trưa lúc sau, chúng ta liền phải nhích người. Xuân Hoa một bên giúp triệu trường ca trang điểm, một bên trả lời. Triệu trường ca gật gật đầu. Theo sau ở rửa mặt trải đầu qua đi, trước tiên liền đến sân đi. Quả nhiên ở trong sân thấy được đang ở cùng quản sự thương lượng sự tình Triệu Trường Anh. Triệu Trường ca liền ở một bên sốt ruột chờ, chờ quản sự rời khỏi sau, liền chạy nhanh tiến lên, đại ca. Làm sao vậy? Nhìn đến là Triệu Trường ca, Triệu Trường Anh ánh mắt nhu hỏa xuống dưới không ít. Đại ca, ta nhớ tới một sự kiện. Chuyện gì? Triệu Trường Anh nhìn Triệu Trường ca sốt ruột bộ dáng, hỏi. Triệu Trường ca nhìn nhìn chung quanh. Theo sau nhón mùi chân, ở triệu trường anh bên thai nhẹ nhàng nói, đại ca, có hay không khả năng vinh vương bên người người cũng là trọng sinh, cứ như vậy. Triệu trường ca đem chính mình phân tích kết quả trực tiếp cùng triệu trường anh nói, nói xong lúc sau, còn cô ý dặn dò một câu, dù sao chúng ta đều biết vinh vương bên người phụ tá cùng với chắc phi thiết thất, chỉ cần chúng ta điều tra những người này hay không đột nhiên tính cách chuyển biến, cứ như vậy, chúng ta là có thể đủ đoán được người này là ai. Nếu là nàng suy đoán chính xác nói, hiện tại là địch ở trong tối, bọn họ cũng ở trong tối, như vậy bọn họ cần phải làm là làm đối phương từ tối thành sáng. Nghe xong Triệu Trường ca nói, Triệu Trường Anh trong mắt xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa, ở trong lòng đã đối Triệu Trường ca cách nói có 80% khẳng định. Hắn phía trước không tưởng nhiều như vậy, lại không nghĩ rằng Triệu Trường ca này đột phát kỳ tưởng sẽ đột nhiên cho hắn một cái manh mối, nghĩ, liền đối với Triệu Trường ca nói, chuyện này đại ca sẽ làm người đi điều tra. Ân. Nghe được Triệu Trường Anh nói như vậy, Triệu trường ca trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nơi xa, Bùi Yến cùng tử một hai người đang ở nơi xa nhìn này đối huynh muội thi thầm, như vậy chống trải địa phương còn cần như vậy gần trao đổi, chỉ sợ là đang nói cái gì bí mật. Có thể hay không nghe được. Bùi Yến hỏi bên cạnh người tử một. Quá xa, hơn nữa bọn họ nói rất nhỏ thanh. Tử một hồi nói, Bùi Yến nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, theo sau mại động cước bộ hướng tới triệu trường ca cùng triệu trường anh đi đến. Một tới gần. Liền nghe được Triệu Trường Ca ở phụ họa Triệu Trường anh nói, Bùi Yến thần sắc chưa biến, nhàn nhạt nói: "Sáng sớm tinh mơ, sư muội cùng Triệu đại công tử ở chỗ này làm cái gì đâu?" Nghe được Bùi Yến thanh âm, Triệu Trường Ca xoay người nhìn Bùi Yến, ánh mắt lập lòe một chút. Nhìn đến Bùi Yến, nàng liền sẽ theo bản năng mà nghĩ đến Bùi Yến tự sát sự. Rốt cuộc sẽ là cái gì nguyên nhân? Bởi vì kia hòa sao? Triệu Trường Ca trong đầu hiện ra Bùi Yến mỗi lần đang xem xong kia bức hòa sau, sắc mặt âm trầm bộ dáng. Nàng nghĩ tới sư phụ nói qua nói, muốn họa thành sau một loại tâm họa, hán tâm nhất định phải đem chính mình rơi vào hát cám, rất có khả năng, như vậy bỏ không lên. Bùi yến sẽ là này một loại nguyên nhân sao? Còn có sư phụ lưu lại nói, làm nàng vì bùi yến cung cấp có hiệu quả tâm họa, có phải hay không chính là vì cấp bùi yến trị liệu? Nếu là cái dạng này lời nói, đời này học tập tâm họa nàng, có phải hay không có thể thay đổi bùi yến vận mệnh? Nghĩ, triệu trường ca tổng cảm thấy, tựa hồ từ ninh tiên sinh bắt đầu. Hết thể phát sinh thay đổi lúc sau, nàng cùng Bùi Yến chi gian lấy quỷ dị phương thức liên hệ ở cùng nhau. Bất quá, nếu là nàng họa thật sự có thể đối Bùi Yến sinh ra hiệu quả, như vậy nàng nhất định sẽ vẫn luôn vì hắn cung cấp. Bởi vì, Bùi Yến tồn tại, cũng là bọn họ cả đời này nghịch chuyển một cái trọng trung chi trọng. Triệu trường ca nhìn Bùi Yến ở trầm tư thời điểm, Bùi Yến hơi hơi nhúng mày, sư muội như vậy nhìn ta, có phải hay không ta trên mặt có cái gì. Nghe vậy, triệu trường ca hoàn hồn, cười cười nói. Ta suy nghĩ nên như thế nào trả lời sư huynh vấn đề của ngươi? Rất khó trả lời. Không, thực hảo trả lời, ta cùng đại ca ở chỗ này liêu một ít bí mật. Triệu trường ca bình tĩnh tự nhiên nói, Bùi Yến nếu đang nghi, như vậy nàng liền đem sự tình mở ra tới nói. Mà nghe triệu trường ca trả lời, Bùi Yến trong mắt có một tia kinh ngạc. không năm sáu Trong mắt kinh ngạc hơi túng lướt qua, Bùi Yến thực mau liền khôi phục bình thường, đạm cười nói, sư muội bí mật thật đúng là nhiều. Nghe được lời này Triệu Trường ca cười cười nói, nữ nhi ra luôn là có điểm chính mình bí mật. Bùi Yến, nói như vậy, làm hắn như thế nào trả lời? Nhìn Bùi Yến một bộ nghẹn lời bộ dáng, Triệu Trường ca cười, tươi cười có chút sán lạ, cười mặt như hoa, lại phối hợp kia thanh lệ khuôn mặt, thoạt nhìn thập phần động lòng người. Bùi Yến không thể không nói, đã hơn một năm không thấy, Triệu Trường ca tựa hồ lập tức lớn, không thể lại đơn giản đương nàng là tiểu nữ hài tới đối đãi. Như vậy nghĩ, phản ứng lại đây thời điểm. ánh mắt chỗ sâu trong có chút không dễ phát hiện khác thường bất quá thực mau này mà khác thường đã bị đè ép đi xuống sau đó thản nhiên tự đắc nói đột nhiên phát hiện sư mọi người tự hồ lập tức trưởng thành phía trước thời điểm tự hồ còn sợ ta sợ muốn mệnh bùi yến câu này nói không chút để ý ngữ khí phảng phất chỉ là đang nói một kiện cực kỳ chuyện đơn giản nhưng triệu trường ca nghe lại tự nhiên mà vậy mà nghĩ tới trước kia nhìn đến bùi yến khi liền sợ hai hoạt động không được bước chân bộ dáng nay quả thực chính là hắc lịch sử Lại nhìn Bùi Yến bình tĩnh tự nhiên mặt mày, Triệu Trường ca trả lời, mấy ngày nữa ta liền đến tuổi cài trâm, có thể cắm Kim Thoa, cũng coi như là trưởng thành, lá gan tự nhiên không thể cùng trước kia giống nhau tiểu. Nghe vậy, Bùi Yến đạm đạm cười, theo sau nghiêm túc đoan trang Triệu Trường ca, thấy được nàng trên tóc còn truy trong suốt sáng trong chân châu, nói, Kim Thoa có điểm tục khí, vẫn là chân châu tương đối thích hợp người. Triệu Trường ca bị Bùi Yến này đột nhiên mà tới nói cấp lộng sửng sốt Lời này như thế nào nghe? Có điểm kỳ quái đâu. Mà triệu trường anh nhìn hai người lo chính mình nói chuyện phiếm bộ dáng. Mày hơi chọn, này hai người có phải hay không có điểm quá làm lơ hắn. Một bên từ một, hắn càng không tồn tại cảm. Mà triệu trường ca ở phản ứng lại đây lúc sau nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Nàng hiện tại tuổi tắc còn nhỏ, dùng chân châu mới có thể ép tới trụ, dùng kim thoa chính là tục khí điểm. ân, Bùi yến cũng lên tiếng, đại khái là ý thức được chính mình vừa mới lời nói có điểm không thích hợp. cuối cùng cái này tự nói cũng có chút nhẹ. đúng lúc này, triệu trường hạnh sân vắng tản bộ từ một bên cầm hộp lại đây. đối với triệu trường ca nói thẳng, trường ca, ngươi muốn một bài tới rồi. nghe được lời này, triệu trường ca lực chú ý lập tức bị hấp dẫn qua đi, vội vàng tiến lên, tiếp nhận triệu trường hạnh trong tay hộp, trực tiếp liền mở ra nhìn lên. ánh mắt đầu tiên, triệu trường ca đã bị này một bài cấp hấp dẫn ở. ở một bài phía trên, người này còn tỉ mỉ điều khắc một ít chạm giống đồ án, thuật nhìn có khắc một phen tinh xảo. Phần 52. Nhìn Triệu Trường ca vui vẻ bộ dáng, Triệu Trường hạnh nhướng mày, liền biết ngươi sẽ thích, xem ở đối phương tỉ mỉ giúp ngươi chế tác, ta vừa mới cho hắn không ít thường bạc. Cảm ơn nhị ca. Triệu Trường ca vui vẻ nói. Triệu Trường hạnh nghe lời này, mở miệng nói, cùng ca ca khách khí cái gì a Chẳng qua kia hơi kiểu khỏe miệng vẫn là lộ ra một chút hắn nội tâm chân chính cảm xúc. Triệu Trường ca nhìn Triệu Trường hạnh vui vẻ bộ dáng, nhịn không được cười cười. Nhị ca có đôi khi thật là làm người có chút không thể nề hạ a. Theo sau, triệu trường hạnh ánh mắt đặt ở một bên bùi Yến trên người, bình tĩnh nói, nhàn vương điện hạ, thật xảo, lại gặp được ngươi. Như thế nào mỗi một lần đều có thể nhìn đến bùi Yến cùng nhà mình muội muội ở bên nhau, này không khỏi cũng quá trùng hợp. Nghe ra triệu trường hạnh trong giọng nói không giống nhau ý vị, bùi Yến không cho là đúng, chỉ sợ kế tiếp một đường đều sẽ thực xảo thường xuyên gặp được. Triệu trường hạnh một mặc, hắn thiếu chút nữa đã quên. bọn họ đoàn người muốn cùng nhau vào kinh đâu một bên triệu trường anh nhìn mấy người chi gian hỗ động thần sắc đạm nhiên hắn biết trường ca rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân đối bùi hiến thái độ không giống nhau hắn nhưng thật ra không nhọc lòng bất quá nhìn hiện tại bùi hiến bị triệu trường hạnh nhằm vào bộ dáng cũng coi như là một loại lạc thú thời niên thiếu nhàn vương tính tình muốn so ngày sau muốn hảo đến nhiều triệu trường ca nhìn nhị ca lại đối với bùi hiến âm dương quái khí bộ dáng dối tay lôi kéo triệu trường hạnh triệu trường ca như vậy một xả Triệu trường hạnh ánh mắt liền gắt gao mà nhìn chầm chằm triệu trường ca tay, sau đó nói, ta không nhằm vào hắn, ta chỉ là nghĩ sao nói vậy, tưởng cái gì liền nói cái gì. Triệu trường ca tức khắc hết trô nói rồi, lời này nói, thật đúng là càng thêm có điều nghĩa khác. Mà đối với một bên Bùi Yến tới nói, dùng chính hắn lý giải tới xem nói, chính mình cùng triệu trường hạnh người như vậy so đo có điểm hạ thấp chính mình cách liệu. May mà chính là, thực mau liền có hạ nhân tiến đến đưa tin. Nói là một cái gọi là Trương Thiên người muốn cầu kiến Triệu trường Hạnh. Triệu Trương Hạnh vừa nghe, liền nghĩ tới ngày hôm qua chính mình tính toán mua người nọ, gật gật đầu, khiến cho người nọ đem Trương Thiên mang lại đây. Một lát sau, Trương Thiên lại đây. Đối với mấy người, cũng là một bộ hàm hàm hậu hậu bộ dáng. Triệu Trương anh nhìn, xác định chính mình suy nghĩ. Này Trương Thiên chính là đời trước vị kê uy dũng tướng quân. Không nghĩ tới sẽ ở bọn họ hồi kinh trên đường cơ duyên xảo hợp đụng phải. Bất quá. uy dung tướng quân khi bọn hắn triệu ra hạ nhân nhưng không đương một cái tướng quân tới giá trị đến tâm niệm vừa động triệu trường anh ánh mắt ở trương thiên trên người quét quét sau đó nói ngươi sẽ cái gì trương thiên nhìn triệu trường anh cười cười ta sức lực đại nghe vậy triệu trường anh ngước mày chỉ vào một bên một cái bàn đá nói sức lực đại có bao nhiêu đại ngươi nhìn xem có thể hay không dơ lên cái kia không thành vấn đề trương thiên đáp lời sau đó đi lên trước Trực tiếp một bàn tay liền dơ lên một bên bàn đá, thoạt nhìn còn thực nhẹ nhàng bộ dáng. Triệu Trường hạnh cùng Bùi Yến hai người đều có một ít kinh ngạc. Một bên Triệu Trường Ca cũng lộ ra một chút kinh ngạc, nàng là nghe nói qua Huy Dũng tướng quân lực đại vô cùng, nhưng là không nghĩ tới này lực xa xa mà vượt qua nàng tưởng tượng. Lúc này, Triệu Trường Anh tiếp tục mở miệng, "Ngươi như vậy đại sức lực, đặt ở nhà của chúng ta đương hạ nhân nhưng thật ra có chút lãng phí." Nói xong lúc sau, ánh mắt đầu hướng một bên Bùi Yến, nhàn vương điện hạ, ngươi ở Nam Thành nhưng khuyết thiếu giống nhau như vậy tương lai tiên phong bùi yến bị đột nhiên hỏi thần sắc có chút kinh ngạc theo sau ánh mắt hơi ngưng thâm thúy nhìn không tới đế đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn triệu trường anh chỗ sâu trong tựa mang theo như có như không đánh giá trương thiên như vậy lực lớn vô cùng người chỉ cần lợi dụng đến hảo ở trên chiến trường thật là bách chiến bách thắng một phen lệ khí nhưng bởi vì là triệu trường hạnh sở mua hắn vẫn chưa đồng ý niệm nhưng hiện tại triệu trường anh lại chính mình đưa ra muốn đem cái này làm cho đưa đến hắn kỳ hạn đừng trách hắn nghĩ nhiều, hắn sẽ ở trong lòng suy đoán triệu trường anh như vậy mục đích là cái gì. Lúc này bùi yến ánh mắt ở triệu trường anh trên người quét tới quét lui, này nếu là đặt ở người thường trên người liền cũng đủ làm người cảm giác được lương phát lệnh, nhưng triệu trường anh lại không giống nhau, đối mặt bùi yến như vậy có xâm lược tính ánh mắt, thần sắc lại là bình tĩnh tự nhiên, ánh mắt yên lặng nhìn lại, làm như thản nhiên. nửa ngày bùi yến thu hồi chính mình đánh giá tầm mắt, nhìn về phía một bên trương thiên, ngươi nguyện ý đi theo bổn vương sao? Đây là Bùi Yến lần đầu tiên tự xưng buồn vương, mang theo cùng ngày thường không giống nhau uy nghiêm. Trương Thiên nhìn Bùi Yến, ấp úng mà nhìn thoáng qua một bên triệu trường hạnh, cho ta tiền chính là vị công tử này, hắn làm ta nghe ai, ta liền nghe ai, hắn nếu làm ta về sau nghe ngươi, ta về sau liền nghe ngươi một cái. Trương Thiên lời này nói, tầm mắt mọi người đều nhịn không được nhìn về phía hắn. nay đáp án, thật đúng là không giống như là Trương Thiên người như vậy có thể nói ra. Làm sao vậy? Trương Thiên nhìn tất cả mọi người nhìn chính mình, nhìn không được sờ sờ chính mình đầu Hàm hậu nói, ngươi lời này là ai dạy ngươi? Bùi yến nhướng mày nhìn Trương Thiên. Ông nội của ta nói, làm người phải nhớ được cứu trợ mệnh tri ân, nếu cùng chủ tử nói, cũng muốn nhớ rõ cả đời chỉ có thể đi theo một cái chủ tử. Trương Thiên thành thật mà trả lời. Triệu trường ca trầm mặc, đây là cái gọi là đại trí giả ngu sao. Hai câu này lời nói hơn nữa kia ngây ngốc bộ dáng, thật sự lập tức đối hắn lập tức có hảo cảm. Bùi Yến tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng từ hắn trong thần sắc lại là có thể thấy được hắn đối Trương Thiên trả lời tương đối vừa lòng. Theo sau, Bùi Yến đem tầm mắt đầu hướng về phía một bên Triệu Trường Hạnh. Triệu Trường Hạnh thu được tầm mắt sau, trong lòng tuy rằng có chút kỳ quái Triệu Trường Anh vì cái gì muốn đem Trương Thiên đưa cho Bùi Yến, nhưng hắn sẽ không cự tuyệt nhà mình đại ca cấp ra hứa hẹn, nhìn về phía Trương Thiên nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chủ tử chính là Nhàn Vương Điện Hạ. Đúng vậy. Trương Thiên gật đầu. Theo sau Bùi Yến dùng ánh mắt ý bảo một bên Tử Một, Tử Một hồi ý, trực tiếp liền đem Trương Thiên mang theo đi xuống. Trương Thiên kiện thấy thế nhìn thoáng qua Bùi Yến, Bùi Yến gật đầu lúc sau, lúc này mới đi theo Tử vừa ly khai. Nhìn nay tình hình, Triệu Trường ca ở trong lòng yên lặng tưởng, lại là như vậy thượng nói, chẳng lẽ đời trước có thể trở thành nhất phẩm đại tướng? Chờ Trương Thiên bị dẫn đi lúc sau, Bùi Yến một lần nữa nhìn về phía Triệu Trường Anh, nhàn nhạt nói, hảo ý của ngươi, bổn vương nhớ kỹ. Nghe Bùi Yến nói. Triệu Trường Anh ánh mắt tối sầm lại, nhàn vương những lời này ý tứ tựa hồ có chút nguy hiểm, hắn tại hoài nghi cái gì. Mà Bùi Hiến cũng đích sắc như Triệu Trường Anh tại hoài nghi Triệu Trường Anh. Một người đối một người khác hiểu biết quá sâu, hoặc là là quan hệ mật thiết, hoặc là chính là thâm nhập điều tra. Người trước không quá khả năng, như vậy chỉ có thể là người sau. Chính là hắn tính toán cùng Triệu gia hợp tác, nhưng Triệu gia quá sẽ phỏng đoán hắn ý tứ không thể được. Lúc này đây, hắn nhận lấy, nhưng hắn nói, cũng là một cái cảnh cáo. nhan vương điện hạ vừa mới chỉ là ta cá nhân quyết định cùng triệu gia không quan hệ triệu trường anh là cái người thông minh lập tức sẽ biết bùi hiến trong lòng khúc mắc vội vàng mở miệng nói nếu không nói rõ ràng chỉ sợ ngày sau sẽ trở thành bùi hiến trong lòng một cái kết cũng không biết khi nào trở thành một cái nhóm lửa điểm mà triệu trường anh vừa nói xong đột nhiên nhớ tới chính mình những lời này cũng có chút không đúng trường hợp không đúng bùi hiến thần sắc nhàn nhạt, nhạt không có bất luận cái gì tỏ vẻ lúc này một bên triệu trường ca sen một nói sư huynh phía trước tự xưng bổn vương là vì hồi kinh lúc sau thói quen sao triệu trường ca giọng nói rơi xuống thời điểm bùi yến đem tầm mắt đầu hướng về phía triệu trường ca đáy mắt cảm xúc không rõ năm bảy thu được bùi yến tầm mắt triệu trường ca đối với hắn hơi hơi mỉm cười bùi yến bình tĩnh tự nhiên thu hồi tầm mắt nói sư muội nói không sai thực mau liền phải hồi kinh kinh thành cùng nam thành không giống nhau đích xác yêu cầu nhiều hơn thói quen nói xong lại nhìn về phía triệu trường anh Triệu đại công tử, bồn vương vừa mới nói không có mặt khác ý tứ, không cần tưởng quá nhiều. Tại hạ biết nhàn vương điện hạ ý tứ. Triệu trường anh lúc này cũng cẩn thận mở miệng nói. Biết là được. Lưu lại uy vị không rõ bốn chữ, bùi Yến nhìn về phía một bên triệu trường ca, sư muội không phải nói có mặt quạt cho ta chọn lựa sao. Hai ngày này có chút nhiệt, không bằng hiện tại mang ta đi chọn lựa như thế nào. Nghe vậy, triệu trường ca nhìn một bên triệu trường anh liếc mắt một cái, theo sau nói, tia sư huynh theo ta đi đi. Theo sau, Bùi Yến đi theo triệu trường ca rời đi, hiện trường chỉ còn lại có triệu trường anh cùng triệu trường hạnh hai người. Nhìn Bùi Yến rời đi bóng dáng, triệu trường anh đấy mắt thần sắc không rõ. Triệu trường hạnh nghe toàn bộ quá trình, theo sau nhìn triệu trường anh nói, đại ca, vừa mới nhàn vương điện hạ là sinh khí. Nghe vậy, triệu trường anh nhìn thoáng qua triệu trường hạnh nói, ngươi có đôi khi, thật nên cùng trường ca đổi lại đây. Nói xong câu đó sau, triệu trường anh liền rời đi tại chỗ. Triệu trường hạnh sờ sờ đầu mình. Cung Trường Ca đổi lại đây. Đây là có ý tứ gì? Lúc này, Triệu Trường Ca đã mang theo Bùi Yến tới rồi chính mình ở tiểu lầu phòng. Ở trong phòng Xuân Hoa, nhìn Triệu Trường Ca mang theo Bùi Yến tiến vào, ngẩn người, theo sau hành lễ, nô tỳ gặp qua tiểu thư, gặp qua nhàn vương điện hạ. Ta mang điện hạ lại đây lấy điểm đồ vật. Triệu Trường Ca nói, theo sau đi tới chính mình phòng một bên, dọn ra một cái không lớn không nhỏ hồ gỗ, sau đó phóng tới trên bàn, đối với Bùi Yến nói, đều ở chỗ này. Bùi Yến nhìn, theo sau trực tiếp mở ra hộp gỗ, bên trong các loại hợp lại mặt quạt xuất hiện ở trước mặt. Tùy ý từ giữa cầm lấy một phen sau, Bùi Yến trực tiếp triển khai tới. Này một phen mặt quạt thượng cái gì đều không có, chỉ có đơn giản một cái tính tự, nhưng cái này tính tự cùng bình thường phương pháp sáng tác có một ít bất đồng, này không phải viết ra tới, mà là họa ra tới. Đây là cái gì tự thể? Bùi Yến tò mò hỏi. Tùy tiện hòa chơi, cảm giác như vậy, tương đối có thể tinh tâm. Triệu Trường ca giải thích nói. Nếu viết cái sát tự, hẳn là như thế nào hoa? Bùi yến quay đầu, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn Triệu Trường Ca. Nghe được sát tự, Triệu Trường Ca trái tim nhỏ run rẩy, quỷ xúc hình thức có phải hay không lại bắt đầu. Các loại tâm tư ở trong lòng dạo qua một vòng, theo sau Triệu Trường Ca mới tiếp tục nói, cái này, ta hảo hảo ngẫm lại. Vậy làm ơn sư muội cho ta đánh cái dạng. Bùi Hiến đối với Triệu Trường Ca cười cười, theo sau bắt đầu không chút để ý mà xem khởi Triệu Trường Ca dương gỗ trung mặt quạt tới. triệu trường ca trong đầu còn đang suy nghĩ Bùi Hiến mỉm cười. Nàng đột nhiên cảm thấy, đã hơn một năm không thấy, Bùi Hiến như thế nào càng ngày càng như là đời trước trong trí nhớ người kia, càng quan trọng là, hắn tựa hồ càng thêm, cao thâm khó đoán. Bất quá, cứ như vậy, kỳ thật đối với nàng vẫn là tương đối có lợi, rốt cuộc nàng đời trước ở trong Hoàng Cung thấy nhiều nhất người là Bùi Hiến, cho nên hiểu biết hắn cảm xúc biến hóa, này đối với nàng ở đối mặt Bùi Hiến thời điểm, trong lòng cũng có thể có một cái đế. Bùi hiến trước nay đều không phải một cái có thể ủy khuất chính mình người. Chỉ cần hắn không có đối triệu gia sinh ra bất mãn, tương lai ở hắn bước lên ngôi vị hoàng đế lúc sau, hắn đối triệu gia chỉ biết càng thêm nể trọng, đây là nàng muốn. Nàng hy vọng, có thể thông qua chính mình một chút nỗ lực, làm triệu gia ở bùi hiến trong lòng lưu lại một càng tốt ấn tượng. Hảo, suy nghĩ ở trong đầu dạo qua một vòng, triệu trường ca thả xuống dưới, bất quá trong lòng lại có một cái nghi hoặc. Bùi Yến còn ở thu thập này đó, hỏa mục đích là vì cái gì? Nàng trong đầu còn ở nhớ rõ một sự kiện, chính là Bùi Yến sẽ ở đăng cơ 10 năm sau bởi vì một cái không biết nguyên nhân tự sát. Nguyên nhân này sẽ là cái gì đâu? Triệu Trường Ca nghĩ, không khỏi mà ra thần. Mà Bùi Yến chọn lựa hảo hai thanh lúc sau, hơi vừa nhức đầu, liền thấy được ở trong thất thần Triệu Trường Ca, mày hơi nhún mày, sư muội suy nghĩ cái gì? A, không có gì. Triệu Trường Ca nghe vậy hoàn hồn, ngay sau đó lắc đầu. Sư muội gần nhất tựa hồ thực thích thất thần, có chuyện gì bối rối ngươi sao? Bùi Yến lần này không có nhẹ nhàng bóc quá cái này để tải, trực tiếp hỏi lên tiếng. Phần 53 Nghe được Bùi Yến những lời này, Triệu Trường ca nghĩ nghĩ, theo sau thật cẩn thận hỏi, Sư Minh, nếu là ngươi nói, ngươi muốn tự sát sẽ là cái gì nguyên nhân? Tự sát Bùi Yến nhìn Triệu Trường ca, đáy mắt thoáng hiện một mạt thú vị, theo sau nghiền ngâm nói, ta nếu là tự sát. Đại khái là bởi vì thế gian này không có gì có thể đáng giá ta chú ý, hoặc là, tự sát có thể làm ta đạt thành một cái quan trọng mục đích. Triệu trường ca nghe xong đáp án sau trầm mặc, thật không lỗ là bùi hiến, này tự sát lý do, đủ đủ. Bất quá nàng vẫn là không rõ rốt cuộc là vì cái gì. Triệu trường ca cảm thấy, nàng có lẽ thật sự gặp trên thế giới này khó nhất hiểu người. Sư muội như vậy hy vọng ta tự sát, nghe được ta đáp án biểu tình thực, khó có thể miêu tả. Bùi Yến tiếp tục nhướng mày nói, tuy rằng hắn vừa mới tỏ thái độ chỉ là một cái cảnh cáo, nhưng triệu trường ca có thể tốc độ rời đi hắn lực chú ý lại cũng là một loại bản lĩnh. Hắn đối triệu trường anh cùng triệu trường ca hai huynh muội tò mò ở chỗ, bọn họ tựa hồ thực hiểu biết hắn, đặc biệt là triệu trường ca. Hắn không tin triệu ra lúc trước sẽ tiêu phí như vậy nhiều sức lực tới điều tra hắn, cho nên hai huynh muội này hiểu biết mới có vẻ có chút làm người cảm thấy kinh ngạc. Đây là một cái không biết đáp án. Hắn muốn bách trần. Không có. Chỉ là nghĩ tới phía trước gặp được một sự kiện, đột nhiên cảm khái một chút mà thôi, dù sao đối với ta tới nói, ta sẽ không đi tự sát, bởi vì trên thế giới, còn có rất nhiều phong cảnh ta chưa từng thấy, ta không bỏ được nhắm mắt rời đi thế giới này, sư minh, ngươi nói phải không? Triệu trường ca đáp lời, cuối cùng đem đề tài cấp ném về tới rồi bùi hiến trên người. Ở ta không hoàn thành ta chưa xong tâm nguyện phía trước, ta sẽ không bỏ được nhắm lại ta đôi mắt. Bùi hiến ánh mắt bình tĩnh đế nhìn triệu trường ca, mang theo một loại mạc danh kiên định. kia nếu là hoàn thành chưa xong tâm nguyện sau đâu, có thứ gì có thể lại làm người cảm thấy luyến tiếc. Triệu Trường Ca nắm chặt thời gian truy vấn. Nghe vậy, Bùi Yến cười như không cười mà nhìn Triệu Trường Ca, có lẽ ta sẽ luyến tiếc sư muội đâu. Triệu Trường Ca trợn mắt há hốc mồm. Bùi Yến nhìn Triệu Trường Ca khiếp sợ bộ dáng, tiếp tục cười, sau đó giơ giơ lên chính mình trong tay cây quạt, sư muội họa làm người luyến tiếc đâu. Triệu Trường Ca chỉ cảm thấy chính mình một lòng giống như là tàu lượn siêu tốc giống nhau. trận cao chất thấp. Còn có, nàng vừa mới đó là bị đùa dẫn sao. Sư Minh Ngươi thật thích nói dỡn. Cuối cùng, triệu trường ca chỉ có thể khô cần nói như vậy một câu. Bùi Yến nghe vậy, nhìn triệu trường ca chỉ là đạm đạm cười, loại này không tiếng động, càng là làm triệu trường ca cảm thấy kinh hồn táng đảm. Triệu trường ca cảm thấy, chính mình đối mặt Bùi Yến thời điểm, từ sợ hãi đến tiếp thu lại đến thản nhiên, thật sự là quá không dễ dàng. Bất quá nhìn giờ này khắc này bùi hiến rõ ràng trở nên không có phía trước như vậy đa nghi tâm tình, triệu trường ca ở trong lòng lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên thế giới này, không có người có thể bởi vì là tiên tri giả liền có thể đối người khác nhân sinh khoa tay múa chân. Nàng không thể, đại ca cũng không thể. Có lẽ, bọn họ đều nên hảo hảo trở về một chút vốn dĩ tâm thái. Hiểu biết, nhưng không thể quá mức đi can thiệp. Có thể nói, cho dù là tương lai bùi Yến thật sự còn tính toán tự sát. bọn họ có thể ngăn được sao? Ngăn không được. Cho nên, bọn họ nên làm chính là làm triệu ra có được càng nhiều tự bảo vệ mình năng lực mà không phải đi lựa chọn như thế nào làm Bùi Yến không đi tự sát. Bọn họ tưởng kém, cũng đem Bùi Yến trở thành một cái thay đổi chính mình thay đổi gia tộc tương lai công cụ. Lại đã quên, chỉ cần là người, sẽ có cảm giác người khác hay không khiêm tốn giả ý vẫn là thiệt tình thực lòng. Nơi nào có thể dễ dàng như vậy liền lừa gạt qua đi. Bùi Yến những lời này đó là đối đại ca cảnh cáo. Làm sao không phải đối triệu ra cảnh cáo Như vậy nghĩ Triệu trường ca trong lòng nhiều một tia xin lỗi Nhìn Bùi Yến nói Sư Minh ta còn có một ít đồ vật phải cho ngươi Nàng đột nhiên minh bạch lại đây Đối với Bùi Yến Nàng có lẽ không nên là sợ hãi Mà là chân chính mà đem hắn trở thành một cái sư minh Phụ chi với thiệt tình Làm cái gì đều sẽ không thẹn với lương tâm Nói Triệu trường ca làm một bên túi đầu chờ Xuân Hoa Đi lấy tới chính mình một cái đại cái dương Mở ra sau nói Đây là ta sắp tới làm một ít họa, sư huynh không ngại nói, có thể chọn lựa mấy bước. Bùi yến ở thông thường ở trung trung cũng là có chút hiểu biết triệu trường ca đối họa bà bối, lúc này nhìn nàng động tác, thần sắc không rõ, lại khán giả nàng nghiêm túc biểu tình, cũng không lại khách khí, tùy ý mở ra mấy bước, đem đối chính mình dùng tác dụng họa cấp thu lên, sau đó đối với triệu trưởng ca nói, đã hơn một năm không thấy, sư mội đàn thanh càng tốt. Ân, họa nhiều tự nhiên liền thuật tay. Triệu trường ca gật đầu nói. Trên mặt treo một ít tự tin mà vừa lòng tươi cười. Nàng hiện tại họa, thật là càng ngày càng tốt, mỗi một trường, nàng đều thực vừa lòng, cho dù chúng nó ly đại ra tác phẩm còn có xa xôi khoảng cách. Giờ này khắc này, Bùi Yến ánh mắt nhìn triệu trường ca trên mặt chân thành tươi cười, ánh mắt tạm dừng một chút, theo sau không giấu vết rời đi ánh mắt, không nói nữa. Phòng, lập tức trở nên yên tĩnh lên. Nửa ngày, vẫn là Bùi Yến tiếp tục nói, đa tạ sư muội tạo, ta cầm đi, tạ lễ theo sau đưa lên. nói xong câu đó, Bùi Yến xoay người rời đi phòng, nhìn Bùi Yến bóng dáng, Triệu Trường Ca chấp chớp mắt, Bùi Yến này đi có phải hay không có chút đột nhiên? Mà một bên Xuân Hoa nhìn Triệu Trường Ca đối Bùi Yến chú ý cùng lấy lòng, thần sắc nổi lên một tia dao động. Tiểu thư cùng nhàn vương điện hạ chi gian, có phải hay không có cái gì không thích hợp? chương năm mươi tám không năm tám, thức mau, Triệu Trường Anh phái người tới nói có thể xuất phát, Triệu Trường Ca thu thập hảo đồ vật liền ngồi lên xe ngựa, vừa mới ngồi xuống không lâu. Bùi yến liền phái tử một tướng cái gọi là đáp lê đưa đến triệu trường ca trong xe ngựa. Đây là cái gì? Công tử nói triệu tiểu thư xe cẩu nhàm chán thời điểm có thể dùng này tới tống cổ thời gian. Từ một cung kính nói, này thật sự là có chút không dễ dàng a. đây chính là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình công tử đem chính mình tư nhân cất chứa đưa cho người khác. Nhưng là nghĩ đến này người là triệu trường ca thời điểm, hắn rồi lại nhiều vài phần lý giải. Rốt cuộc. Hắn cũng cảm giác được nhà mình công tử đối vị này triệu tiểu thư có chút không giống nhau, loại này không giống nhau cho dù không có liên lụy tới tình yêu nam nữ, ở công tử này phía trước 18 năm kiếp sống chung cũng là đặc biệt. Triệu trường ca nhìn nhìn tử một mặt hồ gỗ, ngay sau đó tiếp nhận hồ gỗ, mở ra vừa thấy, bên trong là một trương mỏng bố cùng hai cái viên hồ gỗ. Không đợi triệu trường ca thấy rõ ràng bên trong là cái gì, tử một liền cáo lui trước. Chờ tử vừa ly khai lúc sau, triệu trường ca cũng mở ra viên hồ gỗ. Bên trong hiển lộ ra tới chính là hắc cờ cùng bạch cờ, không giống nhau chính là, này hắc cờ cùng bạch cờ rõ ràng là dùng ngọc thạch làm thành, này hai cái đặt ở trên tay, ma sát thời điểm, chỉ để lại một loại ôn nhuận cảm giác, còn mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Nương. Triệu trường ca đem quân cờ đưa đến tử thị trước mặt, nàng thực thích này hai hộp quân cờ, nhưng trong lòng lại là cảm thấy có chút quá mức chân quý. Tử thị nhìn thoáng qua triệu trường ca, lại nhìn nhìn hắc bạch ngọc cờ, theo sau nói, nếu nhàn vương điện hạ đường liền nhận lấy đi. Có thể hay không quá chân quý. Triệu Trương ca thuận miệng hỏi một câu. Nam Thành bên kia sinh sản nhiều ngọc thạch, Nam Thành làm nhàn vương đất phong, nhàn vương đến một ít ngọc thạch hẳn là thập phần dễ dàng. Từ thị giải thích nói. Nhưng nàng không nói chính là, muốn tìm ra màu sắc giống nhau, hơn nữa mài rua đến trình độ này, cũng không phải là dễ như trở bàn tay là có thể được đến, này lễ vật đưa cho nho nhỏ vẫn là có chút quá mức với chân quý. Cũng không biết này nhàn vương điện hạ rốt cuộc là có ý tứ gì. Từ thị đáy mắt xẹt qua một đạo ám mang, hơi túng nước qua. Mà Triệu Trường ca, ở nghe được từ thị giải thích lúc sau, an lòng, lập tức cầm quân cờ bắt đầu thưởng thức lên. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Trường ca cùng Bùi Hiến gặp mặt cơ hội cũng không biết vì sao đột nhiên thiếu rất nhiều. Chờ Triệu Trường ca ý thức được thời điểm, bọn họ đoàn người đã tới rồi Kinh Thành. nhà vương điện hạ ở hồi kinh trên đường xảo ngộ Triệu ra đại phòng, hơn nữa còn cứu bọn họ tin tức sớm đã ở trong Kinh Thành chuyến khắp. Tuy rằng mọi người đều minh bạch triệu gia vẫn luôn bảo trì ở trung lập thái độ, nhưng hiện tại xem ra ở không can thiệp bọn họ lập trường dưới tình huống thiên hướng với nhàn vương điện hạ là nhất định. Rốt cuộc nhàn vương điện hạ là bọn họ ân nhân cứu mạng, cho nên lúc này hai cái quản gia đứng chung một chỗ lẫn nhau hàn huyên, thoạt nhìn chính là một bộ quan hệ thực tốt bộ dáng. Không trong chốc lát đội ngũ bắt đầu chậm rãi xuất hiện ở cửa thành. Nhàn vương điện hạ đa tạ một đường chiếu cố. Triệu trúc đối với bùi hiên ôm quyền cảm tạ nói. này đó là ta nên làm ta cũng là vì phụ hoàng phân yêu nếu là giống triệu đại nhân như vậy lương thần sẽ ra chuyện là ta phụ hoàng là nghiêu quốc tổn thất Bùi yến cũng là khách sáo nói ngày sau định tới cửa bái tạ triệu trúc tiếp tục nói bùn vương chắc chắn cung nên bù yến khách khí trả lời hai người ở cửa thành hàn huyên hảo một trận lúc này mới từng người rời đi ở triệu ra thật dài đội ngũ hướng một cái khác phương hướng đi rồi Bùi yến đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ rời đi thân ảnh nửa ngày mới rời đi Bùi Yến cùng triệu gia ở cửa thành hết thể hố động thực mau liền đi qua một ít tuyến người chuyển tới các gia tộc trong thai. Ít nhất, triệu gia đại phòng cùng với Nhàn Vương trở về, này ý nghĩa, kinh thành thế cục muốn phát sinh nhất định biến hóa. Lúc này, triệu gia đại môn, trừ bỏ triệu hầu gia cùng hầu phu nhân lưu thủ ở chính đường ngoại, còn lại tam phòng tất cả mọi người đã ở cửa nghênh đón triệu trúc đám người trở về. Triệu gia triệu trúc này một thế hệ tổng cộng có bốn tử, mỗi một cái đều là con vợ cả. Hầu phu nhân dùng nảng cường đại sinh dục năng lực thành công đứng vững vàng góp chân, lại bởi vì phía trước hai đứa nhỏ lúc sinh ra chờ, triệu hầu ra bên ngoài lánh binh phát run, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, quân doanh mang nữ nhân không có phương tiện, chờ đến triệu hầu ra hồi kinh, hầu phu nhân hoài thượng đệ tam thai thời điểm, triệu lao phu nhân vốn dĩ tính toán cấp triệu hầu ra thêm một phòng lương thiếp, nhưng lại cố tình không có chịu đựng đi, triệu hầu ra bởi vậy giữ đạo hiếu, nạp thiếp một chuyện liền như vậy mắc cạn. Chờ không có triệu lão phu nhân cái này đỉnh đầu người, hết thể đều là hầu phu nhân chính mình nói tính, nạp tiếp, đừng nghĩ. Có gì tâm nha hoàn, một đám đều bị tống cổ xa. Hơn nữa triệu hầu gia vốn dĩ liền không gần nữ sắc, cứ như vậy đi theo hầu phu nhân hai người đã đi tới. Hiện tại tuổi lớn, càng thêm không muốn thêm người cho chính mình lao thê ngột ngạt. Có triệu hầu gia cùng hầu phu nhân này hai người ở phía trước, bốn cái nhi tử nhìn nhà người khác sốt ruột sự cùng chính mình ra đoàn kết một lòng trạng thái. Cũng đều chỉ cưới một cái thế tử Triệu gia hoàng cảnh như thế hài hòa Vì chính mình trượng phu không bị tắc người Triệu gia bốn cái con dâu cũng là dùng sức sinh Cuối cùng đương nhiên là là thành quả nổi bật Đại phòng hai nhi một nữ nhị phòng hai nhi một nữ Tam phòng một trai hai gái Tứ phòng hai nhi Cho nên nói triệu trường ca này một thế hệ Tổng cộng có 11 cái huynh đệ tỉ muội, Gia tộc có thể nói là khổng lồ Đời trước Triệu Trường ca vì nhớ này đó huynh đệ tỷ mội cũng là tiêu phí thời gian rất lâu, lần này từ thị cùng nàng lại nói khởi thời điểm, đó là nghe nhiều nên thuộc. Triệu Trường ca đi nhờ xe ngựa tới cửa thời điểm, vừa xuống xe, nhìn trước mắt quen thuộc gương mặt, trong lòng tức khắc có một loại dị dạng cảm giác. Nàng, Triệu Trường ca, đã trở lại. Đại ca, cầm đầu ba cái trung niên xoáy ca thấy Triệu Trúc, lập tức nhiệt tình đi lên cho Triệu Trúc một cái đại đại ôm. Đều bao lớn người, cũng chưa cái chính hình. không thấy bọn tiểu bối đều ở sao? Triệu Trúc ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói. Nghe được lời này, ba cái trung niên xoáy ca bùng ra Triệu Trúc, sau đó bình tĩnh tự nhiên chẳng hảo. Đi vào trước đi. Triệu Trúc theo sau đi đầu nói. Ngay sau đó, đoàn người chia làm ba cái phân đội bắt đầu hướng tới chính đường xuất phát. Triệu Trúc đồng lứa bốn người, Triệu Trường Anh đồng lứa mấy cái huynh đệ, cùng với tử thị cầm đầu các nữ quyến. Triệu Trường ca còn lại là mang theo chính mình ba cái muội muội đi theo tử thị đám người phía sau Nhị muội muội, tăng muội muội, tứ muội muội. Triệu Trường Ca chuẩn xác gọi ra mấy người bối phận. Đại tỷ biết chúng ta sao? Cuối cùng Triệu Trường Mẫn vừa vặn 6 tuổi, Triệu Trường Ca đi thời điểm, nàng vừa mới sinh ra. Phần 54. Khi còn nhỏ gặp qua, ta 6 tuổi thời điểm, khi đó ta còn từng ôm ngươi đâu. Triệu Trường Ca nhìn Triệu Trường Mẫn ôn hòa cười nói, "Ta đây đâu?" Bài vị đệ tam Triệu Trường Lâm tò mò mà nhìn Triệu Trường Ca, nàng cảm thấy cái này đại tỷ tỷ hào Ôn Nu Nàng rất thích. Khi còn nhỏ ngươi thường xuyên đi theo ta sau lưng chơi đâu Ta nhớ rõ, ngươi đại khái quên mất. Triệu trường ca nhìn triệu trường lâm kia nhấp nháy nhấp nháy mắt to, nhịn không được sở trường nhéo nhéo. Lúc này, một bên triệu trường ngọc trực tiếp một cái hừ lạnh, liếc quá mức đi. Nhìn đến như vậy triệu trường ngọc, triệu trường ca nhịn không được cười, trường ngọc quả nhiên là khi còn nhỏ chính là như vậy biệt nữ a Trường ngọc, đã lâu không thấy. Ngươi còn nhớ rõ ta sao. Triệu Trường ca chủ động đối với Triệu Trường Ngọc mở miệng nói. Không nhớ rõ, ta buồn, không có người thông minh, nơi nào có thể nhớ rõ nhiều như vậy. Triệu Trường Ngọc tiếp tục nói, một câu liền lộ ra nàng tức giận nguyên do. Triệu Trường ca bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, đại khái lại là nhị thẩm lấy chính mình ở Trường Ngọc diện trước làm tương đối. Đời trước còn không phải là như vậy, cuối cùng tiêu phí thật lớn sức lực mới làm Trường Ngọc sửa lại cùng người tương đối tính tình. Hiện tại, chẳng lẽ lại đến trọng tới một lần. Ở Triệu Trường ca ở trong lòng bất đắc di thời điểm, đoàn người rốt cuộc tới rồi chính đường. Triệu Hầu ra cùng Hầu Phu Nhân liền ngồi ở cao đường phía trên, hai người tuy rằng ngồi đoàn chính, nhưng trong ánh mắt bức thiết lại tiết lộ bọn họ tâm tình. Đứa con bất hiếu đã trở lại. Thấy hai người, Triệu Trúc trực tiếp liền quỳ gối bọn họ trước người. Theo sau đi theo đoàn người cũng sôi nổi quỳ xuống. Đứng lên đi. Triệu Hầu ra nhìn chính mình trưởng tử, ánh mắt lộ ra vài phần nhu hòa. Mà Hầu Phu Nhân nhìn Triệu Trúc, hốc mắt thường đỏ Lấy ra khăn lau chùi một chút khoe mắt, sau đó ánh mắt từ ái nói, đã trở lại liền hảo. Đúng vậy, đại ca, nương chính là mỗi ngày niệm các ngươi. Một bên nhị phu nhân thuận miệng phụ hòa nói, mấy năm nay đại phòng không ở kinh thành, trong nhà sự vật đều là nàng liệu lý, ở hầu phu nhân trước mặt so mặt khác mấy cái muốn nhiều vài phần thể diện, như vậy trường hợp tự nhiên dám mở miệng. Nghe nhị phu nhân nói, hầu phu nhân nhìn nàng một cái, theo sau so đối với triệu trúc cùng từ thị nói, các ngươi hai cái đều không ở trước mặt. Ta tự nhiên là niệm của các người, còn có ta mấy cái ngoan tôn ngoan cháu gái nhi. Nói, Hầu Phu Nhân tầm mắt lướt qua hai người, nhìn về phía phía sau Trường Anh, Trường Hạnh cùng với Trường Ca, các ngươi lại đây, làm tổ mẫu hảo hảo nhìn một cái. Ngay vậy, Triệu Trường Anh ba người đi lên trước. Hầu Phu Nhân nhìn ba người khí sắc thực tốt bộ dáng, khẽ gật đầu, tinh thần đều cũng không tệ lắm. Sau khi nói xong, Hầu Phu Nhân bắt đầu hướng ba người bắt đầu giới thiệu trong phủ mọi người. Triệu Trường Ca còn hành. có lời trước ký ức ba lượng hạ liền đem tất cả mọi người đối thượng hào, nhưng thật ra một bên triệu trường hạnh nghe nhị thúc nhị thẩm tam thúc tam thẩm nhị ca tứ đệ ngũ đệ là làm cho vượng vượng hồ hồ càng bị nói tứ phòng hai cái đệ đệ vẫn là một đôi song bào thai làm như nhìn ra triệu trường hạnh mơ hồ hầu phu nhân cười cười nói các ngươi cùng trong nhà huynh đệ tỷ muội cũng chưa như thế nào đã gặp mặt các ngươi mấy cái hảo hảo đi quen thuộc quen thuộc đi nói xong nhìn về phía triệu trường anh nói trường anh ngươi phụ trách nhìn bọn họ Chiếu cố hảo đệ đệ muội muội. Đúng vậy. Triệu trường anh đáp lời, theo sau lãnh đoàn người liền hướng trong viện đi đến. Triệu trường ca tay bị triệu trường lâm cùng triệu trường mẫn hai người nắm, lại nhìn chung quanh mấy cái ca ca bọn đệ đệ, lại một lần cảm giác được cái này gia tộc cương đại. Người, nhiều A. chương 59059. Trải qua một phen lẫn nhau hiểu biết lúc sau, mấy cái ca ca đệ đệ đều hướng tới triệu trường ca cùng triệu trường hạnh giới thiệu chính mình. Nghiêm túc đếm kỹ xuống dưới. Triệu Trường ca cảm thấy chính mình huynh đệ tỷ mội thật đúng là không ít. Triệu Trường Anh, Đại phòng trường tử, năm 20, đứng hàng 1. Triệu Trường Lô, Nhị phòng trường tử, năm 19, đứng hàng 2. Triệu Trường Hạnh, Đại phòng con thứ, năm 18, đứng hàng 3. Triệu Trường Dê, Tam phòng trường tử, năm 17, đứng hàng 4. Triệu Trường Mậu, Nhị phòng con thứ, năm 16, đứng hàng 5. Triệu Trường Uy, Tứ phòng trường tử, năm 12, đứng hàng 6. Triệu Trường Uy. tứ phòng con thứ, năm 1 đứng hàng 7. Mà Triệu Trường Ca bên này cũng có chính mình đứng hàng. Triệu Trường Ca đứng hàng 1, 12 tuổi. Triệu Trường Ngọc đứng hàng nhị, 11 tuổi. Triệu Trường Lâm đứng hàng tam 8 tuổi. Triệu Trường Mẫn đứng hàng 4, 6 tuổi. Có lời trước ký ức lóp nền, Triệu Trường Ca thực dễ dàng liền đối trước mắt cái này ca ca đệ đệ cùng với bọn muội muội nhất nhất đánh lên tiếp đón, ở nhìn đến Triệu Trường Uy cùng Triệu Trường hai cái song bảo thai huynh đệ khi, Triệu trường ca cũng là dễ như trở bàn tay nhận ra tới. Thấy thế, triệu trường hạnh chậm rãi tiến đến triệu trường ca bên người nói, trường ca, ngươi như thế nào nhận lục đệ cùng thất đệ? Ta cảm thấy bọn họ hai cái lớn lên giống nhau a. Triệu trường hạnh vấn đề không chỉ là triệu trường hạnh tò mò, mặt khác mấy cái tiểu nhân cũng rất tò mò, bọn họ thường xuyên cũng đem này hai cái lộn loạn đâu, hơn nữa này hai cái tên vô lại, còn thường xuyên xuyên giống nhau như lúc quần áo trêu cả người. Thu được nhiều như vậy tầm mắt, Triệu trường ca ho nhẹ một tiếng nói, rất đơn giản, thất đệ tính tình so lục đệ hoạt bát một ít, trong mắt luôn là không ngừng lộn xộn. ở bọn họ thử người thời điểm, hắn còn sẽ cười trộn. Thật vậy chăng? Triệu trường hạnh đáp lời, tầm mắt ở triệu trường uy cùng triệu trường duy chi gian đảo quanh, quả nhiên phát hiện tiểu nhân kia một cái sinh động một chút, theo sau gật đầu, điểm điểm triệu trường ca đầu nhỏ, thật không hổ là ta muội muội thật thông minh. Triệu trường hạnh lời này vừa ra, triệu trường Mậu liền nói thẳng, đại muội thông minh. Cùng Tam ca ngươi có quan hệ gì? Triệu trường Mậu cùng triệu trường hạnh hai người đều là tiểu nhân, tự nhiên ở nhà sẽ so ca ca nhiều triệu chút sủng ái, khi còn nhỏ hai người chính là thường xuyên cãi nhau, đánh nhau đều là thường có sự, tuy rằng 6 năm không gặp, nhưng khi còn nhỏ sự tình nhưng đều còn nhớ rõ đâu. Triệu trường Mậu bắt được cơ hội đương nhiên là đến đả kích triệu trường hạnh một đốn. Triệu trường Mậu nhớ rõ hai người chi gian mâu thuẫn, triệu trường hạnh cũng đương nhiên nhớ rõ, vừa nghe triệu trường hạnh nói như vậy, tầm mắt lập tức quét qua đi. Lâu như vậy không gặp, nhìn đến ngũ đệ hẳn là rất tưởng niệm ta nắm tay a Muốn hay không chúng ta thi đấu. Có gì không thể. Triệu trường mộ những mày, khiêu khích mà nhìn triệu trường hạnh. Ngay sau đó, hai người liền kề vai sát cánh chuẩn bị tìm khối đất chống khoa tay múa chân đi. Đại ca, ngươi không quản quản sao. Đứng ở một bên nhìn triệu trường ca quả thực chính là trận mắt há hốc mồm. Đây là một lời không hợp liền đánh nhau sao. Bọn họ vẫn luôn đều như vậy, không cần để ý tới, trường ca. Ngươi mang theo các đệ đệ muội muội ở chỗ này hảo hảo chơi. Triệu trường anh đứng ở một bên, bình tĩnh tự nhiên nói, theo sau tầm mắt hướng tới một bên triệu trường lâu cùng triệu trường rêu nhìn thoang qua, hai người hiểu ý, theo sau ở triệu trường anh đi rồi trực tiếp theo đi lên. Nhìn ba người bóng dáng, triệu trường ca như suy tư gì, chẳng lẽ vừa mới hồi kinh bọn họ liền có chuyện muốn nói. Lại ném xuống chúng ta. Triệu trường uy cùng triệu trường Nhu nhìn ba người bóng dáng, cùng kêu lên hừ hừ nói. Triệu trường ca nhìn này đối đáng yêu xong bào thai, dối tay nhéo nhéo hai người mặt, quả thực không cần quá non. Hai người bị như vậy nhéo, tức khắc cũng đã quên sinh khí, trận tròn đôi mắt nhìn triệu trường ca. Làm sao vậy? Triệu trường ca nhướng mày hỏi hai người, vẻ mặt vô tội. Ngươi chỉ so chúng ta hơn tháng mà thôi, không cần đem chúng ta trở thành tiểu hài tử xem. Triệu trường như nhìn triệu trường ca, nói thẳng. Ta không đem các ngươi đương tiểu hài tử xem, chỉ là đem các ngươi đương đệ đệ xem. Triệu trường ca vui sướng hài lòng nói, dối tay lại nhéo nhéo, hảo hài niệm loại cảm giác này a. Nhìn triệu trường ca trên mặt tươi cười, hai người đốn cảm thấy không ổn, ngay sau đó đôi xem một cái, nhanh như chấp chạy đến triệu trường hạnh bên kia đi đi xem náo nhiệt. Rất xa, triệu trường ca nhìn triệu trường hạnh cùng kia ngũ ca đang ở khoa tay múa chân tay chân, bất đắc dĩ lắc đầu, đem tầm mắt nhìn về phía ở chính mình bên người ba cái tiểu lọ ly. Nhìn triệu trường ca tầm mắt, Triệu trường Ngọc cùng triệu trường lâm hai cái tiểu ló lì lập tức bưng kín chính mình khuôn mặt, triệu trường Mẫn học theo, cũng dôi tay bưng kín chính mình khuôn mặt, sau đó đối với triệu trường ca vui tươi hớn hở cười. Thấy thế, triệu trường ca lập tức đem triệu trường Mẫn ôm ở trong lòng ngực, sau đó cầm trên bàn tiểu điểm tâm đưa cho tay nàng nửa đường, an đi. Cảm ơn tỷ tỷ. Triệu trường Mẫn nhỏ giọng nói. Nghe này manh manh đắt tiểu lại âm, triệu trường ca lập tức rác lộ thai đều mềm. Theo sau. Triệu Trường Mẫn liền thoải mái gặm chính mình trong tay điểm tâm. Một bên Triệu Trường Ngọc cùng Triệu Trường Lâm nhìn, cũng nhìn không được nhìn vài lần. Các nàng kỳ thật cũng rất muốn ăn, nhưng Triệu Trường ca cái này lớn nhất người không lên tiếng. Triệu Trường ca thấy thế, cũng cấp hai người đưa qua. Triệu Trường Lâm vui dạo dược nhận lấy, nhưng thật ra Triệu Trường Ngọc nhận lấy lúc sau, trước nói một câu cảm ơn, lại sau đó chính là biệt lưu nói, ta mới không phải thích người mới ăn người đổ vật Triệu Trường ca nghe vậy, cười cười, nhìn Triệu Trường Ngọc bộ dáng này. Trong đầu cùng về sau triệu trường ngọc chậm rãi đối thượng hảo Loại cảm giác này, thật đúng là chính là làm người cảm thấy mạc danh vui vẻ. Lại tới một lần, đối đãi mọi người tâm tình gì đó, đều không giống nhau. Cuộc sống này thật tốt. Tới rồi bữa tối thời gian, tất cả mọi người bị gọi vào chính đường. Bởi vì hôm nay là cả nhà đoàn tụ nhật tử, toàn bộ triệu ra một mảnh hỉ khí dương dương, châu này bữa tối đến hồi lâu lúc sau mới ngừng lại. Ban đêm, ăn uống no đủ lúc sau, các gia liền trở về các gia sân. tư thị nâng uống say triệu trúc thần sắc có chút bất đắc dĩ nhìn triệu trường ca huynh muội ba người nói các ngươi từng người trở về phòng hảo hảo nghỉ ngơi triệu trường ca ba người gật gật đầu nhìn theo hai người rời đi đám người đi rồi triệu trường anh đi đến triệu trường hạnh bên người tùy tay ở triệu trường hạnh trên người một chút triệu trường hạnh tại hạ một khắc lập tức lớn tiếng gọi đau lên trường mậu từ nhỏ ở quân doanh hỗn ngươi cùng hắn đánh triệu trường anh liếc liếc mắt một cái triệu trường hạnh nói hắc hắc ta cũng luyện hai năm Chia tiểu tử trên người cũng có không ít thương đâu. Triệu Trường Hạnh nói, đắc ý rào rặt lên. Tiền đồ. Nhìn Triệu Trường Hạnh, Triệu Trường Anh môi mỏng khẽ mở, hộc ra hai chữ. Triệu Trường ca nghe, ở một bên không chút khách khí nở nụ cười. Triệu Trường Hạnh thấy thế, ai đoán mà nhìn thoáng qua Triệu Trường Anh, đại ca, ở trường ca trước mặt cho ta lưu chữ điểm mặt mũi sao. Triệu Trường Anh nhìn lướt qua Triệu Trường Hạnh không nói chuyện, nhìn về phía Triệu Trường ca nói, cùng ta tới. Ân. Triệu Trường ca gật đầu. Đi theo Triệu Trường Anh phía sau. Triệu Trường Hạnh đứng ở phía sau nói, ta đây đâu? Trở về sát một chút rượu thuốc đi. Triệu Trường ca quay đầu lại trở về một câu, sau đó lại thí điên đi theo Triệu Trường Anh phía sau đi rồi. Nhìn hai người bóng dáng, Triệu Trường Hạnh nhẹ nhàng mà sờ soạn một chút chính mình cánh tay, thầm nghĩ, thật đúng là có điểm đau. Lúc này, Triệu Trường Anh mang theo Triệu Trường ca hai người đã tới rồi hắn nơi tiểu viện thư phòng. Ngồi định rồi lúc sau, nhìn Triệu Trường ca nói, cảm giác thế nào? Triệu trường ca vừa nghe, liền biết triệu trường anh đang hỏi cái gì, cười cười nói, Thực hảo, các đệ đệ mội mội thực đáng yêu. Đời trước triệu trường ca, trừ bỏ chính mình đại ca nhị ca ở ngoài, đối mặt khác huynh đệ tỷ mội đều là phản ứng thường thường, bởi vì nàng cảm thấy đối phương tuổi cùng nàng so kém quá lớn, không có gì cộng đồng đề tài. Cảm giác được nàng xa cách, trong nhà mặt khác mấy cái huynh đệ tỷ mội đối nàng tự nhiên là phản ứng thường thường. Chính là lại đến một lần, nàng lại cảm thấy, triệu ra không khí thật sự thực hảo. Trường Thành. Triệu Trường Anh sủng lịch xoa xoa Triệu Trường Ca. Cảm giác được Triệu Trường Anh động tác mềm nhẹ, Triệu Trường Ca nghiêm túc mà nhìn Triệu Trường Anh nói, đại ca có thể không cần quan tâm ta, ta sẽ hảo hảo sinh hoạt. Ân. Triệu Trường Anh gật đầu, từ hôm nay bữa tối thượng, ta mỗi tứ muội rán Trường Ca bộ dáng liền có thể biết Trường Ca cùng các nàng ở chung thực hảo. Nhìn Triệu Trường Anh trả lời, Triệu Trường Ca cũng là bất đắc dĩ, xem ra đời trước nàng có phải hay không thật sự ưu điểm thất bại. Theo sau nhìn triệu trường anh một bộ ở suy tư bộ dáng, triệu trường ca tiếp tục nói, đại ca có phải hay không còn có cái gì muốn cùng ta nói. nghe vậy, triệu trường anh tầm mắt lại một lần rơi xuống triệu trường ca trên người, nửa ngày, mới nói, nếu là ngươi gặp được Vinh Vương. Triệu trường anh nói đầu mới ra, triệu trường ca lập tức liền hiểu rõ, lại quá hai ngày, chính là Khánh Dương Đại trưởng Công Chúa Mở Tiệc Nhật Tử, nàng cùng Vinh Vương lần đầu tiên gặp mặt chính là ở ngay lúc này. Phần 55. Tâm Chịu, chịu. Triệu trường ca theo sau nói, đại ca, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta đã sớm xem phai nhạc, đối Vinh Vương ta không có khả năng có lưu luyến. hơn nữa, ta còn sẽ nhìn xem Vinh Vương, xem hắn rốt cuộc có phải hay không thay đổi người kia. Nàng cùng Vinh Vương quen biết yêu nhau ở chung nhiều năm, đối Vinh Vương từ niên thiếu đến thành thục biến hóa rõ như lòng bàn tay, hiện tại 14 tuổi Vinh Vương có phải hay không trọng sinh, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Xác định chuyện này sau, về sau những việc này ngươi không cần phải xen vào. Triệu trường anh nói, lại nhìn triệu trường ca muốn nói lại thôi biểu tình, tiếp tục nói, cho dù chúng ta việc nặng quá một hồi, đã biết rất nhiều sự, nhưng có một số việc, biết đến quá nhiều ngược lại không tốt, sẽ mất bình thường tâm, đem ngươi biết nói hết thảy, toàn bộ thả lại đến trong lòng, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình liền hảo, hết thảy có đại ca. Ở đối mặt bùi hiến sự tình thượng, hắn quá mức với nóng nội, mới có thể khiến cho bùi hiến kiên kỵ. Cho dù là sống lại một đời, đối mặt sâu không lường được bùi hiến, hắn như cũ yêu cầu thật cẩn thận. Triệu trường ca nhìn triệu trường anh thận trọng biểu tình, trầm ngưng một hồi, đại ca không cần ta thời điểm, ta sẽ làm ta chính mình. Nếu là không có vinh vương bên kia người trọng sinh, không có đại ca ngoài ý muốn, không có bùi yến đột nhiên cùng triệu gia liên lụy ở bên nhau, nàng sẽ cùng vừa mới trở về thời điểm giống nhau, quá chính mình tiểu nhật tử, không hề đi tham dự những việc này. Nhưng hiện tại không giống nhau, toàn bộ triệu gia đều liên lụy tiến trong đó, nàng thân là cục chung người, sao có thể không tham dự trong đó, bất quá nàng biết, chính mình không thông minh. Cho dù trọng sinh, cũng vô pháp chân chính hiểu biết hoàng gia tranh quyền đoạt lợi loan loan đạo đạo, cho nên nàng sẽ không đi tham dự những việc này, nàng chỉ là hy vọng nàng một ít tiên tri có thể giúp được nhà mình đại ca. Nghe lời này, triệu trường anh nhìn triệu trường ca một hồi lâu, ở nàng kiên định dưới ánh mắt, khinh bạc khỏe môi chậm rãi tràn ra một cái hảo tự. Theo sau, triệu trường anh tự mình đem triệu trường ca đưa về tới rồi triệu trường ca tiểu viện. Triệu trường ca trở về thời điểm, Xuân Hoa đã làm người bị hảo nước cấm, nhìn cùng bình thành không giống nhau tam phòng triệu trường ca ở xuân hoa hầu hạ hạ rửa mặt xong rồi sau đó nhìn bọn nha hoàn lại đem thủy một chút một chút mà vận ra triệu trường ca vẫn là cảm thấy có chút lao động bất quá cho dù là như thế này nàng cũng không tính toán ở kinh thành cũng mân mê cùng bình thành giống nhau tam phòng đêm khuya mọi âm thanh đều tính một chỗ sân nội một người triển khai trong tay tờ giấy mặt trên thỉnh lình viết triệu gia đại phòng đã về cùng nhàn vương quan hệ mật thiết chữ sau khi xem xong người nọ thần sắc chưa biến cuối cùng đem tờ giấy đặt ở anh lên lên dưới thiêu đốt hầu như không còn sáng sớm ngày thứ hai tư thị bên kia liền phái nha hoàn tới thúc giục triệu trường ca cùng nàng cùng đến chính đường tỉnh an triệu trường ca có đời trước kinh nghiệm lót nền sớm cũng đã dự bị hảo xuân hoa nhìn thấy nha hoàng tới khi triệu trường ca vừa lúc trang điểm trải chuốt hảo mở miệng nói tiểu thư tỉnh lại thời cơ vừa lúc đâu nô tỳ còn nói tiểu thư hôm nay vì cái gì khởi sớm như vậy ở kinh thành đi theo bình thành trung quy không giống nhau về sau đều thời gian này điểm gọi ta triệu trường ca phân phó nói tuy rằng triệu ra nội bộ đoàn kết nhưng là chị em dâu chi gian đối lập tranh chấp vẫn phải có nhất rõ ràng chính là mẫu thân cùng nhị thẩm ở quản gia quyền thượng tranh chấp qua đi 6 năm bởi vì đại phòng không ở vẫn luôn là nhị thẩm ở quản gia hiện tại mẫu thân trở về quản gia quyền thế tất yếu còn đến mẫu thân trong tay thưởng qua quyền lực nhị thẩm nơi nào có thể cam tâm tình nguyện như vậy tiền đề dưới Nhị thẩm đương nhiên muốn cùng mẫu thân ganh đua cao thấp. So trư phu, so nhi tử, còn phải so nữ nhi. Phía trước hai người, nàng mẫu thân trước nay đều không có rất quá dây xích, mặt sau nàng, đời trước tuy rằng không có rất quá, nhưng nàng luôn là mân mê một ít đồ vật vẫn là trở thành nhị thẩm nói đầu. Đời này, nàng không nghĩ là mẫu thân lại vì nàng nhọc lòng. Đúng vậy. Xuân Hoa lập tức hành lễ đáp, theo sau ánh mắt nhìn giờ này khắc này triệu trường ca, đột nhiên cảm thấy, nhà mình tiểu thư càng ngày càng không giống nhau Đương nhiên, loại này không giống nhau là tốt. Theo sau, Triệu Trường ca mang theo Xuân Hoa liền đến tử thị chính viện. Đến thời điểm, Triệu Trường Anh cùng Triệu Trường Hạnh cũng ở. Một nhà năm người người cùng nhau dùng đồ ăn sáng lúc sau, cầm tay đi trước chính đường. Triệu Hầu ra cùng Hầu Phu nhân chính đường ở vào toàn bộ Triệu Phủ ở giữa, Đại phòng ở vào này chính phương Đông, ly chính đường vị trí cũng là gần nhất, cho nên hôm nay Triệu Trường ca người một nhà là tới sớm nhất. năm người đến thời điểm. một vị lao ma ma chính ý cười doanh doanh ở cửa chờ nhìn triệu trúc đám người lập tức hành lễ nói nô tỷ cấp đại gia đại phu nhân đại thiếu gia tam thiếu gia đại tiểu thư thỉnh an chu ma ma xin đứng lên tư thị về phía trước đi rồi vài bước tự mình nâng dậy chu ma ma chu ma ma là hầu phu nhân của hồi môn nha hoàn ở triệu gia vài thập niên địa vị chính là không bình thường từ thị cũng không dám chậm trễ chu ma ma bị nâng dậy lúc sau nhìn từ thị ánh mắt nhiều vài phần thân cận theo sau nói lão phu nhân nói đại phu nhân các ngươi nhất định sáng sớm liền đến làm ta ra tới nên người đâu làm phiên nương và niệm từ thị nghe được lời này nhẹ nhàng cười 6 năm chưa về nàng trong lòng vẫn là có chút lo lắng có thể hay không mới lạ nhưng lão phu nhân dùng rõ ràng thái độ nói cho nàng theo sau đoàn người đi theo chu ma ma phía sau vào nội đường không đợi nha hoàng bẩm báo chu ma ma dẫn đầu vén rèm lên thông cáo nói lão phu nhân đại gia bọn họ tới nghe được lời này Phòng trong hầu phu nhân vội vàng nói, làm cho bọn họ mau tiến vào. Nghe được thanh âm, triệu trường ca mấy người liền đi vào. Nhìn mặt mày mỉm cười lão phu nhân, mấy người sôi nổi hành lễ. Hành xong lễ sau, năm người đều tìm một vị trí ngồi xuống. Lão phu nhân gương mặt hiền từ nhìn Từ thị nói, ta liền nói hôm nay nhất định sẽ là ngươi sớm nhất tới Thịnh An. Hôm nay là ngươi trở về lần đầu tiên Thịnh An, sớm tới không thành vấn đề. Ngày sau nhưng không cần sớm như vậy, làm ta cháu trai cháu gái nhóm ngủ nhiều một hồi. Con dâu nghe ngài, Tư thị biết Lão Phu Nhân lời nói là thiệt tình thực lòng, vội vàng đáp. Như vậy thái độ làm Lão Phu Nhân gật gật đầu, theo sau Lão Phu Nhân đem ánh mắt đặt ở triệu trúc trên người, hỏi hỏi triệu trúc bên ngoài một ít tình huống. Triệu trường ca Tam Huynh Ngụy nghe này đó buồn kẻ nội dung, cũng là ngồi ngay ngắn tại chỗ, thần sắc không thấy một chút ít không kiên nhẫn. Lão Phu Nhân dùng khỏe mắt quan sát đến Tam Huynh Ngụy, ánh mắt hơi hơi khẳng định. trừ bỏ trường anh ở ngoài, hai cái tiểu nhân cũng là tốt. Cùng Triệu Trúc liêu xong lúc sau, lão Phu Nhân đối với Triệu Trường ca vẫy vây tay. Triệu Trường ca nghe vậy đứng dậy, ở lão Phu Nhân trước mặt lại được rồi hành lễ. lão Phu Nhân nhìn Triệu Trường ca đoàn trang có lễ bộ dáng, trong lòng cũng là thập phần vui mừng, này thích thông qua trên mặt biểu hiện ra tới. Trực tiếp bộ hạ chính mình trong tay vòng ngọc, mang tới rồi Triệu Trường ca trên tay, này vòng ngọc ngươi tổ mẫu ta đeo vài thập niên, hy vọng về sau có thể hảo hảo bồi ngươi. Không đợi Triệu Trường ca phản ứng lại đây. một bên từ thị vội vàng nói nương trường ca còn nhỏ này lão phu nhân chụp sợ trường ca tay nói lại quá mấy năm không phải chính thích hợp nghe lời này từ thị cũng không nói triệu trường ca thấy thế biết nghe lời phải nói trường ca cảm tạ tổ mẫu ngày sau có thể mang thời điểm nhất định mang ra tới cấp tổ mẫu nhìn một cái nghe triệu trường ca nói lão phu nhân cười nhìn triệu trường ca ánh mắt càng thêm hiền lành sau đó đối với từ thị nói mấy năm nay bên ngoài vất vả ngươi Là con dâu nên làm. Tư thị vội vàng nói, nhìn thoáng qua triệu trường ca, ánh mắt chỗ sâu trong mang theo ngoài ý muốn, không nghĩ tới nhà mình nữ nhi hống khởi trưởng bối tới cũng là ra dáng ra hình, nàng phía trước còn lo lắng triệu trường ca sẽ không thói quen đâu. Hiện tại xem ra, nữ nhi so nàng tưởng tượng muốn lợi hại nhiều. Lúc này, một bên triệu trường hạnh cũng mở miệng, tổ mẫu, mội mội có lễ vật, ta có sao? Nghe được triệu trường hạnh nói, lão phu nhân ánh mắt lập tức dừng ở triệu trường hạnh trên người, cười cười nói. ngươi đều bao lớn rồi còn cùng chính mình muội mội, mội ghen tôn nhi bao lớn đều là tổ mẫu ngươi tôn tử triệu Trường hạnh lấy lòng khoe me nói nghe lời này lão phu nhân cười càng vui vẻ theo sau vui tươi hớn hở nói có đều có đâu theo sau lão phu nhân trực tiếp cho triệu trường anh cùng triệu trường hạnh hai người một người một khối ngọc bội này một phen nói giỡn lúc sau lẫn nhau chi gian cảm tình lập tức kéo gần lại Lão phu nhân nhìn triệu trường ca cùng triệu trường hạnh này hai cái muộn cháu trai cháu gái kêu kêu một cái thích. Đặc biệt là triệu trường ca vẫn là bọn họ triệu gia đích trưởng nữ. Lần này, Lão phu nhân nhìn từ thị ánh mắt bên trong đều nhiều vài phần hiền lành. Theo sau, thời gian không sai biệt lắm lúc sau, triệu trúc dẫn đầu đưa ra cáo tử, nơi này dù sao cũng là hậu trạch, hắn tình huống đặc thù nhiều ngây người trong chốc lát, cũng nên đi. Nhìn triệu trúc, Lão phu nhân ánh mắt hòa ái nói, đi thôi, ngươi mới vừa hồi kinh. một ít lão bằng hữu cũng đừng quên đi bái phòng một chút mang lên trường anh cùng trường hạnh đi đúng vậy triệu trúc nói theo sau mang theo triệu trường anh cùng triệu trường hạnh rời đi mà ba người chân trước mới vừa đi sau lưng nhị phu nhân đám người cũng tới nhìn lão phu nhân nắm chặt triệu trường ca tay nhị phu nhân ánh mắt lóe lóe theo sau nói trường ca đã trở lại cái này trường ngọc các nàng nhưng xem như có bạn nghe vậy lão phu nhân gật gật đầu nắm triệu trường ca tay nói ngươi cái này làm trường tỷ. Ngày sau muốn cùng bọn tỷ muội hảo sinh ở chung, nhiều chiếu cố điểm muội muội. Ta vừa trở về, khả năng còn cần bọn muội muội trước chiếu cố chiếu cố ta đâu. Triệu Trường Ca khẽ cười nói, nhất tần nhất tiếu chi gian làm người ta nói không ra hảo cảm. Cho dù nhị phu nhân không nghĩ thừa nhận, cũng không thể không nói. Tối hôm qua bắt đầu Triệu Trường Ca làm nàng bắt bẻ không ra một tia không thích hợp tới. Nhà của chúng ta đại tỷ nhi thật đúng là khiêm tốn đâu. Trường Lâm cùng Trường Mẫn tối hôm qua trở về lúc sau còn vẫn luôn nhắc mãi nàng đâu. Tam phu nhân phía trước thời điểm cùng Từ thị chính là khuê trung bạn thân, lúc này đương nhiên là giúp đỡ triệu trường ca lấy lòng. Lão phu nhân nghe xong nhìn lại, đích xác nhìn chính mình hai cái tiểu cháu gái nhi mắt trông mong mà nhìn triệu trường ca, cười cười. Vô vô trường ca tay nói, ta này lão bà tử cũng không chỉ hoan ngươi, cùng trường lâm các nàng làm bạn đi thôi. Triệu trường ca nghe vậy cười, hành lễ, theo sau ngồi xuống triệu trường lâm cùng triệu trường mẫn bên người. Hai cái tiểu lọ lì vừa thấy đến triệu trường ca, liền thanh thúy mà hô một câu. Đại tỷ tỷ. Theo sau ở triệu trường ca bên thai dịu rít nói lên, triệu trường ca kiên nhẫn nghe, sau đó thường thường phụ hỏa hai câu. Nhìn ba người hô động, lão phu nhân gật gật đầu, một bên nhị phu nhân thấy thế, nhìn thoáng qua bên cạnh trường ngọc, dùng ánh mắt ý bảo nàng qua đi. Ngày thường thời điểm trường lâm cùng trường mẫn hai người ở bên nhau, không cùng trường ngọc nói chuyện phiếm còn có thể nói không phải thân tỷ mội nguyên nhân. Hiện tại có triệu trường ca đối lập, kia trường ngọc chẳng phải là sẽ bị cho rằng là không hợp đàn. Ngồi ở một bên Triệu Trường ca nhìn nhị phu nhân động tác, nhìn thoáng qua sụ mặt nhìn các nàng Triệu Trường Ngọc, bất đắc dĩ cười, theo sau chủ động đối với Triệu Trường Ngọc nói, Trường Ngọc, Trường Lâm cùng Trường Mẫn nói muốn muốn đi ta nơi đó xem một ít ở Bình Thành mới mẹ ngọn ý, cùng đi sao. Nghe được Trường ca chủ động mời, Trường Ngọc lúc này mới nói, nếu ngươi mời ta, ta không đi không phải không cho ngươi mặt mũi. Triệu Trường ca nghe, trong mắt không khỏi mang lên ý cười, theo sau nhìn về phía lao phu nhân, tổ mẫu, chúng ta đây cáo lui trước. Đi thôi. Tiểu tỷ muội nhóm nhiều ở chung một chút cũng là tốt. Lao phu nhân gật đầu đồng ý. Theo sau tứ tỷ muội hành xong lễ sau, liền cùng nhau đi rồi. Nhìn tứ tỷ muội rời đi thước tha thân ảnh, tứ phu nhân cười cười, nhìn tiểu kiều, kiều mềm mại nữ nhi, ta đều muốn, nhà của chúng ta kia hai cái ra hầu. Vậy tái sinh một cái, dù sao các ngươi còn trẻ. Tam phu nhân chế nhạo mà nhìn tứ phu nhân. Tứ phu nhân trên mặt tức khắc hiện ra một mặt ngượng ngùng. Theo sau. trong phòng tức khắc phát ra từng đợt sung sướng tiếng cười bên kia triệu trường ca đám người đã đi tới triệu trường ca sân triệu trúc làm đại phòng sân đương nhiên cũng là bốn cái trong phòng lớn nhất nhất tính xảo mà triệu trúc cùng từ thị càng là sủng nữ nhi đem trong sân tốt nhất một chỗ tiểu viện cho triệu trường ca cho nên tiên sân triệu trường ngọc ba người liền nhịn không được nhìn lên đại tỷ tỷ nơi này thật lớn a triệu trường mẫn tuổi còn nhỏ càng không được tâm sự trực tiếp liền nói ra tới nghe vậy Triệu trường ca cười cười nói, là đại ca đem sân nhường cho ta. Phần 56 Triệu trường mẫn cái hiểu cái không gật gật đầu. Theo sau tỉ muội ba người liền vào triệu trường ca phòng. Tiến phòng, triệu trường ngọc nhịn không được đánh giá lên, ở trong lòng nhịn không được nói thầm một câu, sân so nàng đại, phòng còn so nàng đẹp. Triệu trường ca không để ý tới ba người đánh giá ánh mắt, trước phân phó xuân hoa chuẩn bị một ít trà bánh lúc sau, liền mang theo mấy người đi một bên thư phòng. Cung binh thành triệu trường ca có đơn độc một gian đại thư phòng bất đồng, ở chỗ này triệu trường ca thư phòng cùng phòng liền ở cùng nhau, chẳng qua là nhiều một cái nho nhỏ bình phòng. Đương ba người lướt qua bình phòng, nhìn đến một gian thư phòng khi, đều có chút ngây người. Thật nhiều thư a Triệu trường mẫn trận mắt há hốc mồm nhìn này đó thư. Này đó thư đều là đại tỷ tỷ sao. Triệu trường lâm hỏi, nàng thích nhất đọc sách, bất quá nương không cho nàng xem quá nhiều thư, nói là sẽ đọc hư đầu góc, chính là thư rõ ràng xem đến càng nhiều. Hiểu được càng nhiều, nơi nào sẽ đọc hư đầu góc. Ân, đây là ta phía trước tiên sinh để lại cho ta, nàng đi ra ngoài vân du. Triệu trường ca đáp, không thể tránh khỏi nghĩ tới ninh tiên sinh. Không biết đi nơi nào, nàng chỉ hy vọng thật là đi vân du, sau đó có một ngày, có thể lại lần nữa trở lại kinh thành, cùng nàng gặp nhau. Thật tốt. Triệu trường lâm hâm mộ nói. Ta Muội thích nói, có thể tìm ta mượn, nơi này thư các ngươi đều có thể xem. Triệu trường ca hảo phòng nói. Triệu Trường Lâm nghe vậy, do dự một chút, cuối cùng vẫn là thích đọc sách tâm chiếm thượng phong, lập tức gật gật đầu. Lúc này, đột nhiên nghe được Triệu Trường Mẫn loa một tiếng. Mấy người nhìn lại thời điểm, Triệu Trường Mẫn chính chỉ vào dùng đầu gỗ điêu khắc ra tới 12 cầm tinh nhìn. Triệu Trường Ngọc cùng Triệu Trường Lâm cũng đi qua. Triệu Trường Ngọc nhìn sinh động như thật khắc gỗ, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng vẫn là thành thật mở miệng nói, này khắc gỗ thực tinh xảo. Các nàng tuy rằng cũng thường xuyên có rất nhiều chân quý châu báo trang sức. Nhưng như vậy động vật loại nhưng thật ra rất ít thấy. Nhìn ra ba người yêu thích biểu tình, triệu trường ca theo sau nói, đây là ta hồi kinh trên đường gặp được, ta nơi này còn có cùng cá nhân điêu khắc đồ vật, nếu là các ngươi thích nói, ta đưa các ngươi. Nói, triệu trường ca từ một bên trên giá lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra lúc sau, lộ ra tinh xảo một bài, trừ bỏ mặt trên điêu khắc ngoại, bẻ che hai mặt đều có thập phần xinh đẹp đan thanh họa Sắc thái so 12 cầm tinh càng thêm tươi đẹp, tam tỷ mọi ánh mắt lập tức đã bị hấp dẫn. Triệu Trường Mẫn ngước mắt, mắt to đối với Triệu Trường ca chớp thá chớp, theo sau nói, Đại tỷ tỷ, ta có thể trước nhìn xem lại chọn một cái sao? Ân. Triệu Trường ca gật đầu. Theo sau, Triệu Trường Mẫn lập tức cầm một bài từng bước từng bước nhìn lên, nhìn thời điểm, mày đều ninh ở một khối, đều hào hảo xem, đều hào mớn. Triệu Trường Mẫn bắt đầu chọn lựa lúc sau, Triệu Trường Ngọc cùng Trường Lâm ban đầu còn có một ít dối rắm theo sau cũng bắt đầu chọn lựa lên. Ngươi cảm thấy này hai cái cái nào đẹp hơn? Cái này đi. kia cái này đâu. Cái nào đẹp hơn. Ba cái tiểu tỷ muội cứ như vậy ngươi một câu ta một câu hỏi lên. Triệu trường ca ở một bên nhìn. Tâm không khỏi mà mềm mại xuống dưới. Cuối cùng, mỗi người đều chỉ chọn giống nhau. Lấy ở trên tay lật tới lật lui. Thần sắc mang theo yêu thích. Có lẽ là cắn người miệng mềm. Bắt người tay ngắn. Triệu trường ngọc đối triệu trường ca thái độ rõ ràng đã không có phía trước biển lưu. Theo sau đối với mộ ca nói. Ta nơi đó cũng có cứu cứu lần trước cho ta chân châu. Ta có tràn đầy một hộp đâu. Các người muốn hay không đi xem. Hảo. Triệu trường ca một ngụm ứng hạ. Triệu trường ca đáp ứng mau Triệu trường ngọc cũng thấy có mặt mũi, Theo sau mang theo triệu trường ca ba người đi chính minh sân. Lại sau đó chính là triệu trường lâm cùng triệu trường mẫn. Lẫn nhau chi gian đều cho nhau tặng lễ vật. Tứ tỷ mội chi gian cảm tình lập tức thân cận lên. Chờ tới gần giữa trước khi. Bốn người lúc này mới tách ra. Trở lại sân sau. Từ thị tống cổ người lại đây làm triệu trường ca cùng nhau dùng cơm trưa. Triệu trường ca đơn giản thu thập một chút, liền đi từ thị sân. Dùng cơm trưa thời điểm, triệu trường ca mới biết được từ thị mục đích, nguyên lai là muốn cùng từ gia vấn an ông ngoại cùng bà ngoại. Vừa nghe đến từ gia, triệu trường ca nhịn không được nhìn thoáng qua triệu trường anh. Triệu trường anh thu được triệu trường ca tâm mắt, bình tĩnh tự nhiên hồi nhìn triệu trường ca. Triệu trường ca nhìn, tâm không tự chủ được mà bình tĩnh xuống dưới, còn có đại ca ở đâu. Buổi chiều Từ thị cùng lão phu nhân hồi bẩm qua đi, mang lên hạ lễ, liền mang theo triệu trường anh huynh mội ba người đi trước từ ra Từ gia thu được tin tức lúc sau, cũng là khua chiền gõ mỗi chuẩn bị lên. Chờ từ thị tới rồi từ gia lúc sau, 6 năm không thấy, từ thị ở nhìn đến từ lão phu nhân thời điểm, trước tiên liền khóc lên. Từ lão phu nhân vừa khóc, phía dưới con dâu nhóm một đám khuyên giải an ủi. Cuối cùng vẫn là từ đại phu nhân nói, nương, ngươi nhưng có 6 năm không gặp trường hạnh cùng trường ca, bọn họ đều trưởng thành. Vừa nghe đến lời này, từ lao phu nhân dùng khăn xoa xoa nước mắt, đối với triệu trưởng hạnh cùng triệu trưởng ca vầy vây tay, lại đây, cấp bà ngoại nhìn xem. Hai người theo lời tiến lên. Đánh giá xong hai người, từ lao phu nhân gật gật đầu nói, lớn lên đều thực hảo. Đúng vậy, nhìn bọn họ tiến vào, ta còn tưởng rằng là từ đâu tới kim đồng ngọc nữ đâu. Từ đại phu nhân cười cười nói, đại tẩu qua khen, ai không biết đại tẩu gia đình tỷ nhi là cái đại mỹ nhân đâu. Từ thị khiêm tốn nói. thuận thế đem đối phương cũng khen khen nghe được từ thị khen chính mình trưởng nữ từ đại phu nhân sắc mặt càng thêm nhu hòa bất quá trong lòng đối từ thị chính là hâm mộ khẩn không chỉ có sinh ba cái ưu tú nhi nữ trượng phu tiền đồ lại đau nàng không có thứ tử thứ nữ cuộc sống này quá không sốt ruột lúc này từ lao phu nhân nói đều hảo đều hảo chỉ là hôm nay không khéo đình tỷ nhi bọn họ huynh đệ tỷ muội ứng đoan cùng quận chúa mời đi dã ngoại dạo chơi ngoại thành là trước đó ước hảo không có việc gì Về sau có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Từ thị không thèm để ý nói. Theo sau, từ đại phu nhân chờ có việc đi trước một bước, đem không gian để lại cho từ thị cùng từ lao phu nhân. Người một nhà cả buổi chiều vẫn luôn ở buổi từ lao phu nhân nói chuyện thiếm. Sáu năm không thấy, hai người có rất nhiều lời nói liêu. Ở trước khi đi, từ lao phu nhân cố ý đem từ thị kêu vào trong nhà. Lúc này đây xác định không đi rồi đi. Từ lao phu nhân nhìn từ thị hỏi. Xác thực tin tức là không đi rồi. Nhưng quan chức còn không có định ra tới. Từ thị trả lời, trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút lo lắng. Yên tâm đi, triệu hầu ra trong lòng hiểu rõ, Hoàng thượng sẽ không bạc đái triệu ra, tự nhiên sẽ không bạc đái triệu ra đích trưởng tử. Từ lao phu nhân vẫn là so từ thị nhiều mấy năm lịch duyệt. Ân. Từ thị gật đầu, an lòng không ít. Kia triệu chúc đối với ngươi hảo sao. Từ lao phu nhân tiếp tục hỏi. Từ thị nghe vậy, gật gật đầu, trên mặt mang theo một mạt ngượng ngùng. chính là bọn họ đã sinh ba cái hài tử nhưng bọn hắn cảm tình vẫn là như kết hôn mùng một ngọt nào nhìn đến ngươi như vậy hạnh phúc nương liền an tâm rồi ngươi tuyển một cái hảo hôn phu lúc trước bất quá là xem triệu hầu ra cùng hầu phu nhân gia phong hảo triệu trúc tuổi trẻ tài cao lại giữ mình trong sạch mới đưa nữ nhi gả qua đi lại không nghĩ rằng triệu hầu ra trong nhà không có thiết thị liên quan triệu gia nhi lang đều không có thiết thị ở triệu gia nhị ra lúc sau mặt sau hai cái chính là làm kinh thành khuê tú đoạt bỏ mắt là mẫu thân đau ta. Từ thị cảm kích mà nhìn từ lão phu nhân, việc hôn nhân này, chính là từ lão phu nhân từng bước từng bước chọn lựa lại đây. Cũng là ngươi thấy đủ, ngươi xem ngươi đường tỉ, ai từ lão phu nhân nói, nhịn không được thở dài một hơi. Lúc trước gả vào hoàng thất, trở thành hoàng phi, thật là phong cảnh vô hạn. nhưng bị đại ca đại tẩu nuông chiều lớn lên, nơi nào có thể địch nổi hậu cung nữ nhân, cuối cùng vẫn là từ gia vận dụng hậu cung thế lực mới làm nàng sinh hạ một cái công chúa. Đối với từ nhỏ cùng chính mình cùng nhau lớn lên đường tỷ, cho dù khi còn nhỏ hai người từng có tiểu tranh chấp, nhưng từ thị cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, theo sau vẫn là an ủi từ lao phu nhân nói, tổng còn có tam công chúa, hậu cung, có rất nhiều không giữ được. Từ lao phu nhân gật gật đầu, theo sau nhìn từ thị, thần sắc có chút chần trở. Nương, có nói cái gì liền nói thẳng đi. Từ thị nhìn ra từ lão phu nhân thần sắc, vội vàng nói. ngươi đường tỷ phía trước triệu kiến chúng ta vào cung thời điểm. Để qua Tam công chúa hôn sự, nàng ý tứ là muốn đem Tam công chúa gả cho Trường Anh. Ta tưởng Trường Anh năm nay cũng 20, phía trước bởi vì chân thương chỉ hoan đính hôn, hiện tại cũng nên định ra. Ta đã thấy Tam công chúa làm trưởng công chúa, khí độ bất phàm, Hoàng thượng cũng là sủng ái có thêm. Từ Lão phu nhân nói thẳng, nếu không phải nhìn chúng triệu ra gia, gia phong, Từ Đức phi cũng không nhất định sẽ đem Tam công chúa gả đến triệu gia. Từ Đức phi là toàn tâm toàn ý vì Tam công chúa suy nghĩ. Nghe từ Lão phu nhân nói. Từ thị có chút ý động, tiên triều cưới công chúa lúc sau liền không thể tay ôm quyền cao, nhưng tân triều sơ lập thời điểm, tổ tiên đều đem công chúa gả cho ngay lúc đó trọng thần, tỉ như hai ngày sau muốn mở tiệc Khánh Dương đại trưởng công chúa. Cho nên, cưới công chúa lúc sau, không chỉ có không ảnh hưởng triệu trường anh con đường làm quan, còn sẽ đối triệu trường anh con đường làm quan có điều trợ giúp. Bất quá từ thị nghĩ nghĩ, vẫn là tính toán trở về cùng triệu trúc cùng với Lao Phu Nhân nói nói chuyện, thuận tiện còn muốn hỏi qua triệu trường anh ý tứ. dù sao cũng là triệu trường anh muốn quá cả đời thê tử cũng muốn hắn thích mới là như vậy tính toán từ thị nói ta trở về hỏi một chút tướng công cùng lao phu nhân ý tứ đến lúc đó có cơ hội tương xem tương xem từ lao phu nhân nghe gật đầu nàng cũng không nghĩ một lần có thể thành công theo sau cười cười nói hiện tại trong kinh thành có không ít trong nhà đã đang chờ các ngươi triệu ra thả ra tin tức đâu không chỉ có là trường anh còn có trường hạnh cũng muốn suy xét đi lên đâu lại quá hai năm chính là trường ca Bất chi bất giác, ngươi cũng đều là phải làm tổ mẫu người. Nương già rồi. Từ Lao phu nhân cảm khái nói, nàng có thể cảm giác được gần đây càng ngày càng lực bất tòng tâm, quả nhiên là tuổi lớn, không phục Lao không được. Nương còn phải đợi ôm chắt trai đâu. Từ thị vội vàng nói. Từ Lao phu nhân cười cười, lập tức có tinh thần. Theo sau lại nhiều hàn huyên vài câu lúc sau, hai người từ nội thất ra tới. Triệu trường ca nhìn từ thị vừa ra tới liền nhìn triệu trường hạnh như suy tư gì bộ dáng. nhịn không được đối với triệu trường hạnh cười trộm một phen nếu là không đoán sai nói bà ngoại hẳn là cùng nương nhắc tới đại ca hôn sự đi tựa hồ là cảm giác được triệu trường ca tầm mắt triệu trường anh quay đầu lại nhìn thoáng qua triệu trường ca trong mắt còn mang theo một tia cảnh cáo thu được cảnh cáo tầm mắt triệu trường ca cười đến càng hoan ngồi ở hai người trung gian triệu trường hạnh vẻ mặt mỡ bức bọn họ ở dùng tầm mắt giao lưu cái gì theo sau từ thị mang theo huynh muội ba người rời đi từ phủ ngồi ở bên trong xe ngựa Nghe bên ngoài tiếng người ồn ào, triệu trường ca trong lòng vẫn là có chút ngỡ, nhưng nhớ rõ từ thị nói, thực bình tĩnh ngồi ở bên trong xe ngựa, cho dù nàng tâm cũng đã bay tới bên ngoài. Ở Kinh Thành, so ở Bình Thành muốn càng thêm không có phương tiện, chưa xuất các các cô nương càng là dễ dàng không thể ra cửa. Tư thị nhìn triệu trường ca, liếc mắt một cái là có thể biết nàng suy nghĩ cái gì. Nghĩ đến ra cửa khó được, theo sau so đối với bên ngoài mưa rơi nói, làm xa phu ở chân bảo các đình đình. Đúng vậy mưa rơi thanh âm ở bên ngoài văng lên. Nghe, triệu trường ca lập tức cao hứng mà nhìn về phía tư thị. Tiểu thanh nói, nương, ngươi thật tốt. Không cho ngươi đi chân bảo các liền không hảo. Tư thị hỏi lại, khó được trêu đùa triệu trường ca. Trước kia thực hảo, hôm nay càng tốt. Triệu trường ca nói ngọt nói. Tư thị bất đắc dĩ địa điểm điểm triệu trường ca cái chán. Theo sau trong chốc lát, xe ngựa ở chân bảo các ngoại dừng lại. Triệu trường ca cùng tư thị hai người liền xuống xe ngựa. Triệu trường anh cùng triệu trường hạnh hầu ở một bên. Trường quầy thu được tin tức, vội vàng ra tới ngành đón. Phu nhân, tiểu thư, các thiếu gia, thỉnh. Nghe vậy, đoàn người đi vào chân bảo các. Chân bảo các không hổ là chân bảo các chi sưng. Vào cửa sau, bày biện ra tới vật phẩm trang sức nhìn cũng đã giá trị xa xỉ. Triệu trường ca cũng rất có hứng thú mà nhìn lên. Lúc này, bên ngoài, Bùi Yến cùng tử từ lúc kinh giao đại doanh trở về, cưới ngựa xuyên qua chợ. Phần 57 Đại thật xa, Bùi Yến liền thấy được trên xe ngửa kia nổi bật triệu tự, mã tốc độ không khỏi mà ngừng lại. Theo Bùi Yến nhìn lại phương hướng, tử một cũng thấy được cái này tự, tâm niệm khẽ nhúc đích, đối với Bùi Yến nói, công tử, là triệu ra người, thoạt nhìn hẳn là nữ quyến đi ra ngoài, nghe nói hôm nay từ đại phu nhân hồi từ phủ thăm người thân, triệu tiểu thư cũng ở. Bùi Yến nghe, trong tay nắm chặt dây cương, sau đó quét một bên tử nhất nhất mắt, lá miệng. Tử vừa nghe, bất đắc dĩ. Hắn này không phải xem nhà mình công tử dẫn đầu chú ý, lúc này mới nhắc nhở sao. Nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, chúng ta đây hiện tại là hồi phủ. Lời này vừa ra, Bùi Hiến lại nhìn lướt qua từ một, sau đó cưỡi ngựa hướng phía trước mà đi. Từ một quyển tới cho rằng Bùi Hiến chuẩn bị hồi phủ, lại không nghĩ rằng Bùi Hiến ở chân bảo các cửa thời điểm, xe ngựa ngừng lại. Từ vừa thấy, cũng theo đi lên, trong lòng lại là ở trong tối tự nói thầm, đây là cái gọi là trong miệng một bộ, trong lòng lại một bộ sao. Bùi Yến tiến vào thời điểm, Triệu Trường ca cùng Từ Thị đang ở chọn lựa trang sức. Đột nhiên nghe được nhà mình đại ca nhị ca gọi Nhàn Vương Điện Hạ thanh âm. Nhàn Vương Điện Hạ. Bùi Yến. Triệu Trường ca theo bản năng nhìn qua đi. Nhìn đến còn không phải là Bùi Yến cùng Tử một sao. Bọn họ cũng là lại đây mua đồ vật sao. Từ Thị hiển nhiên cũng nghe tới rồi. Nhìn bên cạnh thất thần Triệu Trường ca liếc mắt một cái, buông trong tay đồ vật, tiến lên đối với Bùi Hiến hành lý, thần phụ gặp qua Nhàn Vương điện hạ. Triệu trường ca đi theo Từ thị phía sau, cũng hơi hơi hành lễ. Triệu phu nhân không cần đa lễ. Bùi Yến thanh âm thanh lanh nói, trong giọng nói mang theo nói không nên lời từ tính. Từ thị đứng dậy, theo sau đi theo bùi Yến hàn huyên nói, nhàn vương điện hạ tới nơi này là. Tới nơi này tùy tiện nhìn xem. Bùi Yến đáp, hắn cũng không biết vì cái gì chính mình mà xui quỷ khiến liền vào được. Từ lần trước đã gặp mặt sau, kế tiếp hành trình hắn liền cũng chưa nhìn thấy quá triệu trường ca. Nguyên bản cũng không có gì. Nhưng nhìn đến triệu ra tiêu chí, không biết vì sao, liền nhớ tới triệu trường ca. Nghĩ, ánh mắt lướt qua từ thị, liền dừng ở triệu trường ca trên người. Triệu trường ca cũng cảm giác được đùi hiến tầm mắt, hơi hơi ngằng đầu, nhìn cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt ghi, tim đập như là đập lỡ một nhịp dường như. Mỗi lần nhìn bùi hiến tầm mắt, đều làm nàng cảm thấy đối phương sâu không lường được. Nghĩ, thực mau trở về thần, nhanh chóng đem chính mình suy nghĩ điều chỉnh trở về, nếu tưởng không ra, vậy đừng nghĩ. sau đó lại nhìn lại thời điểm Bùi Yến đã ở trưởng quậy để cử hạ bắt đầu xem nổi lên chân bảo các vật phẩm trang sức, nhìn dáng vẻ cũng là ra dáng ra hình. Tư Thị thấy thế cũng tin Bùi Yến tùy tiện tới nơi này nhìn xem nói, mang theo triệu trường ca tiếp tục xem nổi lên một ít trang sức. cái này không tồi. Tư Thị cầm một cái tiểu xảo kim thoa đối với triệu trường ca nói, ân, khá xinh đẹp. triệu trường ca gật đầu, kim thoa thượng điêu khắc bốn con nho nhỏ con bướm, tiểu mà tinh xảo, ngươi thử xem. phía trước sợ ngươi tuổi còn nhỏ, căng không dậy nổi kim thoa, cái này tiểu xảo, có lẽ hội hợp thích." Từ Thị nói, duỗi tay liền đem thoa cắm tới rồi Triệu Trường Ca trên đầu, sau đó bắt lấy nàng trên đầu điểm suýt chân châu. Mang hảo lúc sau, nhìn Từ Thị gật gật đầu, "Không tồi, liền cái này." Nói, Từ Thị làm chủ quán thu hồi, liên tục, Từ Thị giúp Triệu Trường Ca mua không ít trang sức. Cho Từ Thị đoàn người tính tiền thời điểm, Bùi Yến cùng Tử một còn ở một cái ngăn tủ trước chậm rãi đi dạo. Nhan Vương điện hạ chúng ta cáo lui trước ở trước khi đi Từ thị cố y đến bùi yến trước mặt cáo từ nói bùi yến nhàn nhạt thân một tiếng theo sau nhìn theo từ thị đám người rời đi ở từ thị đám người đi ra thời điểm triệu trường hạnh nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua nhìn bùi yến nhìn bọn hắn chằm chằm xem ánh mắt như suy tư gì hắn như thế nào có một loại cảm giác này nhàn vương là bởi vì bọn họ mới vào này chân bảo các Cho Từ thị cùng triệu trường ca lên xe ngựa triệu trường hạnh lên ngựa sau liền đối với triệu trường anh nói Đại ca, nhàn vương vừa mới là bởi vì chúng ta đi chân bảo cắt sao. Triệu trường anh nghe được lời này, nhìn thoáng qua bùi hiến cưới mông ngựa, như suy tư gì. Này hai con ngựa vừa thấy chính là chiến mã, nghĩ đến hoàng đế làm bùi hiến vào kinh giao đại doanh, liền nghĩ đến bùi hiến là từ kinh giao đại doanh trở về, ở đại doanh một ngày, trở về trên đường vào chân bảo cắt. Triệu trường anh đôi mắt tối xâm lại, nghĩ đến bùi hiến ngày thường đối triệu trường ca thân cận mà kêu sư muội, thần sắc mang lên vài phần thận trọng. Hắn nhưng không nghĩ chính mình muội muội lại đi đường xưa. Cho dù Bùi Yến hiện tại đối trường ca cũng không có bay lên đến tình yêu nam nữ, nhưng này một phân mặt bên cũng đã đủ đặc biệt. Xem ra, về sau vẫn là phải cẩn thận điểm. Nghĩ, triệu trường anh trong lòng đã có chủ ý. Mà lúc này, chân Bảo Các nội. Bùi Yến ở từ thị đám người đi rồi, liền mang theo tử vừa ra chân Bảo Các. chân Bảo Các lão bản từ từ thị mấy người trong miệng biết Bùi Yến thân phận, đương nhiên là nhắm mắt theo đuôi đi theo, vẫn luôn đem hắn tặng đi ra ngoài. Nhìn đối phương hai con ngựa đi xa lúc sau, quay đầu lại nhịn không được nói thầm lên, xem lâu như vậy cũng chưa mua, là trướng mắt sao. Lão bản không biết chính là, bùi yến không phải trướng mắt, mà là tâm tư căn bản liền không ở cái này mặt trên. chương sáu Trên xe ngựa Tư thị hồi tưởng vừa mới ở chân bảo các sự, đột nhiên cảm thấy cũng có chút không thích hợp lên, quay đầu lại nhìn thoáng qua triệu trường ca, nho nhỏ, nhỏ ngươi cùng nhàn vương điện hạ trừ bỏ cùng nhau cùng ninh tiên sinh đi học ngoại. có phải hay không còn có cái gì ngầm liên hệ. 12 tuổi cũng không nhỏ, nhàn vương phong hoa chính mộ, khó tránh khỏi thiếu nữ tâm động. Hùng chi phía trước ở Bình Thành thời điểm, hai người ngầm tiếp xúc cũng không ít. Nương, người suy nghĩ nhiều, ta cùng với nhàn vương điện hạ nơi nào sẽ có cái gì ngầm liên hệ. Ngày ấy, hắn cấp đưa ngọc cờ. Đó là nhị ca cầm mặt quạt ở nhàn vương điện hạ trước mặt khoe ra, nhàn vương điện hạ nhìn cây quạt độc đáo, ta liền chọn lựa mấy cái đưa cho hắn, đến nơi đắp lễ. Đại khái là xem ở ta là hắn trên danh nghĩa sư muội duyên cớ. Triệu trường ca mặt không đỏ khí không xuyến mà đem nổi đều cấp ném đi ra ngoài. Tư thị nghe, lại nhìn nhìn triệu trường ca bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, trong lòng cũng tin phân. Đừng trách nàng trông gà hóa quốc, bởi vì nàng cũng là như thế này lại đây. Nghĩ, tư thị cũng cảm thấy chính mình không cần quá trách móc nặng nề. Theo sau nói, thiếu nữ hoài xuân thực bình thường, nhưng là trừ phi hai người đính hôn, nếu không không cần dễ dàng trả giá chính mình tâm, có lẽ... Đến thành thân lúc sau mới được, đính thân còn khả năng ra biến cố đâu. Ân, ta nghe nương. Triệu trường ca ngoan ngoãn mà đáp, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, nàng vô pháp minh bạch, nàng nương rốt cuộc là muốn nàng làm gì đâu. Bất quá cùng Bùi Yến sao? Ngầm liên hệ là có, nhưng là tình yêu nam nữ vẫn là thôi đi. Ở nàng xem ra, Bùi Yến là không có khả năng coi trọng nàng, tuy rằng nàng cũng không biết Bùi Yến sẽ coi trọng người nào. Hoặc là sống đến sau lại đại ca sẽ biết. Bất quá từ đại ca trong miệng đến ra tin tức là Bùi Yến đăng cơ 10 năm tựa hồ cũng chưa hài tử, cũng không biết là tình huống như thế nào. Triệu trường ca thực mau mà đem trong đầu ý tưởng vứt ra đầu, sau đó cúi đầu bắt đầu xem nổi lên lần này sở mua trang sức. Này đó đoạt đích sự, giao cho đại ca cha bọn họ liền hảo, đến nỗi nàng, đem Bùi Yến trở thành là chính mình sư huynh đối đãi là được. Như vậy khoảng cách, vừa lúc, một bên từ thị nhìn triệu trường ca vô tâm không phổi bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, nàng suy nghĩ nhiều. Chỉ là, không biết vì sao, nàng trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an, có lẽ, cùng triệu gia thay đổi dị vãng lập trường, bắt đầu duy trì bùi hiến, có quan hệ. Nàng không còn hán nguyện, chỉ hy vọng, triệu gia cùng chính mình tướng công nhi nữ đều có thể đủ bình bình an an. Hai ngày sau, triệu trường ca liền an tâm ở nhà viết viết vẽ vẽ. Bởi vì lần trước sở đưa lễ vật, triệu trường Ngọc Tam tỷ mỗi rõ ràng mà đối triệu trường ca thân cận không ít, chủ yếu chính là... Triệu Trường Ca không giống Triệu Trường Ngọc khi còn nhỏ trong trí nhớ có chút không coi ai ra gì. Ba người cùng nhau đến thời điểm, Triệu Trường Ca đang ở trong phòng tiểu thư phòng nội vẽ tranh, họa chính là trở về ven đường phong cảnh, những cái đó phong cảnh đích xác cho nàng không nhỏ linh cảm. Bởi vì xuân hoa vừa lúc cấp Triệu Trường Ca chuẩn bị tân đan thanh đi, bên ngoài trông cửa tiểu nha hoàn là vừa rồi điều tới, nhìn đến Triệu Trường Ngọc ba người sau, hơi hơi hành lễ, nô tỳ gặp qua nhị tiểu thư, tam tiểu thư, tứ tiểu thư. ân Triệu trường Ngọc đáp lời, liền muốn đi vào trong phòng. Tiểu Nha hoàn vội vàng nói, nhị tiểu thư thỉnh chờ một lát, ta đi vào trước thông báo một tiếng. Đều là thân tỉ muội, không ngại. Triệu trường Ngọc xua xua tay, theo sau trực tiếp mà vọt đi vào, triệu trường Lâm cùng triệu trường Mẫn cũng đi theo, tiểu Nha hoàn thấy thế, sốt ruột theo đi vào, xuân hoa Tỷ Tỷ có công đạo, vô luận ai đều không thể dễ dàng đi vào quấy rầy tiểu thư. Đang ở vẽ tranh triệu trường ca cảm giác được bên ngoài động tĩnh, liền gắt xuống chính mình bút. Chỉ là vừa mới để bước xuống, liền nhìn đến Triệu Trường Ngọc ba người trực tiếp mà vào được, mặt sau đi theo thần sắc hoảng loạn Tiểu Nha Hoàn. Tiểu Nha Hoàn nhìn đến Triệu Trường ca thời điểm, lập tức quỳ xuống tới thỉnh tội. Không có việc gì, đi xuống đi. Triệu Trường ca đem Tiểu Nha Hoàn đuổi rồi đi xuống. Tiểu Nha Hoàn vừa mới đi xuống, Triệu Trường Ngọc liền mở miệng nói, ngươi ở trong phòng làm cái gì như vậy thần bí. Nói, tiến lên đi rồi vài bước, nhìn đến Triệu Trường ca làm hoa khi trong mắt hiện lên kinh diễm, sau đó nói. Đây là đại tỷ họa sao. Thật xinh đẹp. Tuổi nhỏ nhất triệu trường mẫn nhìn họa chung phong cảnh, vỗ tay trầm trổ khen ngợi nói. Triệu trường lâm nhìn, đối triệu trường ca loáng thoáng co sùng bái, đại tỷ thật sự thật là lợi hại. ân đây là trên đường nhìn đến một ít phong cảnh, nghĩ, liền vẽ ra tới. kia ngày hôm qua ngươi cho chúng ta một bài thượng họa là ngươi thân thủ họa. Triệu trường ngọc tiếp tục nói. ân Triệu trường ca gật đầu. Triệu trường ngọc nghe, nhìn triệu trường ca nói. Đại tỷ ngươi thật lợi hại, so với ta nhìn thấy rất nhiều người họa đều xinh đẹp, các nàng còn so ngươi lại đâu. Nghe thế họa, triệu trường ca nhữ như mày, ngay sau đó triển khai nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hơn nữa mỗi người đều có am hiểu đồ vật, tỷ như ngươi làm nữ hồng, nghe nói ở kinh thành cũng là số một số hai, ở phương diện này ta có thể so bất quá ngươi, nhưng ngươi có thể nói, rất nhiều tuổi đại làm không thể so ngươi hảo sao. Triệu trường ngọc nghe, suy tư lên, theo sau gật đầu. Dạy ta nữ hồng lao ma ma liền so với ta hảo. Ai cũng có sở trường cùng sở đoàn riêng, mỗi người đều có mỗi người dài ngắn chỗ, nhớ kỹ đều phải bảo trì khiêm tốn chi tâm. Triệu trường ca mở miệng nói. Nàng tuy rằng mặt ngoài chỉ so các nàng lược dài quá vài tuổi, nhưng lại là so các nàng nhiều 10 năm sau lịch duyệt. Nàng hy vọng ở các nàng khi còn nhỏ cho các nàng giáo huấn một ít không giống nhau ý tưởng. Đại tỷ nói thực hảo, ta nhớ kỹ. Triệu trường ngọc cũng là một cái sảng khoái người, nghe triệu trường ca nói. hơi suy tư liền chính mình nhớ xuống dưới ân triệu trường ca nghe vậy khẽ lên tiếng cùng tam tỷ mội tiếp đón một tiếng triệu trường ca liền đem dư lại một ít kết thúc bộ phận cấp hòa hảo sau đó đem họa treo lên nhìn nay hoa một bên triệu trường lâm tâm ngứa bất quá xuất phát từ rụng rẻ, lưu luyến nhìn vài mắt mới đi theo triệu trường ca rời đi thư phòng tới rồi trung gian phòng tiếp khách xuân hoa cầm đan thanh thuốc màu đã trở lại nhìn nhiều ra triệu trường ngọc mấy người vội vàng hành lễ Vương thuốc màu lúc sau, tự mình đi xem xét bọn hạ nhân chuẩn bị trà bánh đi. Trong chốc lát sau, trà bánh lên đây, bốn người một bên uống trà, một bên liêu nổi lên thiên, hoặc là nói, chủ yếu nói chuyện phiếm chính là triệu trưởng ca cùng triệu trường ngọc. Đại tỷ, ngươi biết Khánh Dương trưởng công chúa đêm mai tổ chức yến hội sao? ân Nghe nói lần này là vì xem các gia tiểu thư tài nghệ, sau đó chọn lựa 10 cái có thể trúng cử nữ học quý nữ, vương viện trưởng cũng sẽ ở hiện trường. Triệu Trường Ngọc đi theo Triệu Trường Ca chia sẻ tin tức này. Phần 58. Triệu Trường Ca nghe vậy sửng sốt, nguyên lai like là ở trưởng công chúa trong yến hội cho lửa, đời trước bởi vì ngoài ý muốn, trưởng công chúa yến cũng không có tham gia, sau lại truyền ra vương viện trưởng cấp gia thiệp, nàng còn tưởng rằng là căn cứ tài văn chương tới. Kia lời trước, nàng là vì cái gì vô pháp tham gia trưởng công chúa yến hội. Đúng vậy, tựa hồ là ăn hỏng rồi bụng. Trong mắt không tự chủ được mà xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa. Có hay không khả năng là có người không nghĩ muốn nàng tham gia. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Triệu Trương Ngọc nhìn Triệu Trường Ca ngây người bộ dáng, nhịn không được hỏi. Ta suy nghĩ, nếu là cái dạng này lời nói, trưởng công chúa yến hội nhất định sẽ thực náo nhiệt. Đại gia dồn hết sức lực đều ở chuẩn bị, ta nương cũng cho ta hảo hảo chuẩn bị, ta có chút khẩn trương. Triệu Trương Ngọc đối với Triệu Trường Ca nói, tuy rằng không có tuổi hạn chế, nhưng là buổi sáng luôn là tốt. Cho nên nhị phu nhân đối với Trường Ngọc cũng có phi giống nhau yêu cầu. Người còn nhỏ, lại quá 2 năm cũng không có gì vấn đề, lúc này đây coi như làm là kiến thức một chút. Triệu Trường ca nhớ rõ Triệu Trường Ngọc đời trước không có thi đầu, nhưng là trọng tới một hồi, hết thể đều không giống nhau, nàng nhưng thật ra hy vọng Trường Ngọc cũng có thể thi đầu, nhưng không thể làm Triệu Trường Ngọc ôm nhất định có thể thi đầu tâm tư đi tham gia yến hội. Triệu Trường Ngọc nghe Triệu Trường ca cùng nhà mình mẫu thân không giống nhau nói, hơi hơi suy tư, theo sau nói. Ta phía trước cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng ta nương vẫn luôn nói ta sẽ thi đậu, ta liền cảm thấy áp lực lớn một ít, muốn cho chính mình thật sự có thể thi đậu. Dựa theo nương nói, nếu có thể khảo nhập nữ học, không chỉ có có thể lực gáp mặt khác quý nữ, càng nhiều, còn có thể đề cao nàng ở trong phủ địa vị. Cũng bởi vậy, nàng phía trước đối Triệu Trường Ca cái này để nặng nàng đích trưởng nữ có như vậy một tia không thích, nếu không phải nàng tồn tại, nàng nương liền sẽ không bức bách nàng. Chính là hiện tại, nàng lại cảm thấy Có như vậy một cái tỉ tỉ khá tốt. Nhị thẩm là hy vọng ngươi có thể gia tăng tin tưởng. Triệu trường ca thuận miệng nói, nhị thẩm chính là hảo cường một chút, rốt cuộc, nhiều như vậy con dâu trùng, thân phận của nàng là thấp nhất, khó tránh khỏi sẽ muốn làm nhà mình nhi nữ có thể xuất sắc một ít, vì nàng gia tăng một ít thể diện. Hai người cứ như vậy trầm rãi hàn huyên lên. Triệu trường ngọc chỉ cảm thấy càng liêu càng hợp ý, nàng một ít các bằng hữu nói chuyện cũng chưa triệu trường ca như vậy làm nàng cảm thấy có đạo lý cùng dễ nghe. Ở Triệu Trường Ca nơi này ngây người trong chốc lát lúc sau, ba người liền đi rồi. Mà Triệu Trường Ca lại là lập tức gọi tới Xuân Hoa. Nô tỳ gặp qua tiểu thư. Xuân Hoa vội vàng đối với Triệu Trường Ca hành lễ nói: "Ngươi thỉnh đi đại thiếu gia tới ta bên này một chuyến." Triệu Trường Ca trực tiếp phân phó nói: "Đúng vậy." Xuân Hoa lĩnh mệnh, theo sau liền vội vàng đi trước Triệu Trường Anh sân. Một lát sau, Xuân Hoa đã trở lại, đối với Triệu Trường Ca hành lễ, đại thiếu gia gia phủ nói là yêu cầu đêm mai mới có thể trở về nghe thấy cái này đáp án triệu trường ca hơi hơi như mày nếu như vậy ngày mai cũng chỉ có thể nàng chính mình binh tới đem chán thủy tới thổ yêm nàng cũng muốn nhìn một chút ngày mai rốt cuộc sẽ là người nào đối nàng động tay chân so với đời trước cao điệu nàng đời này có thể nói là vô danh người này chỉ có thể thuyết minh nhằm vào nàng người kia chỉ là nhằm vào nàng mà thôi theo sau triệu trường ca ở xuân hoa bên thai phân phó nàng một ít lời nói xuân hoa nghe Thần sắc mọi người, theo sau trịnh trọng gật gật đầu. chương 61061 Chờ đến buổi tối thời điểm, tư thị cũng tự mình lại đây cùng triệu trưởng ca nhắc tới trưởng công chúa Yến hội sự tình. Lần này nhà của chúng ta thu được bốn chương thì mời, ngươi là lớn nhất, nhớ rõ coi trường hảo mọi mọi nhóm, đi ra ngoài, liền không phải ngươi một người, mà là toàn bộ gia tộc thanh danh. Tư thị trực tiếp dặn dò nói. ân Triệu trường ca gật đầu nói. Lúc này đây, tiến đến tham gia Yến hội đều là các gia đích nữ. Phía trước ngươi không ở kinh thành, đây là ngươi lần đầu tiên bộc lộ quan điểm, trăm triệu không thể để cho người khác xem thấp ngươi đi. Từ thị tiếp tục mở miệng nói, ta minh bạch. Xem triệu trường ca nên được nghiêm túc, từ thị gật gật đầu liền không hề nói thêm cái gì, theo sau bắt đầu vì triệu trường ca chọn lựa ngày mai tham gia hiến hội quần áo trang sức. vừa lúc phía trước từ thị vì để ngừa vắng nhất, trở về trước liền giúp triệu trường ca định chế mấy thân bộ đồ mới, vừa lúc phái được với công dụng, chờ xác định không có gì vấn đề lúc sau. Tư thị lúc này mới thong thả ung dung đi trở về. Mà toàn bộ hành trình, tư thị đều không có nhắc tới quá nữ học vấn đề. Nương thế nhưng không biết. Triệu trường ca mày không khỏi mà ninh khởi. Nhị thầm rất sớm liền bắt đầu làm trường ngọc chuẩn bị, rõ ràng chính là biết nội tình. Nhưng thế nhưng không ai nói cho nàng mẫu thân. Giờ khắc này, tuy rằng triệu trường ca không nghĩ hoài nghi, lại không thể không thâm tưởng, chuyện này là bên trong vấn đề. Là người hay quỷ, đoan xem ngày mai. Ngày hôm sau. ở triệu trường ca vét tranh chung vượt qua đến lúc trời chẳng vạng triệu trường ca đã bắt đầu chuẩn bị trang điểm trải chuốt Liên ở mặc hào lúc sau một cái tiểu nha hoàn ở ngoài cửa phòng bẩm báo nói đại tiểu thư phu nhân làm nô tỉ cho ngài đưa đồ ngọt tới nghe được lời này triệu trường ca đời trước ký ức bắt đầu thu hồi nàng thật là ở tham gia hiến hội trước ăn qua mâu thân đưa tới đồ ngọt. xuân hoa nghe được động tĩnh lúc sau nhìn thoáng qua triệu trường ca thấp giọng dò hỏi tiểu thư lấy vào đi triệu trường ca nhàn nhạt phân phó xuân hoa thần sắc một đốn theo sau đi ra cửa nhìn tiểu nha hoàn nói thẳng ngươi là đại phu nhân trong viện như thế nào trước nay chưa thấy qua ngươi nô tỳ là vừa rồi phân đến đại phu nhân trong viện tiểu nha hoàn đáp chỉ là cầm khay tay không khỏi mà run rẩy một chút động tác tuy nhỏ vẫn là bị xuân hoa nhìn cái rành mạch xuân hoa chưa nói cái gì theo sau tiếp nhận khay nô tỳ cáo lui tiểu nha hoàn ở xuân hoa tiếp nhận lúc sau liền nhanh chóng cáo lui. Xuân Hoa nhìn Tiểu Nha Hoàn bóng dáng, theo sau gọi tới một cái từ bình thành mang về tới Tiểu Nha Hoàn nói, đi phu nhân sân hỏi một chút, hay không có đưa trẻ lại đây. "Đúng vậy Nha Hoàn đáp lời, theo sau theo đi lên." Mà Xuân Hoa còn lại là cầm khay vào phòng, "Tiểu thư, âm thầm có người đi theo đi, ta mặt khác phái Nha Hoàn đi phu nhân sân." "Ân." Triệu Trường Ca gật đầu, tuy rằng nàng biết có điều miêu nị, nhưng loại này điều tra sự Nàng vẫn là cảm thấy giao cho trong nhà trưởng bối tương đối hảo. Nàng nương nghe được tin tức lúc sau hẳn là sẽ lập tức chạy tới. Quả nhiên, thời gian không bao lâu, Từ thị mang theo nha hoàn vội vội vàng vàng lại đây. Đi đến nội thất, nhìn trên bàn đầu ngọn, Từ thị lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nương! Triệu trường ca đứng dậy, đối với Từ thị hành lễ. Ngươi phái người đem tin tức truyền đến thời điểm, nương hoảng sợ. Từ thị nhìn bình yên vô sự triệu trường ca, yên tâm nói. Nàng không nghĩ tới. Lúc này mới trở về mấy ngày, cũng đã có người đem chủ ý đánh tới trường ca trên người, buồn cười. Xem ra, nàng là không thể đủ lại đợi. Con nghĩ chờ tướng công chức vị định ra tới lúc sau lại tiếp nhận trong nhà nội trạch quyền to, hiện tại xem ra, vẫn là nhanh chóng lấy lại đây, nếu không, liền chính mình nữ nhi đều bảo không được. Nữ nhi nghĩ mẫu thân trước kia rất ít có cho ta đưa đầu ngọt thói quen, cho nên làm người đi hỏi một chút. Triệu trường ca đối với tử thị nói, yên tâm, nương sẽ cho ngươi một cái giao đái nhìn triệu trường ca từ thị vớt ve một chút triệu trường ca nhu thuận tóc dài lúc này mới vừa hồi kinh liền có chuyện tìm tới ngươi nho nhỏ ngày sau bên ngoài nhất định phải tiểu tâm vì thượng có đôi khi nhân tâm biến hóa khả năng liền chính mình đều không thể tưởng được. các nàng kia đồng lửa, cho nhau chi rằn cũng là người lừa ta gạt đến cuối cùng nàng cũng chỉ dư lại ít ỏi có thể đếm được mấy cái bạn tốt ân triệu trường ca ngoan ngoãn gật đầu nhìn triệu trường ca bộ dáng từ thị cười cười nói chỉ cần tiểu tâm là được Cũng nhưng thật ra không cần quá mức điệu thấp, nếu không nói, người khác sẽ cho rằng ngươi dễ khi dễ. Tư thị cảm thấy, chính mình thật là vì nữ nhi giàu thối ruột, quá làm nổi bật lại sợ trường ca bị người theo dõi tập thể công kích, quá mức điệu thấp lại sợ người khác đương trường ca là mềm quả hứng nhất, này trái tim A nghĩ như thế nào đều là bất ổn. Nhìn tư thị rồi dám bộ dáng triệu trường ca tiến lên, cầm tư thị tay nói, Nương, ngươi không cần nhọc lòng ta, ta có thể ứng phó đến tới, ứng phó bất quá tới. Ta sẽ làm nương giúp ta nhìn, có nương ở, nương còn sợ ta chịu khi dễ sao. Nghe lời này, Từ thị lập tức phản ứng lại đây, nói cũng là, nàng trước kia còn không phải là ở nghiêng ngả lão đảo trung bị nàng nương mang lại đây sao. Với sau, trường ca khiến cho nàng mang lại đây thì tốt rồi. Như vậy tưởng tượng, Từ thị trong lòng lập tức thả lỏng xuống dưới. Theo sau nhìn trên bàn đầu ngọn, ánh mắt hơi trầm xuống, nơi này còn có một việc muốn xử lý đâu. Lúc này... một bên Xuân Hoa thu được tin tức lúc sau hơi hơi thượng di vài bước, hơi hơi hành lễ nói, phu nhân, tiểu thư, nô tỳ phía trước cảm thấy không thích hợp, làm người đi theo dõi vị kia nha hoàn, phát hiện đối phương vào nhị phu nhân sân, chờ đối phương ra tới lúc sau, ta làm người áp hạ nàng. nghe được Xuân Hoa nói, Từ Thị nhìn thoáng qua triệu trường ca, nhìn nàng bình tĩnh bộ dáng, tâm thần khẽ nhúc nhích, theo sau nhìn Xuân Hoa nói, đem kia nha hoàn đưa tới ta nơi đó đi, không, trực tiếp đưa đến lao phu nhân nơi đó đi. Nàng vừa mới trở về, từ nàng ra tay không khỏi sẽ cho người một loại nàng muốn ý tứ, chuyện này từ lao phu nhân bình phán tốt nhất. Đúng vậy. Xuân Hoa cung kính đáp. Mà từ thị lại nhìn về phía mặt chỉnh tề triệu trường ca, nói, nho nhỏ, đi, đi xem ngươi tổ mẫu. Triệu trường ca, hóa ra nàng nương muốn tới một hồi đại sao. Bất quá, nàng trong lòng cũng có chút ngao ngoe rục dịch, đời trước nàng chính là chúng chiêu, đời này không có chúng chiêu còn có thể đào ra người tới, vẫn là không giống nhau. Một lát sau, triệu trường ca đi theo tử thị đi tới chính đường, ở Lão Phu Nhân bên người nha hoàng thông báo qua đi, hai người bị đón tiến vào. Trường ca gặp qua tổ mẫu. Triệu trường ca đi theo tử thị phía sau đối với Lão Phu Nhân hành lễ nói. Nhìn triệu trường ca hoàng Mỹ chọn không thể bất luận cái gì vấn đề lễ tiết, Lão Phu Nhân ở trong lòng khẽ gật đầu, theo sau đối với triệu trường ca vầy vây tay, lại đây. Triệu trường ca nghe vậy tiến lên. một bên nha hoàn ở lão phu nhân hạ đầu vị trí cấp triệu trường ca an bài hảo vị trí triệu trường ca tiến lên thời điểm bị lão phu nhân lôi kéo ngồi xuống theo sau nói lần này sự tình tổ mẫu sẽ cho ngươi một cái giao đãi nghe triệu trường ca sửng sốt theo sau nhìn thần sắc đạm nhiên lão phu nhân trong lòng có chút cảm thấy khác thường chẳng lẽ lão phu nhân ở các nàng tới phía trước cũng đã đã biết toàn bộ quá trình nghĩ đến đây triệu trường ca lập tức chinh chính tâm thái cho dù nàng trọng tới Nàng cũng không thể xem thường bất luận kẻ nào. Tỷ như tổ mẫu, nàng lịch duyệt đến từ chính vài thập niên mưa gió, vài thập niên nội trạch sinh tồn tri thức. Từ thị hiển nhiên cũng thực kinh ngạc, tùy theo mà đến vẫn là may mắn, may mắn nàng không có nhất thời sinh khí chính mình nháo mở ra, nếu không ở Lao phu nhân trong mắt chỉ sợ muốn rơi xuống hạ phong. Lao phu nhân nhìn từ thị thần sắc càng thêm kính cẩn, nhìn về phía bên cạnh hầu chu ma ma nói, làm người đi thỉnh tam phu nhân cùng tứ phu nhân lại đây, các vị tiểu thư đều cần thiết đến. đến nỗi nhị phu nhân nơi đó ngươi tự mình đi một chuyến đúng vậy chu ma ma đáp lời theo sau mang theo hai cái nha hoàn hành lễ lui xuống triệu trường ca nghe nhị phu nhân từ chu ma ma tự mình đi thời điểm trong lòng không khỏi mà một đốn này chẳng lẽ là đang nói chuyện này cùng nhị phu nhân có quan hệ sao trong chốc lát sau tam phu nhân cùng tứ phu nhân đều tới đi theo tam phu nhân còn có triệu trường mẫn cùng triệu trường mẫn hai người nhìn đến triệu trường ca thời điểm đối với triệu trường ca chấp trước mắt sau đó đi theo tam phu nhân hành lễ lúc sau ngồi ở hạ đầu vị trí theo sau nhị phu nhân cùng triệu trường ngọc cũng tới rồi nhìn triệu trường ca ngồi ở lão phu nhân bên cạnh nhị phu nhân ánh mắt lập lòe một chút sau đó mang theo triệu trường ngọc chạy nhanh cấp lao phu nhân hành lễ lão phu nhân hơi hơi gật đầu sau đối với triệu trường ngọc nói trường ngọc ngươi trước lên đến một bên ngồi xuống triệu trường ngọc nghe được lời này kinh ngạc nhìn thoáng qua lão phu nhân sau đó lại nhìn nhìn còn ở nửa ngồi sổm nhị phu nhân Thần sắc có chút do dự. Nhị phu nhân đối với triệu trường ngọc sử một cái ánh mắt, triệu trường ngọc theo sau ngồi ở một bên. Nhị phu nhân đứng ở tại chỗ, tuy rằng trạm tư có điểm vất vả, nhưng lại vẫn là an an ổn ổn đứng. Không biết qua bao lâu, lão phu nhân mới mở miệng đối với nhị phu nhân nói, ngươi gả tiến triệu ra nhiều năm như vậy, ta có bạc đãi ngươi sao? Nghe được lời này, nhị phu nhân vội vàng nói, nương đối con dâu giống như thần nữ, đâu ra bạc đãi vừa nói. Phần 59 Đó chính là đối với ngươi thật tốt quá, thế cho nên làm ngươi cậy sủng mà kiêu, đã quên chính mình thân phận. Con dâu không dám. Không dám, hạ dược đều hạ đến triệu gia đích trưởng nữ trên người, còn không dám. người cho rằng, chỉ cần trường ca không đi, trường ngọc là có thể tiến vào nữ học. Lao phu nhân trực tiếp chỉ ra nhị phu nhân tư tâm. Nghe thế câu nói, nhị phu nhân sắc mặt vi bạch, con dâu. Tiến vào nữ học, bảo thủ không chịu thay đổi quy củ đích sắc đều là đích trưởng nữ. Nhưng mặt sau đích nữ có thể thượng cũng không phải không có, nhưng ngươi gặp qua nhà ai đích trưởng nữ không thượng, mặt sau đích nữ có thượng. Lao phu nhân hừ nhẹ nói. Nghe được lời này, nhị phu nhân sắc mặt càng trắng, con dâu bên người mama ma. Bị người lợi dụng cũng không biết, mệt ngươi còn trưởng gia trưởng 6 năm, ngu không ai bằng, kiến thức hạn hẹp đến trình độ này. Chúng ta chịu ra đối ngoại từ trước đến nay nhất trí, có cái gì trước nay đều sẽ không đối người trong nhà chơi thủ đoạn, không nghĩ tới ở ngươi nơi này rất dây xích. Là ta qua đi làm ngươi trưởng gia nảy sinh ngươi dạ tâm, là ta sai." Lao phu nhân thở dài một hơi. Nghe được lời này, nhị phu nhân trực tiếp quỳ xuống, "Là con dâu sai, con dâu biết về sau Triệu gia đổ vật đều là đại ca đại tẩu, con dâu chỉ là muốn vì Trường Ngọc tương lai nhiều làm một ít tính toán, không cần đem Triệu gia trở thành người tiêu ra gia đình bình dân." Lao phu nhân nghe xong nhị phu nhân nói, càng là khó thở. Nhị phu nhân nghe được gia đình bình dân hai chữ, trong lòng một giật mình. Chính là bởi vì tiêu gia thế yếu, nàng so bất quá từ thị, thậm chí so bất quá tam đệ mội tứ đệ muội, nàng mới muốn vì chính mình nhi nữ nhiều hơn suy xét, này làm sai sao? Đại ca là tương lai quốc công gia, đại tẩu là hầu phu nhân, ruột thịt đại ca cùng đường ca cũng là quốc công gia, trường ca cho dù không thượng nữ học cũng là tiền đồ như gấm, vì cái gì không thể đem cơ hội nhường cho trường ngọc. Nhị phu nhân cho dù tới rồi tình trạng này, cũng không cảm thấy chính mình làm sai. Đúng lúc này, chu ma ma từ ngoại thất đi đến theo sau đối với lao phu nhân nói đầu ngọt trừ bỏ thiếu bộ phận thuốc sổ ở ngoài còn có bí dược nếu là phối hợp thượng giống nhau hương liệu có thể cho con nối roi gian nan chu ma ma nói vừa nói xong tư thị lập tức từ vị trí thượng đứng lên nhìn nhị phu nhân nói tiêu thị ngươi thế nhưng dùng như vậy âm độc thủ đoạn hại nữ nhi của ta tư thị chỉ là nghĩ tới nhị phu nhân sẽ tiếp theo chút bình thường dược nhưng sao nghĩ đến còn có con nối roi gian nan dược này nếu là thật sự đã xảy ra Nàng trường ca tương lai còn như thế nào sống? Nhị phu nhân nghe, sắc mặt trợt biến đổi, sau đó gấp không chờ nổi mở miệng nói, không có khả năng. Chương 62 hai Tư thị nhìn nhị phu nhân bộ dáng lập tức liền tưởng tiến lên, một bên tam phu nhân chạy nhanh đứng dậy ngăn cản. Tam phu nhân đối với tử thị lắc lắc đầu, sau đó ý bảo một chút mặt trên láo phu nhân. Tư thị bị như vậy vừa nhắc nhở, tức khắc bình tĩnh xuống dưới, sau đó đối với lao phu nhân nói, nương. Nhị đệ mội đây là muốn hủy hoại nhà của chúng ta trường ca, mặc kệ có phải hay không bị người lợi dụng, nàng đối nhà mình thân chất nữ động thủ, điểm này, ta liền tuyệt đối nuốt không dưới khẩu khí này. Đại tẩu, ta thật sự chỉ là làm người hạ một chút tiêu chảy dược, làm trường ca đi không thành yến hội mà thôi. Nhị phu nhân đã biết chuyện này nghiêm trọng tính, vội vàng mà cho chính mình rửa sạch tội danh. Nàng thật sự không nghĩ tới. lão phu nhân nói quả thực chính là vào đầu vừa uống đem nàng tâm đánh rớt đáy cốc. Nàng minh bạch. lần này sự tình vô luận loại nào kết cục nàng cung đại tẩu chi gian ngăn cách sợ là tiêu trừ không xong nàng hiện tại chỉ có thể bắt đầu tận lực bổ cứu tranh cường háo thắng gì đó sớm đã bị nàng ném tới rồi sau đầu hiện tại chỉ hy vọng đừng làm chính mình ở cái này trong nhà thưa thất thanh bùn nếu là trường ca không cẩn thận ăn đâu nếu không phải trường ca bên người nha hoàn nhiều một cái tâm nhãn hiện tại trường ca đã có thể từ thị nói ngồi ở một bên ghế trên âm thầm giới lệ một bên tam phu nhân thấy thế vội vàng an ủi tứ phu nhân cũng ở từ thị bên người các nàng thái độ đã thực rõ ràng muốn đứng ở từ thị bên này nhị phu nhân nhìn trong lòng tức khắc sốt ruột lên một bên triệu trường ngọc nhìn cũng sốt ruột xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía ngồi ở lao phu nhân bên cạnh triệu trường ca mà triệu trường ca lúc này cũng mới vừa từ khiếp sợ chung hoàn hồn nghe chu ma ma nói nàng nghĩ đời trước nàng ở không hiểu rõ dưới tình huống ăn xong cái kia đồ ngọt đó có phải hay không tạo thành nàng cùng vinh vương thành thân nhiều năm không sinh con nguyên nhân Nàng tự sát thời điểm còn ở may mắn, may mắn chính mình không sinh hài tử. Chính là hiện tại chân chính nguyên nhân là, nàng bị tước đoạt làm mẫu thân tư cách, chính mình không nghĩ muốn cùng không thể muốn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Không phải nhị thẩm làm, cái kia phía sau màn thao túng người rốt cuộc là ai. Triệu trường ca đột nhiên cảm thấy, nguyên tưởng rằng có thể đứng ngoài cuộc, chính là tới rồi lúc sau mới biết được, có lẽ, nàng vẫn luôn đều ở cái này cục chung. Địch ở trong tối, nàng ở minh, Hoan hôn sau. nhìn thoáng qua ở dưới vì chính mình biện bạch nhị thẩm triệu trường ca suy nghĩ có thể nói là phức tạp nàng biết nhị thẩm là bị người lợi dụng lý trí nói cho chính mình lần này không thành công không quan hệ nhưng đời trước nàng lại là tự mình trải qua quá ở tình cảm thượng nàng vô pháp tiếp thu trước kia nàng luôn cho rằng triệu gia thực đoàn kết người khác căn bản là vô pháp công phá hiện tại mới biết được ở đại gia tộc trung là người địa phương sẽ có tranh đấu đoan xem tranh chính là cái gì mà thôi đúng lúc này làm như cảm giác được triệu trường ca có chút dao động cảm xúc lão phu nhân vỗ nhẹ một chút triệu trường ca tay làm như an ủi bởi vì lần này triệu trường ca suy nghĩ bắt đầu chậm rãi thu trở về nàng hay là nên may mắn may mắn còn có cha mẹ ca ca còn có tổ mẫu sẽ vì nàng làm chủ nàng sẽ không không quan hệ có thể học làm triệu gia đích trường nữ nàng không nên còn có cái loại này được chăng hay chớ ý tưởng lúc ban đầu trọng sinh khi ý tưởng ở trải qua chuyện này lúc sau bị đánh vỡ Thay đổi chính mình vận mệnh, chỉ dựa vào trọng tới biết trước cùng không gian là không được, bởi vì biết trước sự ở nàng trọng sinh, ở đại ca trọng sinh, ở một cái không biết là ai người trọng sinh lúc sau đã là đã xảy ra biến hóa, tương lai, tràn ngập vô hạn khả năng tính. Một cái gia tộc hay không có thể trường thịnh không suy, dựa đến cũng không phải một người, mà là toàn bộ gia tộc đồng tâm hiệp lực, dựa vào là trẻ tuổi năng lực, hiện tại đại ca trọng sinh, có đời trước kinh nghiệm, hắn nhất định có thể dẫn dắt triệu ra ở ngày sau phong ba trung bảo tồn tự thân. Mà nàng cũng là trẻ tuổi một viên, cho dù là nữ lưu hạng người, nàng cũng hy vọng chính mình có thể trả giá một chút tâm lực, đền bù chính mình đời trước sai lầm. Nàng phải làm, chính là trưởng thành, nhiều xem nhiều nghe nhiều học. Đến nỗi nhị thẩm chuyện này, nàng giao cho tổ mẫu cùng nương xử trí liên hảo. Nghĩ, triệu trường ca cả người lắng động lại xuống dưới. lão phu nhân dùng dư quang nhìn triệu trường ca thân sắc biến hóa, ở trong lòng yên lặng gật đầu, lão đại gia sẽ giáo dưỡng hải tử. Theo sau. Triệu Trường ca cảm giác được một đạo sốt ruột tâm mắt, nhìn lại thời điểm, liền nhìn đến Triệu Trường Ngọc khẩn cầu ánh mắt. Nhìn lại Triệu Trường Ngọc, Triệu Trường ca nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Nhị thẩm chuyện này, cho dù là nàng cái này đương sự cầu tình cũng không phải dễ dàng như vậy công bố quá khứ. Nhị thẩm luôn miệng nói là vì Trường Ngọc có thể đạt được tiến vào nữ học cơ hội, chính là nói đến cùng, còn chỉ là vì đề cao nàng ở triệu gia địa vị thôi. Chỉ là nhị thẩm chưa bao giờ minh bạch, trừ bỏ dựa ra thế ở ngoài. Nàng còn có thể dựa nhân phẩm tới đạt được triệu ra trên dưới tôn kính. Điểm này, nàng nhưng thật ra cảm thấy tam thẩm cùng tứ thẩm làm đều thực hảo. Trước kia nhị thẩm cũng thực hảo, nhưng cố tình ở mẫu thân trở về lúc sau liền mất đúng mực. Có lẽ, thật sự như tổ mẫu theo như lời, 6 năm cầm quyền, làm nhị thẩm tâm bị nuôi lớn, mọi chuyện muốn tranh tiên. Thu được triệu trường ca lắc đầu ý bảo, triệu trường ngọc càng là xuất ruột, đại tỷ đều không nói, nương phải làm sao bây giờ. Nói đến cùng, nương vị cái gì phải vì nàng đi hại đại tỷ đâu ở thật dài yên tĩnh lúc sau lão phu nhân thông thả ung dung mở miệng lão nhị ra cho ngươi ba ngày thời gian đem ngươi nhị phòng có khả năng gian tế đều cấp thanh trừ đi ra ngoài không buông tham một chút ít khả năng làm xong những việc này sau đem trong nhà quản sự quyền còn cấp lão đại gia sau đó bế quan một năm sao chép tĩnh tâm chú đến lúc đó nếu tâm còn không tĩnh ngươi liền hồi ngươi nhà mẹ đẻ đến nỗi trường ngọc giao cho ngươi đại tẩu trông giữ nếu là lại làm ngươi dạy Đi xuống, cũng là hủy hoại trường ngọc. Nương, nhị phu nhân không thể tin tưởng mà nhìn lao phu nhân, nàng không nghĩ tới lao phu nhân trừng phạt sẽ như vậy trọng. Không nghe theo nói, hiện tại liền hồi ngươi nhà mẹ đẻ, chúng ta chịu ra, cũng không dậy nổi ngươi này tôn đại phật Lao phu nhân trầm giọng nói, thanh âm tuy đạm, lại mang theo uy nghiêm. Nhị phu nhân bị một nghẹn, không dám nói tiếp nữa, nếu là về nhà mẹ đẻ nói, nàng hết thể đều hủy hoại. Giờ khắc này, nhị phu nhân thật sự hối hận. nàng không nên tẩm bổ chính mình dạ tâm. Theo sau đối với Từ Thị dập đầu nói, đại tẩu, ta thực xin lỗi người, thực xin lỗi trường ca, ta nhất định hảo hảo đóng cửa ăn năn, về sau không hề tranh cường hào thắng. Từ Thị nghe vậy, nhìn thoáng qua nhị phu nhân, chưa nói nói cái gì. Có đôi khi, có một số việc, không phải dễ dàng một câu là có thể bị tha thứ. Nàng muốn cho nhị phu nhân vĩnh viễn nhớ kỹ, không dám lại đối nàng trường ca động một phân một hào Nhị đệ muội, hy vọng ngươi thật sự có thể hảo hảo đóng cửa ăn năn. Tư thị nhàn nhạt nói, trong giọng nói tức giận chưa từng tiêu tán. Lão phu nhân nhìn thoáng qua nhị phu nhân, theo sau nói, hôm nay việc, ai cũng không chuẩn ngoại chuyện, đến nỗi nhị phu nhân, nhân ta thân thể không khỏe, nàng vì bế quan sao kinh lấy kỳ hiếu tâm. Đúng vậy ở chính đường ma ma nha hoàn sôi nổi quỳ xuống sưng là. Theo sau, lão phu nhân lại vỗ vô triệu trường ca tay nói, lần này sự ủy khuất ngươi. Có tổ mẫu làm chủ, cháu gái không ủy khuất. Triệu trường ca đứng dậy, hơi hơi hành lễ, nàng biết. đây là ở bảo toàn triệu gia thanh danh hạ nặng nhất trừng phạt nhị thẩm còn có nhị ca tứ ca cùng với trường ngọc vì bọn họ tương lai cũng không thể làm nhị phu nhân bị chạy về nhà mẹ đẻ hảo ngươi mang theo trường ngọc các nàng đi ngươi nơi đó chuẩn bị một chút buổi tối yến hội phân phó xong sau lão phu nhân nhìn về phía trường ngọc nói ngươi nương làm sai đây là nàng ứng có trừng phạt cùng ngươi không quan hệ cháu gái minh bạch triệu trường ngọc cũng hành lễ theo sau triệu trường ca lênh tam tỷ muội đi trước chính mình sân Mà từ thị vài người tắc giữ lại, hiển nhiên là Lao phu nhân còn có chút lời nói không phải các nàng này đó tiểu bối nghe. Đi trước triệu trường ca sân thời điểm, triệu trường Ngọc có vẻ có chút tâm sự nặng nề. Theo sau tới rồi triệu trường ca phòng nội thất lúc sau, triệu trường Ngọc hướng tới triệu trường ca quỳ xuống nói, đại tỷ, thực xin lỗi. Triệu trường Ngọc cùng trường mẫn cùng trường lâm so sánh với lược dài quá vài tuổi, hơn nữa nhị phu nhân mưa rầm thấm đất, nàng vốn dĩ liền thành thục một ít. vừa mới nàng biết tổ mâu bá mâu đối nàng nương hại đại tỷ thực tức giận. Nàng cũng sinh khí, nhưng nương dù sao cũng là nàng nương, nàng cũng là vì nàng suy nghĩ. Nhìn đến triệu trường Ngọc quỳ xuống tới thời điểm, triệu trường ca không có trước tiên đi đỡ, mà là nhìn triệu trường Ngọc nói, ngươi hướng ta xin lỗi, ngươi làm thực xin lỗi chuyện của ta. Không có, là ta nương. Ngươi nương đã ở vì nàng làm sai sự tiếp thu trừng phạt, ngươi không cần phải lại cùng ta bồi tội, đứng lên đi. Triệu trường ca nhìn triệu trường Ngọc nói, không có động tác, chỉ có thể dùng đạm nhiên ánh mắt nhìn Triệu Trường Ngọc. Nhìn Triệu Trường Ca, Triệu Trường Ngọc theo sau đứng lên nói, ta nương là vì ta. Trường Ngọc, ngươi nương không chỉ là vì ngươi, nàng còn có chính mình tư tâm. Triệu Trường Ca đem sự thật trực tiếp ở Triệu Trường Ngọc diện trước mổ ra nói. Nàng nên may mắn chính là, Triệu Trường Ngọc còn nhỏ, vẫn chưa bị nhị thẩm ảnh hưởng quá sâu, nếu không giống đời trước như vậy, nếu không phải có Triệu ra ở sau lưng duy trì, chỉ sợ gặp qua thực thê thảm. Nhưng cho dù tại hành sự thượng bị nhị thẩm ảnh hưởng, nhưng tâm lại không có. Đời trước, ở nàng vô pháp hồi triệu ra thời điểm, nàng lại có thể tới cửa đến thăm nàng. Cũng là nguyên nhân này, nàng đời này mới muốn chậm rãi ảnh hưởng Trường Ngọc. Không nghĩ tới bởi vì chính mình hành động, nhị thẩm bại lộ đã chịu trừng phạt, Trường Ngọc trong tương lai có cơ hội đi theo nàng cùng mẫu thân bên người. 11-12 tuổi thời điểm, là hướng tiêu nữ quá độ thời kỳ, đồng dạng cũng là tính cách thành hình mấu chốt thời kỳ, nàng thực hy vọng, ở cái này giai đoạn. có thể làm Trường Ngọc thoát khỏi nhị thẩm mang đến ảnh hưởng. Phần 60 Mà Trường Ngọc sau khi nghe xong triệu Trường ca nói sau, ngẩn người, nương có tư tâm, có cái gì tư tâm? Chương 63063 Trường Ngọc, ngươi hiện tại tưởng không rõ không quan trọng, nhưng là ngươi yêu cầu nhớ kỹ, ngươi nương yêu cầu thành tu một năm, là nàng nên được trừng phạt, ngươi cầu tình cũng không thay đổi được, mà ngươi, cũng không cần vì ngươi nương làm sự xin lỗi, trừ phi, ngươi làm thực xin lỗi chuyện của ta. Có sao? Triệu trường ca nhìn triệu trường ngọc mờ mịt bộ dáng, nhướng mày hỏi ngược lại. Nàng vẫn là không hy vọng triệu trường ngọc chính mình chui rúc vào sừng châu. Triệu trường ngọc vội vàng lắc đầu, không có, tuy rằng ngay từ đầu không phải thực thích nương luôn muốn bắt ta cùng ngươi so, bất quá, nhìn đến ngươi lúc sau, ta rất thích ngươi. Triệu trường ngọc tuy rằng phía trước tùy hướng điểm, nhưng nàng vẫn là hiểu được xem người, nàng có thể cảm giác được triệu trường ca đối nàng hảo là thiệt tình thực lòng, bất đồng với bên ngoài những cái đó khuê các thiên kim dối trá. cho nên không ngừng là nàng, ngay cả ta muội tứ muội đều thích nàng. Nghe được triệu trường ngọc ngay thẳng nói, triệu trường ca cười cười nói, cho nên, ngươi không cần thay thế ngươi nương cùng ta xin lỗi. Phải xin lỗi người kia hẳn là nhị thẩm mới đúng, chính là nhị thẩm là không có khả năng đối nàng xin lỗi, nhị thẩm chỉ biết đối cha mẹ nàng xin lỗi, mà đối với nàng tới nói, nàng vô pháp tha thứ nhị thẩm này cái gọi là tư tâm, cho nên nhị thẩm đúng hay không nàng xin lỗi đã không sao cả. Nhưng nàng dù sao cũng là ta nương, ta Làm không được bằng quan. Triệu trường Ngọc nhịn không được nói, nàng không biết nàng nói lời này triệu trường ca có thể hay không sinh khí. Nàng tuy rằng cũng biết nương làm không đúng, nhưng là trước khi đi nhìn mẫu thân đau khổ xin tha bộ dáng, nàng trong lòng có chút khó chịu. Người cùng nhị thẩm như thế nào ở chung cũng không ảnh hưởng chúng ta tỉ muội chi gian ở chung. Triệu trường ca trả lời, nàng đương nhiên hiểu biết triệu trường Ngọc ý tưởng, cho nên nàng chỉ có ba chữ, không để ý tới. Nghe được triệu trường ca nói, triệu trường Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi. nàng còn sợ bởi vì mẫu thân duyên cớ, triệu trường ca sẽ cùng nàng xa cách. đừng nói này đó, nhìn xem chúng ta trên người phục sức, có hay không cái gì không đúng. triệu trường ca trực tiếp rời đi đề tài, nhìn ở một bên vùi đầu ăn cái gì trường lâm cùng trường mẫn hai người, nhịn không được rối tay điểm điểm các nàng cái chán, đến lúc đó đừng ăn đầy miệng đều là mới sẽ không đâu. trường mẫn lập tức nói, tam thẩm có cùng các ngươi nói ở trong yến hội những việc cần chú ý sao? triệu trường ca nhìn hai cái tiểu lọ ly. mắt mang ý cười nói. Nương nói, đại tỷ như thế nào làm, chúng ta liền như thế nào làm. Triệu trường lâm nói thẳng. Nghe vậy, triệu trường ca trong đầu hiện lên tam thẩm khuôn mặt, tam thẩm cùng nương là khuê chung bạn thân, tự nhiên đối bọn họ tương đối thân cận một chút. Nhưng đời trước, trường mẫn cùng trường lâm tựa hồ không như thế nào cùng chính mình thân cận. Đại khái là tam thẩm xem đến mình bạch đi. Cho nên cũng không tưởng trường mẫn cùng trường lâm đi theo chính mình làm nổi bật. Xem ra, Nàng cho người ta cảm giác quả nhiên là không giống nhau. Đời trước nàng, cũng không có đi trưởng công chùa Yến, nàng kỳ thật còn rất muốn nhìn một chút, trận này hiến hội rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Quan trọng là, có phải hay không là có thể đủ gặp được đời trước kia hai nữ nhân. Nghĩ, triệu trường ca khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Lúc này, triệu trường lâm nhìn, nói thẳng, đại tỷ, ngươi nụ cười này có điểm thấm người. Nghe vậy, triệu trường ca không khỏi mà bật cười, sau đó rôi tay nhéo nhéo triệu trường lâm khuôn mặt nói. ở bên ngoài không thể nói như vậy vì cái gì ngươi nương làm ngươi nghe ta triệu trường ca nói thẳng nói hào đi triệu trường lâm bất đắc dĩ đáp nhìn thoáng qua triệu trường ca sau lại mở miệng đại tỷ ngươi vừa mới như vậy giống như ta mẫu thân nga triệu trường ca ta muội quả nhiên là một ngốc tử xem ra lần này đi ra ngoài cũng là gánh thì nặng mà đường thì xa bốn người liền ở triệu trường ca trong khuê phòng tán gâu chờ canh giờ không sai biệt lắm thời điểm Có Lao Ma Ma lại đây thỉnh triệu trưởng ca bốn người. Mà Lao Ma Ma ở mời các nàng quá khứ thời điểm, cũng ở không dấu vết mà nhìn bốn người trang phẫn, sau khi xem xong gật gật đầu. nay bốn vị tiểu thư tuổi khác nhau, lại các có các phong hoa. Đại tiểu thư thanh lệ vô song, hành sự chi gian mang theo ổn trọng lại không mất linh khí, toàn thân tản ra một loại khó có thể miêu tả khí chất, làm người nhìn qua thập phần thoải mái. Nhị tiểu thư minh diễm động lòng người, tuổi tuy nhỏ, nhưng lại trường cái mấy năm. Cũng sẽ là mỹ nhân một cái, vừa thấy chính là cái lanh lẹ tính tình. Tam tiểu thư nhất cử nhất động có chút khô khan, lại cũng là chọc người chịu mến. Tứ tiểu thư hoạt bát đáng yêu, cũng làm người cảm thấy đáng yêu dị thường. Bốn cái tiểu thư đi ra ngoài, đều là sẽ không làm người xem nhẹ tồn tại. Trong chốc lát sau, bốn người lại một lần tới rồi chính đường. trừ bỏ nhị phu nhân ở ngoài, dư lại ba vị phu nhân đều ở. Nhìn bốn người tiến vào, lão phu nhân hòa ái nói, các ngươi bốn người hảo hảo đi tham gia yến hội. Nhớ do ở trong yến hội không thể khắp nơi chạy loạn, các ngươi ba cái tiểu nhân, theo sát các ngươi lại tỷ. Đúng vậy bốn người đều hơi hơi hành lễ nói. Nhìn bốn người cử chỉ, lão phu nhân gật đầu, theo sau đứng dậy vào nội thất, đem không gian để lại cho các nàng. Tư thị cùng tam phu nhân hai người đi vào triệu trường ca đám người trước mặt công đạo lên. Tư thị tuy rằng đối nhị phu nhân trong lòng có khí, nhìn triệu trường ngọc cũng có chút không quá thuẫn mắt, nhưng vẫn là dặn dò vài câu. Triệu trường ngọc có chút thấp thỏm đồng ý. Nhìn triệu trường Ngọc như vậy, tư thị giận chó đánh mèo tâm nhưng thật ra thiếu không ít. Theo sau, tư thị đem mộ ca kéo đến một bên, sau đó lấy ra một cái túi thơm, cấp triệu trường ca nghe nghe. Theo sau nói, ngươi nhớ kỹ loại này hương vị, đến lúc đó nhìn xem rốt cuộc là ai sẽ bắt được ngươi trước mặt. ân, Triệu trường ca gật đầu, điểm này không cần tư thị công đạo, nàng cũng sẽ tiếp tục điều tra. Lại nghe nghe, nhớ kỹ không có. Tư thị lại ở triệu trường ca trước mặt quơ quơ. Lại không dám làm triệu trường ca thâm nhập nghe. Chẳng lẽ nương ngươi quên mất ta cùng lâm thần y gì học rất nhiều, này đó nội trạch thường dùng hương liệu, triệu trường ca đặc dễ lưu ý quá. Tư thị vừa nghe, lúc này mới nghĩ tới, nàng bị sự tình hôm nay cấp dọa tới rồi, khó tránh khỏi sẽ để ý một chút. Trong chốc lát sau, không sai biệt lắm lúc sau, triệu trường ca đoàn người xuất phát. Bốn người ngồi ở cùng chiếc bên trong xe ngựa, xe ngựa bắt đầu chậm dai hướng tới trưởng công chúa phủ mà đi. Xe ngựa có trải qua náo nhiệt quảng trường. Khó được ra tới, nhỏ nhất triệu trường mẫn có chút ngao ngoe nghe dục dịch, chỉ là còn không có động thủ, đã bị triệu trường lâm cấp cản lại. Không được. Như vậy không trang trọng. Triệu trường lâm mở miệng nói. Triệu trường mẫn nghe vậy, nếu máu, sau đó đang thương vô cùng nhìn triệu trường ca. tỷ tỷ ngươi nói không sai, không thể. Tuy rằng các nàng không thể thường xuyên ra cửa đích xác thực đáng thương, nhưng đây là thời đại quý củ, có đôi khi, không thể không tuân thủ. Triệu trường mẫn nghe triệu trường ca nói. Yên lặng mà đem chính mình tay nhỏ phóng tới sau lưng, sau đó dựng lên lỗ thai, tựa hồ đang nghe bên ngoài động tĩnh. Nhìn triệu trường mẫn động tác nhỏ, triệu trường ca không để ý đến, nàng hiểu biết triệu trường mẫn tâm tình. liền ở xe ngựa vững vàng hướng phía trước chạy tới thời điểm, đột nhiên một cái sóc này, xe ngựa khẩn cấp mà ngừng lại, bên trong xe ngựa triệu trường ca bốn người, thân mình ngã trái ngã phải. May mắn xa Phu lái xe kỹ thuật hảo, thực mau khiến cho xe vững vàng xuống dưới. Không đợi bên trong triệu trường ca đám người đặt câu hỏi, bên ngoài liền có người nổi giận mắng, các ngươi sao lại thế này? Thiếu chút nữa đụng phải. Theo sau, truyền đến triệu gia sa phu thanh âm, là các ngươi đột nhiên từ chỗ ngoặc ra tới, chúng ta còn chưa nói cái gì, các ngươi thế nhưng ác nhân trước cáo trạng. Ngươi biết ta trong xe ngựa người là ai sao? Chính là Lý Quốc Công gia thiên kim nhóm. Lý Quốc Công. Triệu trường ca ở bên trong xe ngựa nghe tên này, ánh mắt không khỏi mà loé lóe. thật đúng là có phải hay không oan ra không tụ đầu. Lý Quốc Công gia người liền có thể như vậy ngang ngược vô lý. Sa Phu tiếp tục nói, so với xếp hạng nhất mặt Lý Quốc Công, bọn họ triệu quốc công phủ địa vị rõ ràng cao một ít, hắn càng không cần lo lắng. Tể tướng trước cửa thất phần quan, có thể làm Sa Phu hộ tống đích các tiểu thư, tự nhiên cũng là có chút kiến thức. Thấy đối phương nghe được chính mình nói Lý Quốc Công Phủ cũng không thấy yếu thế, Lý Quốc Công Phủ ra Sa Phu cũng ý thức được đối phương khả năng không dễ trọc. Vững vàng một chút chính mình ngựa khi nói, các hạ là Triệu quốc công phủ Triệu ra xa phu như cũ bình tĩnh nói Nghe được lời này, Lý quốc công phủ ra xa phu ngần người Đúng lúc này, Lý quốc công phủ bên trong xe có nói giọng nữ vang lên Gia nô vô lễ, còn thỉnh tỷ tỷ bọn muội mội thứ lỗi Nói xong, đối với xa phu nói, làm triệu ra xe ngựa đi trước Nghe vậy, triệu trường ca mở miệng nói, đa tạ lý mội mội nhường nhịt Nói xong lúc sau Triệu trường cao ý bảo Sa Phu tiếp tục. Nghe được phân phó, Sa Phu di một phương hướng, giá xe ngựa lộc cục đi rồi. Triệu phủ xe ngựa cứ như vậy dẫn đầu với Lý phủ xe ngựa đi qua. Chờ Triệu ra xe ngựa qua đi lúc sau. Lý ra bên trong xe ngựa một cái khác giọng nữ vang lên, đại tỷ, vì cái gì muốn cho bọn họ Triệu ra, đồng dạng đều là quốc công phủ. Bị gọi là đại tỷ nữ hài ngay sau đó ra tiếng nói, bên ngoài điệu thấp điểm tương đối hảo. Triệu ra mặt khác ba cái tiểu thư ở mặt khác trong yến hội có gặp qua, nhưng vị này triệu ra đại tiểu thư thật đúng là chưa thấy qua, không biết triệu ra đích trưởng nữ sẽ có cái dạng nào phong thái, sẽ có uy hiếp sao. Nghe được lời này, sau lại ra tiếng nữ hài bĩu môi, kia vừa mới đối phương không báo ra thế thời điểm như thế nào không thấy ngươi điệu thấp, còn không phải bắt nạt kẻ yếu. liền nàng nhất sẽ trang. Chẳng qua này đó trong lòng lời nói, nữ hài không dám quang minh chính đại nói mà thôi. Trong chốc lát sau. hai nhà xe ngựa trước sau tới rồi trưởng công chúa phủ triệu trường ca xách theo tam tỷ muội xuống xe lý gia hai vị tiểu thư cũng xuống xe lý gia đại tiểu thư nhìn đằng trước triệu trường ca đám người giơ lên dịu dàng tươi cười tiến lên đều triệu ra tỷ tỷ xin dừng bước nghe được quen thuộc thanh âm triệu trường ca dừng bước chân quay đầu lại nhìn gọi chính mình lý gia đại tiểu thư từ vừa mới trải qua một đoạn tiểu nhạc đệm tới xem quả nhiên vẫn là giống nhau dối cha a bất quá lý nhuế Thật đúng là chính là đã lâu không thấy. Chương 64064 064 Lý Đại Tiểu Thư Triệu Trường ca quay đầu lại, đối với Lý Nhuế khách khi nói, đối lập với Lý Nhuế câu kia Triệu Tỷ Tỷ, Triệu Trường ca cái này xưng hô đủ để nhìn ra nàng thái độ. Lý Nhuế cũng chính là lý gia Đại Tiểu Thư nghe Triệu Trường ca nói, trên mặt chút nào không thấy không vui, theo so đối với Triệu Trường ca hành lễ bởi vì bên ngoài không có phương tiện ra tiếng, ra nô vô lễ, ở chỗ này đối Triệu Tỷ Tỷ trí một tiếng kiểm. Lý Tiểu Thư đều nói là gia nô sai, ngươi hà tất thế hắn cùng ta xin lỗi, không duyên cớ mất đi chính mình thân phận. Triệu trường ca lời này nói rất thấp, đứng xa người chú ý không đến, nhưng ở cửa chờ bọn nha hoàng nghe vội vàng túi đầu. Triệu gia tỉ mội kỳ quái với triệu trường ca triệu trường ca lý nhuê thái độ, bởi vì triệu trường ca vẫn luôn biểu hiện đến khiêm tốn, chưa bao giờ như thế rõ ràng biểu hiện ra chính mình đối trong đó một người không mừng, hơn nữa lời này lại nói tiếp tuy rằng không tính khó nghe, lại cũng có chút trói thai. triệu gia tỷ muội đều nghe ra tới càng đừng nói là lý nhuế cùng nàng đường muội lý gia nhị tiểu thư lý hoánh lý nhuế trong lòng có chút kỳ quái nàng nhớ rõ chính mình cùng triệu trường ca là lần đầu tiên gặp mặt vì sao nàng đối chính mình thái độ như thế không hữu hảo một bên lý hoánh nhìn thấy triệu trường ca thái độ ở trong lòng kia kêu, kêu nhạc nở hoa cái này đường tỷ vô luận đi đến nơi nào đều là người gặp người tán kia phúc bộ dáng thật sự khiến người chán ghét ở nhà mỗi lần đều khiêm nhượng lấy được tốt thanh danh Chính là nào một lần nàng bắt được đồ vật không phải xinh đẹp nhất đẹp nhất. Cái này ở người khác trước mặt có hại, này nhìn đều cảm thấy thoải mái. Phía trước nàng đối này triệu gia đại tiểu thư cũng chả sao cả cái gì thuận mắt không vừa mắt, nhưng hiện tại hướng về phía nàng đối lý Nhuế này thái độ, nàng cảm thấy đối này triệu gia tiểu thư thái độ tốt hơn như vậy một đỉnh điểm vẫn là có thể. lý Nhuế tuy rằng kỳ quái với triệu trường ca thái độ, nhưng lại như cũ đối với triệu trường ca nói, ta chỉ là sợ triệu tỷ tỷ sinh khí. Phần 61 Ta độ lượng không như vậy tiểu, đi qua liền đi qua. Triệu trường ca nhìn Lý Nhuế chậm gì gì nói, theo sau đánh giá một phen Lý Nhuế nói. Hơn nữa, lần đầu tiên gặp mặt, Lý Tiểu Thư liền vẫn luôn gọi ta triệu tỷ tỷ, như vậy thân cận thái độ làm ta cảm thấy rất kỳ quái, người đối mỗi người đều là cái dạng này sao. Ta chỉ là Lý Nhuế theo bản năng chuẩn bị phản bác, ai ngờ, triệu trường ca cũng đã tiếp tục nói, cùng người như vậy ở chung, ta cảm thấy có chút khủng bố, bởi vì... Ngươi không biết nàng trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, có lẽ ở sau lương tinh kế ngươi thời điểm, mặt ngoài lại vẫn là một bộ vì ngươi suy nghĩ bộ dáng. Ta không phải, ta. Lý tiểu thư, ta chỉ là nói loại người này đáng sợ, cũng không phải chỉ ngươi đâu. Triệu. Tiểu thư Lý nhuế Cưỡng bách chính mình đem câu kia tỉ tỉ cũng nuốt đi xuống, cũng không biết vì cái gì, nhìn triệu trường ca cặp mắt kia, nàng tổng cảm thấy, chính mình ở đối phương trong mắt hình như là không chỗ nào che giấu giống nhau. đem chính mình nhìn thấu thấu. Hơn nữa, còn có triệu trường ca trên người cái loại này thập phần mãnh liệt bài xích Nàng thật sự không rõ vì cái gì, cũng chỉ có thể tạm thời cùng triệu trường ca kéo ra khoảng cách, bởi vì nàng đã nhìn ra, triệu trường ca cũng không phải cái loại này dễ dàng mà bị người khác tả hữu người. Nói, triệu trường ca nhìn lý nhuế, khoe miệng lại cười nói, một chút cũng nhìn không ra phía trước nói qua những cái đó ý có điều chỉ đồng thời cũng nhất châm kiến huyết nói. Chúng ta đi trước một bước. Lý Nhuế nói, ngữ khí rốt cuộc mang lên một ít xấu hổ. Thỉnh. Triệu trường ca cười nói. Theo sau, Lý Nhuế mang theo chính mình đường muội Lý Oánh tiểu bức mà hướng tới bên trong đi đến, đi ngang qua triệu trường ca bên người khi, Lý Oánh đối với triệu trường ca còn lộ ra một mặt sán lạn mỉm cười. Nàng cảm thấy cái này triệu gia đại tiểu thư đối Lý Nhuế tổng kết quả thực không cần qua đúng. Cái này triệu gia đại tiểu thư, thật lợi hại a. Nàng thực chờ mong, trong tương lai. Vị này triệu ra đại tiểu thư có thể vạch trần lý nhuế trên mặt kia tầng mặt nạ giả. Lý gia hai tỷ mỗi đi rồi, triệu trường ca nhìn phía sau ba cái mỗi mùa nói, về sau ly vị này lý gia tiểu thư xa một chút, bảo trì mặt mũi tình là được, giữ lại, đối phương vô luận nói cái gì đều không cần nghe tin, phải tin cũng đến trừ năm phần. Đúng vậy ba người cùng kêu lên đáp, tuy rằng không rõ triệu trường ca vì sao sẽ đến ra như vậy đáp án, nhưng là các nàng trong lòng có nhất trí ý tưởng, nghe đại tỷ, chuẩn không sai. Mà ở bốn người bước vào lúc sau không lâu, liền có người đem cửa phát sinh một màn này chuyển tới đại trưởng công chúa trong hai. Nghe hạ nhân hồi bẩm trưởng công chúa, đáy mắt mang theo một ít khác thường. Này triệu gia đại tiểu thư thật đúng là làm người có chút tò mò, lần đầu tiên gặp mặt là có thể nói ra nói vậy, lại còn có thực chuẩn xác, này thuyết minh cái gì? Hoặc là chính là triệu gia đại tiểu thư đối kinh thành các đại thiên kim đều thực hiểu biết, hoặc là chính là triệu đại tiểu thư đối lý nhuế thực hiểu biết. Nhưng vô luận là nào một loại? đều làm đại trưởng công chúa đối triệu trưởng ca có như vậy vài phần hứng thú. Theo sau đối với hướng chính mình hồi bẩm hạ nhân nói, làm người chú ý triệu gia đại tiểu thư động tĩnh, có cái gì đều nói cho ta. Trưởng công chúa phủ là từ hai tòa đại trạch tổ hợp mà thành, lúc trước cải biến thời điểm một lần nữa thiết kế hoa viên, dùng một cái hồ đem hoa viên chia làm hai sườn. Nói như vậy, bên trái là nữ quyến, phía bên phải còn lại là nam quyến, chính yếu mục đích vẫn là vì khác nhau đại trưởng công chúa cùng phò mã ra khai yến khi không tiện. Rốt cuộc phò mã ra cũng có hầu tức chi vị. Hôm nay, trưởng công chúa tổ chức yến hội mở tiệc chiêu đãi các gia thiên kim yến hội liền tọa lạc với bên trái, đình đài lầu các chỗ lửa mỏng tung bay, vì toàn bộ hoa viên tăng thêm vài phần phiêu dở. Chính trực trạng vạng, thanh phong phất tới, mang đến từng trận lạnh lẽo, cũng thổi tan không ít người trong lòng phiên loạn. Triệu trường ca bốn người ở nha hoàn dẫn dắt hạ cũng đi tới vườn, triệu trường ca không giấu vết mà nhìn viên trung cảnh sắc, phát hiện tuy rằng đơn giản. Nhưng rất nhỏ chỗ lại là có thể thấy được này nội bộ tinh xảo cùng xa hoa, đại trưởng công chúa không hổ là hoàng đế ruột thịt cô cô, quan trọng nhất chính là vị này đại trưởng công chúa bởi vì là tổ tiên con lúc tuổi già, tuy rằng.